Nhưng ôn lung lại nhìn ra được, nó tốc độ đã rõ ràng chậm lại, hành động quỹ đạo cũng rất kỳ quái. Nàng cơ giáp bị dị trùng công kích, phi hành khí bị cuốn vào trong đó dị trùng thi thể lập kín. Hệ thống nói chuyện khẽ hở, vân nhã cơ giáp phi hành khí tốc độ lần thứ hai chậm lại. Màu đỏ cơ giáp hướng tới phía dưới bắt đầu rơi xuống. Vân nhã, đóng cửa cơ giáp công kích hệ thống cùng phi hành khí. Nói xong, ôn lung cơ giáp hướng tới kia giá màu đỏ cơ giáp bay nhanh mà đi. Vân nhã tựa hồ từ đau đớn trung hoán quá mức như tới, thanh tỉnh vài phần. Đã đóng cửa, một giây sau sắp rơi xuống. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, ôn lung cơ giáp cánh tay máy cánh tay câu lấy kia giá màu đỏ cơ giáp. Nhưng mà, bởi vì gia tăng rồi một trận cơ giáp trọng lượng, nàng cơ giáp tốc độ cũng bắt đầu giảm bớt. Chỉ dư lại một cái cánh tay máy cũng vô pháp lại hoàn thành trận chiến đấu này. Ôn lung cắn răng. Đến đi về trước. Nhưng mà, dị trùng nhóm cũng không có phong các nàng trở về tính toán. Tân sinh dị trùng chỉ số thông minh có lẽ không bằng nhân loại, nhưng hiển nhiên có thể phân rõ lực lượng mạnh yếu. Thì như giờ phút này, các nàng là có thể bị chiến thắng. Dị trùng nhóm điên cùng mà hướng tới ôn lung cơ giáp thổi quét mà đến. Phải anh? Duy nhất không có thể phóng ra năng lượng pháo cơ giáp cánh tay bị mười mấy chỉ dị chủng thay phiên công kích. Chúng nó tựa hồ cũng không sợ hãi tử vong. Một người tiếp một người mà hướng lên chiến phát, một khi ôm lấy cơ giáp liền sẽ không lại bông ra. Chúng nó cánh phe phẩy tựa hồ là chuẩn bị bằng vào lực lượng đem ôn lung cơ giáp thay đổi phương hướng ôn lung cắn chặt khớp hàm thật muốn mệnh hai chiếc cơ giáp bị dị trùng kéo tún rốt cuộc cơ giáp động lực bị dị trùng lực lượng siêu việt hướng tới tương phản phương hướng phi hành dị trùng nhóm phe phẩy cánh kéo động ôn lung cơ giáp cánh tay ở không trung từng vòng chuyển phảng phất là ở chúc mừng trận này thắng lợi vân nhã khởi động cơ giáp công kích hệ thống mục tiêu nhắm ngay cánh tay máy cánh tay cơ giáp nội vân nhã lập tức minh bạch nàng muốn làm cái gì Không kịp do dự, nàng nhanh chóng khởi động cơ giáp công kích hệ thống, sau đó nhắm chuẩn bị dị trùng nhóm ôm chặt lấy cơ giáp cánh tay. Phanh! Ôn lung cơ giáp cánh tay đã chịu năng lượng pháo đả kích mà đứa gãy. Bị dị trùng gắt gao ôm cánh tay tùy theo cùng cơ giáp chia lịa. Nàng cơ giáp ở cùng thời gian thoát ly dị trùng khống chế. Muốn né e tránh đuổi theo dị trùng, ôn lung đem cơ giáp tốc độ điều đến nhanh nhất. Cơ giáp khoang điều khiển cùng cánh tay tương liên. Cánh tay máy đứa gãy! cũng liền ý nghĩa khoang điều khiển một bộ phận bại lộ ở trời cao trung. Nếu không phải bởi vì trên chỗ ngồi cố định khí đem ôn lung thân thể chặt chẽ cố định trụ, cao tốc mang đến khí áp rất có thể nàng cả người hút ra cơ giác ngoại. Trời cao lánh không khí từ mất đi cánh tay máy cánh tay vị trí lỗ thủng chung chui vào tới. Nàng tới gần cánh tay máy cánh tay kia nửa khuôn mặt, bị âm mấy chục độ nhiệt độ thấp đông lạnh phát cương. Mà ở bên phải bàn điều khiển, khoảng cách bên ngoài gần nhất cánh tay phải cơ hồ mất đi trí giác. Ôn lung cố nén phía bên phải thân thể cảm giác cứng ắc, không chế được cơ giáp tránh đi dị chủng công kích, đi xuống rất xuống. Ôn lung. Cơ giáp nội thông tin nghi truyền đến Lam Hy Thanh Âm, lại bị gào thét tiếng gió thổi tan. Ôn lung lại nhấc lên mí mắt khi, thấy hướng tới chính mình mà đến màu lam bóng dáng. Đó là Lam Hy cơ giáp. Nàng không đi đông nam chiến trường. Màu lam cơ giáp hướng nàng tới gần, ôn lung đồng thời thấy cơ giáp phía trên ôn lê. Nửa phút sau, Lam Hy cơ giáp cơ hổ cùng nàng song song đi tới. Nhưng vẫn cùng nàng cách hơn 10 mét khoảng cách. Ở cơ giáp trên đỉnh ôn lê động. Hắn hệ thống chung có được trời cao tác chiến năng lực, trải qua chính xác tính toán sức gió. Hắn điều chỉnh chân bộ lực lượng, gập lên đầu gối tựa hồ chuẩn bị nhảy qua tới. Này động tác xem ôn lung kinh hồn táng đảm. Chỉ cần có một chút sai lầm, hắn liền khả năng từ vạn mét trời cao ngã xuống. Ôn! Nàng còn không có có thể nói ra lời nói. Giây tiếp theo ôn lê đã thành công nhảy qua tới, leo lên nàng cơ giáp từ ngoài. Hán tay từ cái kia đường kính càng nửa thức động tiến vào, về sau cả người theo chui tiến vào. Ôn lê không sợ lánh, hắn phía sau lưng rửa vào phá vỡ động, cơ hồ đem sở hữu thiết bị chắn gió ở bên ngoài. Cứng rắn kim loại ở thật lớn sức chịu nén hạng, như cũ vẫn duy trì vốn có trạng thái. Hô! con hảo vai ác tới, ta thiếu chút nữa cho rằng người sẽ chết ở chỗ này. Hệ thống nghĩ mà sợ địa đạo. Nó trong giọng nói mang theo đối ôn lê tín nhiệm cảm. Ôn lung thao tác không chế đài động tác không ngừng. Nhưng tâm lại mặc danh kiên định xuống dưới. Nàng cần thiết thừa nhận, ôn lê tồn tại làm nàng thực an tâm. Mà dựa vào một bên ôn lê, tấm mắt dừng ở nàng đông lạnh ô thanh cánh tay phải thượng. Vẻ mặt của hắn hệ thống cơ hồ sẽ không mở ra, cho nên nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Chỉ là, hắn chỉnh tự lại vào giờ phút này tới mỗ một cái không biết điểm. Đó là nhân loại kỹ thuật chưa từng phá giải kỳ điểm. L-E-O-S-I-N-G Phần 73 Trước 73 cái thứ tư thế giới 14. hoặc ra tầng hầm ngầm chung. Con hảo, chỉ là tổn thương do giá rét. Lam Hy vì ôn lung thượng dược, một bên may mà nói, lại bị đông lạnh trong chốc lát, cánh tay chỉ sợ cũng bị phế bỏ. Một bên đứng ôn lê, ánh mắt cơ hồ dính ở ôn lung cánh tay thượng. Hắn không mở miệng nói chuyện, nhưng lại có một loại thực vi diệu cảm giác các bách. Cặp kia màu đen con người, giờ phút này mang theo máy móc không nên có cảm xúc, bị giấu ở chỗ sâu trong, không người phát giác. Không như vậy nghiêm trọng. Ôn Lung nhìn liền ở nàng trước mặt đứng ôn lê, mặc danh rất muốn làm Lam Hi đừng mở miệng. Vân Nhã tướng quân có khỏe không? Cơ giáp lọt vào dị chủng công kích, bên trong khoang điều khiển xuất hiện vấn đề, đỉnh chóp mảnh nhỏ vừa vặn rừng ở khoang điều khiển nội, tạp phá Vân Nhã tướng quân phía sau lưng. Miệng vết thương rất lớn, bất quá là ngoại thương. Dùng tinh tế liên minh mang đến đặc hiệu dược thực mau có thể khép lại. Ôn Lung nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Bất quá, ngươi vì cái gì? Sẽ đến bắc bộ chiến trường Lam Hy ngước mắt nhìn mắt ôn lê Nàng nguyên bản chỉ là dựa theo ôn lung theo như lời Chuẩn bị đi trước đệ nhất chiến trường Đông Nam Bộ Phận Chính là Liên tiếp ôn lung thông tin trang bị ôn lê nghe thấy thông tin quá trình sau Lại thỉnh cầu nàng đi bắc bộ Có lẽ là kêu một câu thỉnh mang ta đi tìm nàng khẩn cầu ngữ khí Thật sự rất giống một nhân loại Ma xui quỷ khiến Nàng liền đồng ý Khu Là ngươi phỏng người sống hy vọng ta qua đi Ôn lung ngẩng đầu Cùng Ôn Lê nhìn về phía nàng tâm mắt đối thượng. Nàng biết Ôn Lê tự chủ ý thức đã rất mạnh, làm ra như vậy sự cũng không tính kỳ quái. Lam Hi tiếp theo giải thích, bất quá yên tâm, ta làm ơn hoắc Vũ Hành đi đông nam chiến trường, thay thế ngươi vị trí. Bắc bộ bên kia cũng có mặt khác hai cái S cấp tướng quân đi qua. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi. Lam Hi nhớ tới cái gì? Ngươi cờ giáp. Không chờ nàng nói xong, Ôn Lung dẫn đầu một bước mở miệng nói, tân ta hiểu biết. Mất đi một cái cánh tay máy cánh tay Khoang điều khiển lại tổn hại thành như vậy, nàng cơ giáp chỉ sợ là không thể dùng. Cơ giáp dự phòng cánh tay máy ở hạ kỳ hệ vương cung, hiện tại vương cung sớm bị thành niên kỳ dị trùng san thành bình địa, muốn tìm đến phía trước dự phòng cánh tay quả thực chính là mò kim đáy biển. Muốn trùng kiến liền càng không có thể. Cao cấp cơ giáp bản thân chế tạo tài liệu liền rất chân quý. Tại đây loại thời kỳ, từ tinh tế liên minh nơi đó cung cấp tài liệu cơ hồ đều là cấp thấp, trung cấp cơ giáp sử dụng, cùng nàng cơ giáp căn bản không xứng đôi. Xuống hồ, liền tính là có tài liệu, cũng tìm không thấy cao cấp cơ giáp kiến tạo sư tới chủng kiến cánh tay máy. Lại lui một bước, liền tính tinh tế liên minh thật sự có an bài cao cấp kiến tạo sư, kiến tạo thời gian cũng muốn ít nhất một tháng. Chờ đến lúc đó, tinh tế liên minh không chuẩn đều đã tìm được dị chủng cơ thể mẹ vị trí, kết thúc tinh chuẩn đả kích. Thấy nàng không nói lời nào, Lam Hi còn tưởng rằng ôn lung là thương tâm quá độ. Đối với bọn họ tới nói, cơ giáp tương đương với kẻ vai chiến đấu cộng sự. Tiêu phí 3 năm 5 năm lẫn nhau ma hợp cơ giáp, liền cùng chính mình một bộ phận giống nhau. Nàng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi nói, "Lúc sau ta giúp ngươi tìm một trận trung cấp cơ giáp, tinh thần lực của ngươi như vậy cao, ở đệ nhị chiến trường không thể so ở đệ nhất chiến trường phát huy tác dụng tiểu. Không có cao cấp cơ giáp, trở lại đệ nhất chiến trường là không có khả năng." Ô Lung ân. Cảm giác được nàng không có kháng cự ý tứ, Lam Hi tức khắc nhẹ nhàng thở ra. "Vậy ngươi trước dưỡng hai ngày thương. Có liên minh đặc hiệu dược" Người tay thực mau liền sẽ khôi phục phía trước trạng thái. Ngày kế, ôn lung cánh tay phải đã có thể tự do hoạt động, nhưng là thượng chiến trường khai cơ giáp vẫn là quá sức, cho nên còn cần ở hoác gia tầng hầm ngầm lại quan sát một ngày. Vân nhã ở chính mình nơi nghỉ ngơi. Nàng bị thương nặng chút, hơn nữa phía trước tinh thần lực vẫn luôn ở vào nửa khô kiệt trạng thái. Lần này dưỡng thương, coi như là khôi phục tinh thần lực. Ôn lung bởi vì bản thân tinh thần lực muốn viễn siêu thế giới này hết cấp, chỉ là hệ thống vẫn luôn áp chế liền tương đương với cho nàng thân thể hơn nữa một cái hạn chế tinh thần lực vật chứa, nhưng nguyên bản tinh thần lực lại như cũ khách quan tồn tại, cho nên nàng tinh thần lực cũng không có cái gọi là khô kiệt trạng thái, khôi phục thực mau. ở tầng hầm ngầm nhàm chán không có việc gì làm, Ôn Lung đơn giản thử tu một tu chính mình cơ giáp, dựa trước mắt tài liệu khẳng định là tu không hảo cánh tay máy, nhưng đem khoang điều khiển bị sức chịu nén áp lạn bộ kiện tu hảo vẫn là cũng đủ. Ôn lê, đệ một chút trên mặt đất đinh úc, Ôn Lung ở khoang điều khiển ra ra vào vào quá phiền thoái, khiến cho Ôn Lê hỗ trợ đánh trợ thủ. Tốt. Ở cơ giáp ngoại Ôn Lê cúi người, từ trên mặt đất nhặt lên ôn lung sở muốn đinh ốc, sau đó phóng tới nàng rũ xuống tới trong lòng bàn tay. Làm xong này hết thảy, hắn liền đứng ở tại chỗ khởi sướng đốc. Quá cao thân thể tự do độ vẫn là làm hắn không quá thích đứng, tâm niệm hơi chút động một chút, cơ sở dữ liệu số liệu liền sẽ đại lượng mà ùa vào hắn đọc lấy khí chung. Hắn thực thanh tỉnh mà nhận thức đến chính mình tồn tại, loại cảm giác này thực kỳ diệu. Nhưng là không hề bị điều khiển tự động cảm giác vẫn là có chút kỳ quái. Hắn vẫn là càng thói quen với bị điều khiển tự động hành động. Mà hiện tại, lại là trình tự ở dựa theo hắn ý thức vận hành. Bất quá còn có một cái trình tự yêu cầu xác nhận. Ôn lung tử trong cơ giáp nhô đầu ra. Màu đen sợi tóc từ nàng bên thai rũ xuống tới. Ôn lên nhìn nàng mặt, công kênh kim loại thân thể phản phất phiêu lên. Hắn từ trước nghe qua rất nhiều người khen nàng mỹ mạo Mà hiện tại, hắn cũng có thể đủ lý giải. Hắn chủ nhân đến tuột cùng có bao nhiêu đẹp. Ôn lê. Ôn lung chiều hắn quơ quơ tay, lấy một chút cờ lê. Tốt. Ôn lê thực mau xoay người, từ một đống lớn công cụ tìm được ôn lung sở muốn cờ lê. Ngón tay sắp đụng tới cờ lê kia một khắc, hắn động tác đông nhiên dừng lại. Nguyên bản muốn đi lấy cờ lê tay, phương hướng vừa chuyển, cầm lấy cờ lê bên cạnh cái kìm. Hắn xoay người đem cái kìm đưa cho nàng. Ôn lung tiếp nhận sau sửng sốt một giây. Nàng không bắt tay thu hồi đi, mà là lại quơ quơ. Vừa mới nói sai rồi sao? Xin lỗi nói sai rồi, muốn chính là cờ lê. Tốt. Ôn lê một lần nữa bối quá thân, bên môi dạng khởi một chút ý cười. L-E-O-S-I-N-G Phần 74 chương 74 cái thứ tư thế giới 15 Ở khoang điều khiển lăn lộn nửa ngày, ôn lung cuối cùng vẫn là ủ rũ cụm đuôi mà từ bỏ. Nàng chầm chậm từ khoang điều khiển ra tới, sau đó nhảy đến mặt đất. Tài liệu không đủ vẫn là có điểm khó khăn a nàng nói thầm một câu ôn lê liền canh giữ ở một bên nhìn nàng. hắn cố ý lấy sai rồi công cụ, cuối cùng một chút yêu cầu xác nhận trình tự cũng có rồi kết quả. ôn lung vì hắn thiết trí ưu tiên cấp bậc tối cao trình tự, cũng chính là hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh kia một cái, cùng mặt khác trình tự giống nhau mất đi hiệu lực. chủ nhân. nghe tiếng, ôn lung tầm mắt chuyển hướng hắn. ngày mai làm ta đi theo người, được không? ôn lung ngẩn ngơ. nàng vẫn là lần đầu nghe thấy ôn lê dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, càng ngày càng giống nhân loại. Nàng nhăn lại mi. Vai ác sẽ không thoát ly điều khiển tự động đi. Không, nếu là cái dạng này lời nói, kêu ôn lê hẳn là sẽ rời đi nơi này mới đối. Sao có thể còn sẽ cam tâm nghe nàng mệnh lệnh. Bất luận cái gì sinh mệnh đều khát vọng tự do. Một cái có được tự mình ý thức sinh mệnh, sẽ không cam nguyện bị người thao tác. Ôn lung cứ như vậy cùng chính xác đáp án gặp thoáng qua. Trước mắt phòng người sống còn đang chờ đợi nàng đáp án. Ôn lung nghĩ nghĩ. Dù sao nàng cơ giáp đã không dùng được. Ngày mai đổi tân trung cấp cơ giáp cũng chỉ có thể ở đệ nhị chiến trường chiến đấu. Một khi đã như vậy, ôn lê đi theo nàng vẫn là đi theo người khác đều không sao cả. Hảo A. Ôn lê bỗng nhiên nâng lên con người, cặp kia pha lê dường như màu đen tròng mắt ở ánh đèn chiếu xuống trở nên thực loa mắt. Nếu hắn phía sau trường cái đuôi, kia giờ phút này nhất định là điên cuồng mà chuyển vòng. Ôn lung một nghẹn, vẫn là cảm thấy nơi nào kỳ quái. Nàng lại hỏi một lần phía trước hỏi hắn nói, vì cái gì một hai phải đi theo ta? Có lẽ là hôm nay ôn lê cùng thường lui tới không lớn giống nhau, nàng mạc danh cảm thấy hắn sẽ cho ra đáp án. Ta không nghĩ bảo hộ bọn họ. Một lát sau, ôn lê chậm chạp mà chớp hạ mắt, thử nói ra càng chuẩn xác nguyên nhân. Ta chỉ nghĩ bảo hộ ngươi. Ôn lung đầu tiên là ngẩn ra, biểu tình ngay sau đó trở nên có chút phức tạp. Nói như thế nào? Nếu nói những lời này người không phải ôn lê, mà là một cái chân chính nhân loại, kia ở nàng xem ra, cùng thổ lộ kỳ thật không có gì khác nhau. Ôn lê thẳng tắp nhìn nàng mặt, kia ánh mắt bất đồng dĩ vãng, phản phất mang theo độ ấm, lại sẽ không bỏng rất nàng. Ôn lung khóa khẩn giữa mày, khó có thể xem nhẹ trong lòng kia cổ biệt nữ cảm. Nàng đơn giản bồi quá thân lựa chọn tránh đi hắn tầm mắt. Ta nghỉ ngơi. Tốt. Lam Hy quả nhiên ở lúc sau giúp ôn lung mang theo chiếc cơ giáp trở về. Là một trận tân cơ giáp, nhưng cùng ngừng ở hoác ra tầng hầm ngầm này đó cơ giáp so sánh với, chính là khác nhau như trời với đất. Vân nhã nhìn chiếc cơ giáp kia trong lòng tư vị không quá dễ chịu. Ôn lung cơ giáp tổn hại, nhưng chính mình sửa chữa lúc sau lại cùng từ trước vô dị. Thực xin lỗi, điện hạ. Ôn lung cười nói, này hai ngày ngươi đã nói vô số lần thực xin lỗi. Nàng thoải mái mà nói, lưu tại đệ nhị chiến trường cũng không tồi, ít nhất không cần quá độ hao phí tinh thần lực. Hơn nữa, này cũng phụ thân nguyện ý nhìn đến kết quả. A kỳ hệ vương ở tinh tế liên minh, trừ bỏ đế quốc ở ngoài nhất nhớ thương, chính là nàng cái này nữ nhi an uy. Một bên Hoắc Vũ Hành mở miệng nói, ngươi ở đệ nhị chiến trường tác dụng, không nhất định sẽ so lưu tại đệ nhất chiến trường tiểu. Này chiếc cơ giáp là ta cùng Lam Hy từ quân đội bên kia xin, tuy rằng so ra kém ngươi kia giá, nhưng tuyển thiết kế cùng kích cỡ thực giống nhau. Ngươi dùng hẳn là sẽ thuận tay chút. Hoắc Vũ Hành chỉ có thể như vậy chấn an nàng. Đổi lại là chính hắn cơ giáp vô pháp lại sử dụng, hắn chỉ sợ sẽ buồn bực rất dài một đoạn thời gian. Ôn lung có chút giở khóc dở cười, nàng cơ giáp chỉ là tạm thời không thể dùng lại không phải hoàn toàn tổn hại. Hảo, cảm ơn các người. Nàng nhìn trước mắt này nhóm người, tâm tình thả lỏng rất nhiều. Lúc ban đầu ạ kỷ hệ xuất hiện dị trùng khi, tầng hầm ngầm không khí lại áp lực thả lệnh người hít thở không thông. Nhưng hiện giờ chiến tranh duy trì mau 2 tháng, bọn họ quan hệ ngược lại mật thiết không ít. Từ một ngày này bắt đầu, ôn lê liền vẫn luôn đi theo ôn lung ở đệ nhị chiến trường chiến đấu. Hai tháng thời gian, tinh tế liên minh phái tới chi viện quân đội lục tục đổi tới. Hiện giờ mỗi ngày ra tăng tân sinh dị chủng. Trải qua đệ nhị, tam chiến trường cơ hồ có thể toàn bộ đánh chết. Nhưng tình huống vẫn chưa bởi vậy chuyển biến tốt đẹp. Đã phân bố ở ạ kỳ hệ các góc thành niên kỳ dị trùng bắt đầu sinh sản ra tân hậu đại. Bọn lính ngăn cản ở từ đốm đen trung sinh ra tân kỳ loại, ạ kỳ hệ tinh thượng dị trùng số lượng lại như cũ lấy cực khủng bố tốc độ tăng trưởng. Mọi người đối này không có biểu hiện ra bất luận cái gì phản ứng. Nay 2 tháng tới, bọn họ đã sớm nhận rõ cái này hiện thực. Tận mắt nhìn thấy cũng chỉ là chết lặng. So với tác tạp thủ đô ở ngoài bọn họ nhìn không thấy góc, trên chiến trường đồng bạn tử vong mới càng làm cho người thống khổ. Tinh tế liên minh đã định vị đến dị trùng cơ thể mẹ tọa độ. Hoắc Vũ Hành đem liên minh truyền đến tin tức nhanh chóng nhìn một lần, trên mặt lộ ra ý cười. Tin tức tốt là, định vị ra địa điểm ở chúng ta phụ cận tinh hệ, tinh tế liên minh đã từng tới quá nơi đó. Có thể trực tiếp đem năng lượng pháo truyền tống qua đi. Liên minh trước mắt tại tiến hành thực nghiệm, nhiều lắm một vòng thời gian là có thể làm được điểm này. Hán Thanh Âm mang theo khó có thể ước chế kích động, ạ kỳ hệ chiến tranh còn sẽ duy trì thời gian rất lâu, nhưng khó nhất trận này liền sắp đánh xong. Thật là cái khó được tin tức tốt. Khâu Diệp cũng dơ lên khoẻ môi, lộ ra trong khoảng thời gian này tới nay cái thứ nhất phát ra từ nội tâm mỉm cười. Lại quá một vòng sao. Ôn lung nhưng thật ra không có quá ngoài ý muốn. Ở cốt truyện, tinh tế liên minh tiến hành tinh chuẩn đả kích thời gian cũng không sai biệt lắm liền ở khi đó. Tâm mắt vừa chuyển. Nàng lại thấy một bên ở túi đầu phát ngốc ôn lê. Ôn lung nhíu mày. Vai ác mấy ngày nay phát ngốc số lần tựa hồ có điểm thường xuyên. Phía trước bọn họ đối thoại khi, ôn lê luôn là sẽ yên lặng nghe. Đây là hắn ý thức sau khi thức tỉnh, bắt đầu hướng nhân loại học tập một loại đánh dấu. Có phải hay không ngày đó ở đệ nhất chiến trường cứu ngươi thời điểm, ra trục chặt. Hệ thống suy đoán nói. Ôn lung như suy tư gì mà gục đầu xuống. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Có thể là phía sau lưng lấp kín phá vỡ động khi, đã chịu sức chịu nén quá lớn dẫn tới bên trong địa phương nào xuất hiện vấn đề. Ôn Lê! Ôn Lê! Ôn Lê lập tức ngẩn đầu nhìn phía nàng. Ôn lung dơ tay chạm chạm hắn cái chán, người gần nhất giống như luôn là ở thất thần. Quả nhiên là bên trong không chế trung tâm gia trụ chặt sao nàng lầm bẩm. Ôn Lê không nói gì. Hắn không có phát ốc, chỉ là đang xem từ trước chụp về nàng ảnh chụp. Trong thân thể số liệu lượng quá mức khổng lồ, trình tự tự do phía trước. Hắn không có cách nào lý giải rất nhiều tin tức. Nhưng hiện tại, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều không giống nhau đồ vật. Cho nên muốn lại xem một lần. Ôn lê, mở ra khống chế trung tâm. Tốt. Ôn lung kiểm tra rồi hắn tới gần phía sau lưng mấy cái quan trọng bộ kiện, cũng không có phát hiện có bị áp bách mang đến tổn thương. Nàng còn tưởng lại thâm nhập mà kiểm tra một lần, nhưng là tình huống hiện tại hiển nhiên không cho phép nàng làm như vậy. Chờ một vòng sau tinh chuẩn đả kích kết thúc lại hoàn toàn kiểm tra một lần đi. Ôn lung như vậy nghĩ, Một lần nữa làm hắn đóng cửa khống chế trung tâm. L E O S I N G. Phần 75. Chương 75 cái thứ từ thế giới 16. Tinh chuẩn đả kích trước, A Kỳ Hệ Vương thông tri sở hữu tác tạp thủ đô phụ cận các binh lính. Một ngày này, bọn họ không cần đi trước chiến trường cùng dị chủng chiến đấu. Bởi vì dị chủng cơ thể mẹ ở ngoại tinh hệ bị năng lượng pháo tạc hủy trong nháy mắt kia, đốm đen phụ cận sẽ xuất hiện tiểu phạm vi nổ mạnh cùng năng lượng dao động. Chiến trường cùng đốm đen khoảng cách thân cận quá rất có thể đã chịu lăn đến. Đã không có cơ giáp lửa đạn chặn lại, hôm nay tân sinh dị trùng nhóm không kiêng nể gì mà bay đi ạ kỳ hệ các phương hướng. Chúng nó cũng không rõ ràng, giờ phút này cuồng hoan ý nghĩa cái gì. Ôn Lung đám người ở đã tác tạp thủ đô trên mặt đất chờ đợi một trận chiến này kết cục. Cơ giáp nội báo báo đến từ tinh tế liên minh thật thời báo nói, khoảng cách tinh chuẩn đả kích còn có một phút thời gian. Ở lúc sau vài phút nội, nếu ạ kỳ hệ cư dân nhóm cảm nhận được mặt đất chấn động, thỉnh không cần lo lắng. Đây là từ đốm đen trung tiết lộ ra bộ phận năng lượng sóng. Năng lượng pháo đã đưa đạt. Đã khởi động. Tiến vào nổ mạnh đếm ngược 60, 59. Lam Hy ngồi ở cơ giáp nội, nhìn chầm chầm trên đỉnh đầu đốm đen nheo lại mắt, kỳ quái nói, nó có phải hay không? Biến đại. Vân Nhã Tửa Hồ cũng nhận thấy được đốm đen bên cạnh ở hướng ra phía ngoài khuyết tán. Nàng không xác định mà lẩm bẩm nói, có thể là bởi vì nổ mạnh, cho nên biến đại. Lam Hy, nhưng này không phải còn không có nổ mạnh sao? 35, 34. Ôn lung như mày, mơ hồ cảm giác nơi nào không ổn. Không có nổ mạnh, kêu đốm đen mở rộng, đại khái suất là bởi vì năng lượng pháo sở phóng thích nhiệt lượng. Năng lượng pháo ở nổ mạnh trước, sẽ trước dị trùng cơ thể mẹ nội phóng thích nhiệt lượng, mới có thể tạo thành sinh sản khẩu thể tích đi theo biến đại. Trên bầu trời đốm đen tựa hồ ở trong nháy mắt lớn mấy lần. Ôn lung trong lòng hoảng hốt. Không thích hợp, nếu chỉ là bành trướng nói không nên sẽ tới loại tình trạng này. Có lẽ đốm đen biến cực kỳ nàng thị rắc thượng ảo giác. Dị chủng cơ thể mẹ sinh sản khẩu cũng không phải ở biến đại, mà là đi thông bên này, không gian bởi vì bành trướng mà không ngừng mà xuống phía dưới áp. Đốm đen diện tích không có mở rộng, nhưng lại ở hướng tới mặt đất giảm xuống. Nàng nhanh chóng mở ra thông tin trang bị, khởi động phi hành khí, mau rời đi tác tạp thủ đô. Mọi người, khởi động cơ giáp phi hành khí. Tại đây đồng thời, Hoắc Vũ hành thanh âm cũng cùng nàng đồng bộ vang lên. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Ôn Lung cùng hoắc vũ hành thanh âm cùng xuất hiện ở máy truyền tin chung. Hai người thanh âm đều là vội vàng, làm những người khác mạc danh trong lòng căng thẳng. 30, 29 Ôn Lê, đi lên Ở Ôn Lung cơ giáp bên thủ Ôn Lê, nghe vậy lập tức nhảy đi lên. Ôn Lung một bên khởi động cơ giáp, một bên ở trong lòng gọi ra hệ thống, hệ thống tiên sinh. Cốt chuyện như thế nào không có nói cập loại tình huống này. Cốt chuyện chỉ có quan trọng tiết điểm. Không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nói. Nam nữ chủ tất nhiên là bình yên vô sự. Ôn lung nhẹ nhàng cắn chặt răng. Nam nữ chủ bình yên vô sự, không đại biểu nàng có thể a. Cố tình nàng chính mình cơ giáp không dùng được. Này chiếc cơ giáp tốc độ không thể so cao cấp cơ giáp, nửa phút chạy ra tác tạp thủ đô, sao có thể làm được đến. Xin lỗi, ta cũng không có biện pháp thu hoạch toàn bộ thật nhỏ tiết điểm. Ôn lung thở dài. Kia nàng giống như cũng so nguyên chủ sống không lâu bao lâu. Nguyên chủ chết ở dị trùng sâm lấn kia một ngày. Hợp lại nàng liền so nguyên chủ nhiều ba tháng sinh mệnh, nàng nhớ thương cơ giáp trên đỉnh ôn lê, giống như muốn liên lụy hắn cùng nhau. Nổ mạnh sinh ra cực nóng cao lớn mấy ngàn thậm chí thượng vạn độ c, ôn lê kim loại thân thể chỉ sợ cũng nóng chảy không sai biệt lắm. Nếu không có cách nào chạy thoát, ta có thể đem hạn chế tinh thần lực của ngươi phong thích. Ôn Lung chưa kịp trả lời nó, điện hạ, ta ở ngươi phía trước vị trí. Từ máy truyền tin trung truyền đến thanh âm là Vân Nhã, ta hạ thấp tốc độ, chờ ngài đuổi theo mang theo ngài. Ôn lung thấy phía trước không xa bắt đầu hàng tốc màu đỏ cơ giáp, ngẩn ra hạ. Không, quá phí thời gian. Nàng cơ giáp tốc độ quá chậm, chờ nàng đuổi kịp Vân Nhã, chỉ sợ hai người đều sẽ chết ở chỗ này. Nhưng Vân Nhã như cũ ở giảm tốc độ. Ôn lung nhấp khấn ngôi, chỉ hy vọng có thể nhanh lên đuổi kịp nàng. Nhưng mà, nhanh chóng giảm xuống cũng không chỉ là đốm đen. Còn đang không ngừng từ đốm đen trung quần cuộn ra đời tân sinh dị trùng, giống như tinh miệng vô khổng màu đen màn sân khấu. Trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ tác tạc thành, màu đen dị trùng chặn ôn lung tầm mắt, thậm chí ý đồ công kích nàng cơ giáp. Ôn Lê ở nàng cơ giáp phía trên, nhanh chóng đánh chết vây lại đầy dị trùng. 11, 10. Ôn Lung nhìn mắt trước mặt đồng hồ đo, mặt trên biểu hiện Vân Nhã cơ giáp vị trí. Liên ở nàng phía trước mấy trăm mễ vị trí, chính là không còn kịp rồi. Vân Nhã hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, không thể không bắt đầu gia tốc. Cao cấp cơ giáp máy gia tốc tính năng so ôn lung muốn hảo quá nhiều. Lại có vài giây, nàng liền sẽ vượt qua ôn lung cơ giáp tốc độ. Đến lúc đó, ôn lung liền rốt cuộc vô pháp đuổi kịp nàng. Ôn lung túi đầu, thấy cơ giáp nội tính toán trình tự cấp ra số liệu. Trải qua tính toán, nàng vô pháp đuổi theo vân nhạ cơ giáp. Cho dù là ở 2 giây sau khoảng cách gần nhất thời điểm, các nàng chi gian khoảng cách cũng kém ước chừng mấy chục mét. Ôn lung hít sâu một hơi, mệnh lệnh nói, ôn lê, 2 giây sau nhảy qua đi. Nhưng mấy chục mét khoảng cách, Ôn lê hẳn là có thể thành công nhảy đến vân nhã cơ giáp thượng. Sống một cái tính một cái. Ở đỉnh chóp ôn lê lông mi run rẩy Nghe thấy ôn lung mệnh lệnh, hắn cảm giác có điểm kỳ quái. Hắn chủ nhân hạ đạt như vậy mệnh lệnh, đại biểu cho nàng sẽ chết ở chỗ này. Mà hắn, lại có thể thông qua vân nhã cơ giáp thoát đi nơi này. Nàng hy vọng chính mình tồn tại. Cho nên này ý nghĩa, chính mình đối nàng rất quan trọng. Tại đây loại sống còn thời khắc ôn lê như cũ ở vì cái này nhận chim mà cảm thấy cao hứng. Chín, tám. Ôn lê, qua đi. Ôn lung chấn tĩnh mà phát ra mệnh lệnh. Ôn lê cong lên khỏe môi. Hắn như ôn lung theo như lời phát lực nhảy lấy đà, nhưng cùng ôn lung trong dự đoán phương hướng hoàn toàn tương phản. Hắn hướng tới cùng vân nhã cơ giáp tương phản phương hướng rơi xuống. Ôn lung từ trong cơ giáp thấy ly chính mình càng ngày càng xa gương mặt, môi trương trương, lại không có thể phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng trinh lăng, đại náo chống rỗng. Ôn lê. Dây tiếp theo vừa lên dị chủng nhóm đem nàng tầm mắt hoàn toàn ngăn cách hai thân thể đi xuống truy ôn lê cũng không cảm thấy sợ hãi hắn không có cảm giác đau chẳng sợ thân thể bị cực nóng nóng chảy hắn cũng sẽ không cảm giác được bất cứ thứ gì chỉ là hắn khó tránh khỏi có điểm khổ sở hảo tưởng vẫn luôn đái ở bên người nàng ôn lê nhảy lấy đà mang đến phản tác dụng lực trở thành ôn lung cơ giáp cuối cùng tăng tốc độ nàng cơ giáp thành công đuổi theo vân nhã điện hạ vân nhã nhanh chóng câu lấy ôn lung cơ giáp sau đó đem động lực thêm đến lớn nhất Thoát đi cái này sắp bị nổ mạnh san thành bình điệu tắc tạp thủ đô. Tam, nhị, một, vành. Cơ hồ đem màng thai đánh rách tả tơi tiếng nổ mạnh vang, từ rất xuống xuống dưới đốm đen trung vị trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng chuyển bá. Hai người cơ giáp vẫn là không có thể hoàn toàn chạy ra tác tạp thành, bị nổ mạnh năng lượng sóng ương cập đến, hướng nơi xa bắn ra rất dài một khoảng cách. Bất quá cũng may, như vậy năng lượng sóng trung cấp cơ giáp vẫn là khiên được. Như vậy nổ mạnh chỉ rằng có không đến một giây Tiếp theo nháy mắt, toàn bộ đốm đen tính cả phía trước tiếng nổ mạnh hoàn toàn biến mất, thật giống như chưa từng có quá giống nhau. Cứ việc bị tạc đầu váng mắt hoa, nhưng đương nhìn đến này hết thể toàn bộ biến mất khi, vân nhã chỉnh trái tim vẫn là nháy mắt thiên ổn xuống dưới. Kết thúc. Dị trùng cơ thể mẹ tử vong khi, không gian truyền tống cũng sẽ đi theo biến mất. Cho nên, đốm đen mới có thể cùng vừa mới nổ mạnh ở trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Bất quá, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một giây, cũng đủ toàn bộ tác tạp thủ đô tao hương Vân nhã nhìn biến thành một cái to như vậy hố sâu tắc tạc thành, âm thầm liễu lưới. Con hảo. Nàng cơ giáp còn tính cấp lực. Bằng không nàng lúc này khả năng đã cùng thủ đô giống nhau, biến thành hố sâu bên trong cho bụi. Điện hạ. Không có việc gì đi. Nàng nhớ tới bị chính mình mang ra tới ôn lung, vội vàng hỏi. Nhưng qua một hồi lâu, cũng không có thể được đến đáp lại. Không phải là ngất xỉu đi. Vân nhã lập tức từ cơ giáp ra tới xem xét. Điện hạ. Nàng nhảy lên ôn lung cơ giáp từ thấu thị cửa sổ đi xem khoang điều khiển tình huống, lại chỉ nhìn đến trống rông khoang điều khiển. Ngoa tào. Điện hạ người đâu? Bị nổ mạnh anh thành buồn địa tắc tạp thành trung ương. Nằm trên mặt đất cao lớn nam tính chậm rãi mở mắt ra. Ôn lê mở mịt mà nhìn đỉnh đầu sáng sủa không mây xanh thẳm không chung. Không chết. Chính là vì cái gì? Hắn trình tự cấp ra kết quả là 100% tỷ lệ tử vong, không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Hắn không có khả năng còn có ý thức. Ôn Lê chầm chậm mà ngồi dậy, kiểm tra rồi một chút thân thể của mình số liệu. Hết thảy bình thường. Quả thực bình thường kỳ cục. trừ bỏ trên người có rất nhiều cho bụi. Đương nhiên, ở như vậy đại quy mô nổ mạnh hạng, sạch sẽ ngược lại càng quỷ dị. Ôn Lê vô pháp phán đoán chính mình đến tuột cùng có phải hay không ở nhân loại theo như lời thiên quốc trung. Nhưng hắn cảm thấy chính mình hẳn là không có linh hồn. Qua một hồi lâu, hắn mới chầm rãi đứng lên. Sống sót. Nếu sống sót, vậy trở về tìm nàng Ôn Lê Phán đoán rõ ràng ôn lung nơi phương hướng, cất bước hướng tới đã định phương vị đi tới. Nhưng hắn chỉ đi rồi vài bước, liền ngừng lại. Nào đó vượt qua trình tự ở ngoài, được xưng là trực giác đổ vật nói cho hắn, ôn lung cũng không ở nơi đó. Hắn tại chỗ ngừng một hồi lâu, sau đó cứng đở mà hướng tới hoàn toàn tương phản phương hướng xoay người sang chỗ khác. Hắn cũng không có thấy ôn lung, nhưng có một cái hắn không có gặp qua. Người! Liền đứng ở hắn phía sau mấy chục mét địa phương nhìn hắn đó là cái cùng nhân loại không lớn giống nhau thiếu nữ thật xinh đẹp nhưng đặc biệt chính là nàng đôi mắt là màu tím như vậy thâm út xinh đẹp màu tím giống như là khai ở vực sâu tử đằng hoa giống nhau là người không tự giác mà xa và ở bên trong nàng sau lưng lại trường nhân loại sở không có màu đen cánh chim cánh khung xương thực cụ mỹ cảm căn cứ hắn cơ sở dữ liệu trung tin tức xem những đặc trưng này rất giống là nhân loại trong truyền thuyết nào đó tà ác sinh vật sở hữu tà ác ôn lê nhân lại mi Mặc danh thực kháng cự dùng cái này từ tới hình dung nàng. Đối diện người tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn sẽ chuyển qua tới, có chút kinh ngạc mà sườn hạ thân tử. Ôn lê vì thế hoàn toàn thấy rõ hiểu rõ nàng phía bên phải cánh chim, chỉ có một nửa, như là bị người từ trung gian chém đứt giống nhau. Hắn tầm mắt không chịu không chê mà, nhìn chầm chầm nàng đoạn cánh nhìn hồi lâu. Chương 76 cái thứ tư thế giới 17. Thiên sinh. Bị hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào ôn lung rốt cuộc nhịn không được mở miệng đánh gây hắn. Ở đốm đen nổ mạnh trước vài giây, nàng làm ơn hệ thống đem sở hữu tinh thần lực toàn bộ phong thích. Đáng tiếc nguyên chủ thân thể không tiếp thu được như vậy khổng lồ lực lượng, cho nên nàng mới bị bách thay chính mình vốn dĩ thân thể. Kỳ thật ở cứu Ôn Lê lúc sau, nàng nên trực tiếp rời đi. Nhưng là nàng vẫn là không yên lòng, cho nên liền tại chỗ nhiều dừng lại trong chốc lát. Ôn Lê trình tự sẽ lựa chọn gần nhất đường nhỏ. Nàng vốn tưởng rằng Ôn Lê sẽ dựa theo phía trước phương hướng lập tức rời đi, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ làm điều thừa mà bỗng nhiên quay đầu lại. Thiên sinh, ngài có chuyện gì sao? Nàng trên mặt mang theo ôn hòa có lễ tươi cười, chỉ là ngữ khí lại rất xa lạ. phảng phất cùng trước mắt người chưa bao giờ nhận thức quá. Ôn lê lấy lại tinh thần, ánh mắt từ kia đoạn cánh một lần nữa chuyển tới nàng trên mặt. Có loại. Rất quen thuộc cảm giác. Thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, ôn lung ai hạ đầu, hỏi lại một lần. Thiên sinh. Ôn lê do dự hạ, cất bước hướng tới ôn lung đi qua đi, mai cho đến nàng trước mặt 2 mét địa phương ngừng lại. Ôn lung cực nhẹ mà túc hạ mi, lại thực mau dãn ra khai. Thật là kỳ quái, dựa theo ôn lê bình thường biểu hiện, hắn hẳn là sẽ không theo người xa lạ nói chuyện thiếm, càng không thể chủ động tới gần. Nàng an tĩnh đợi trong chốc lát, lại không chờ đến ôn lê lại mở miệng. Nàng đến rời đi, lại ngốc đi xuống, thế giới này thiên đạo sẽ có điều phát hiện. Nếu không có gì sự nói, ta liền trước rời đi. Nàng xoay người, mới vừa đi vài bước, liền nghe thấy phía sau đồng bộ tiếng bước chân. Ôn lung quay đầu lại. Đi theo ta làm gì? Ôn Lê nghi hoặc mà nhìn nàng, chủ nhân. Vì cái gì bỗng nhiên không cho hắn theo? Ôn Lung mở to mắt. Đây là như thế nào nhận ra tới? Khó trách hắn vừa mới sẽ trực tiếp tới gần nàng, cho nên là ngay từ đầu liền nhận ra tới. Nàng banh mặt, nghiêm túc nói. Ta không phải. Cái gì không phải? Ôn Lê đôi mắt mang theo một kia hoang mang. Người nhận sai người. Ôn Lê không lên tiếng, thậm chí ở tự hỏi vì cái gì Ôn Lung muốn làm bộ không quen biết hắn. Hắn thật cẩn thận hỏi, "Ngươi không nghĩ muốn ta sao?" Ôn Lung nàng quay mặt đi, đều nói, "Ta không phải." Ôn Lê ánh mắt thuyết minh hết thảy. Hắn căn bản không tin. Hắn lặng im một lát, sau đó xoay đề tài, "Ngươi vì cái gì có cánh?" Ôn Lung chớp chớp mắt, "Trời sinh. Ngươi là ác ma sao? Ở ta cơ sở giữ liệu trùng, nhân loại thực truyền thuyết lâu đời trùng, có một loại tên là ác ma sinh vật, sau lưng hội trưởng như vậy cánh." Ân Ôn lê nhìn kia chỉ chỉ có một nửa hữu quân, một cổ khó có thể miêu tả hít thở không thông cảm đem hắn gắt gao xếp chặt. Cảm giác này thúc đẩy hắn mở miệng. Kia vì cái gì, có một cái là đoạn rớt. Ôn lung nhìn hắn một cái, không trả lời. Nàng ở Á thành niên kỳ thời điểm, đã từng đi qua thiên giới, gặp được cái gọi là thần. Mà hắn dùng thần lực chém đứt nàng một con cánh. Muốn nói cũng là nàng năm đó chính mình tìm đường chết, đầu óc nóng lên đi cùng ác ma nhất không đối phó thiên giới. Lại hào xảo bất xảo gặp chán ghét nhất vượt sâu ác ma thần ôn lung nhấc môi kỳ thật có thể lưu lại một cái mệnh đã thực may mắn chính là nàng thực mang thủ cho nên đương nghe thấy thần mình sa đoạ tin tức nàng liền nghĩ đến tới tiểu thế giới thu thập thần mảnh nhỏ bất quá hệ thống sẽ chủ động tìm tới nàng vẫn là thực làm người ngoài y mớn nàng rũ xuống con người ban đầu làm nhiệm vụ chỉ là tưởng báo cái thu thôi kết quả hiện tại lại vì cứu thần mảnh nhỏ làm được tình trạng này giống như cùng lúc ban đầu mục đích đi ngược lại Ôn Lê nhìn nàng, ngơ ngần hỏi, là ta làm sao? Hắn cũng không có cùng loại ký ức, nhưng hắn chính là cảm thấy, đó là hắn chém đứt. Nhìn trước mắt người vẻ mặt mờ mịt vô chi bộ dáng, ôn lung thở dài, không phải, cùng ngươi không quan hệ. Thân mảnh nhỏ không có ký ức, cùng nàng mà nói chính là một cái tân thân thể. Ôn Lê không hề hỏi, hắn không có bởi vì ôn lung nói nhẹ nhàng xuống dưới, ngược lại bị một loại khôn kể khủng hoảng cảm bảo phủ. Nếu thật là hắn làm, phải làm sao bây giờ? không. Hắn không có khả năng làm loại sự tình này. Ôn lê ánh mắt trốn tránh, không dám đi đối mặt. Hắn sao có thể sẽ thương tổn nàng. Hắn chủ nhân đối ai đều như vậy hảo, như thế nào sẽ có người thương tổn nàng. Sẽ không có người như vậy, càng không thể là hắn. Ôn lung nhận thấy được hắn không thích hợp, nhẹ giọng kêu, thiên sinh. Ôn lê hoàn hồn. Tại đây đồng thời, hệ thống cũng thúc giục nói, nên rời đi, lại đái đi xuống thiên đạo chỉ sợ sẽ phát hiện. Một khi chúng ta bị thiên đạo bài xích. Ngươi liền rốt cuộc không có biện pháp trở lại nguyên chủ trong thân thể. Ôn Lung đành phải đếm thử lại cùng Ôn Lê giải thích một lần, ta không phải chủ nhân của ngươi, ta phải đi rồi. Đi. Phòng ngươi sống không cần hô hấp, nhưng Ôn Lê lại cảm giác chính mình bị buồn thở không nổi. Nàng muốn đi đâu? Hắn nhớ tới vừa mới hỏi qua Ôn Lung nói. Nàng không nghĩ muốn hắn sao? Ôn Lê nhanh chóng gục đầu xuống, màu đen trong mắt không bình thường mà rung động. Hắn lộn bị thương nàng, kia nàng không nghĩ muốn chính mình, là hẳn là. ân ôn lung kinh ngạc mà nhìn hắn, cư nhiên thuyết phục, vai tin. đi mau, ôn lung không có do dự mà lập tức xoay người, nàng cánh trí mỗ mang theo toàn bộ thân thể thực mau hoàn toàn đi vào phía chân trời, biến mất vô tung, ôn lê cũng không có đuổi theo đi, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem ôn lung rời đi phương hướng, không biết qua bao lâu, ôn lê mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía không có một tia khói mù sáng sủa không trung, hắn tìm không thấy ôn lung rời đi phương hướng, cũng không có muốn tìm tính toán. Bởi vì hắn hẳn là bị vứt bỏ. Ôn Lê cảm thấy hắn hẳn là ở khóc, nhưng đương hắn gặp phải chính mình mà khi, lại là khô giáo. Cũng không có nước mắt chạy xuống tới. Này đương nhiên, bởi vì hắn trong mắt không có trang bị nhân công lệ dịch. Không thấy được nàng nhật tử sẽ rất thống khổ. Ôn Lê thực rõ ràng mà ý thức được điểm này, bởi vì hắn hiện tại liền rất thống khổ. Hắn có điểm hối hận chính mình sinh ra tự chủ ý thức, nếu còn chỉ là đơn thuần máy móc là sẽ không cảm nhận được khổ sở. Hắn tay nhẹ nhàng xoa lồng ngược vị trí. Ẩn sâu ở không chê trung tâm mô một chỗ, có một cái màu đỏ cái nút, chỉ có thể có hiệu lực một lần. Đó là phòng người sống bĩnh cửu đóng cửa cái nút, cũng là làm hắn thoát khỏi tương lai cái nút. Hắn không cần tương lai. Hồi lâu lúc sau, ôn lê tay chậm rãi thả xuống dưới. Phần 77 chương 77 cái thứ tư thế giới 18. Tinh chuẩn đả kích đã thành công hoàn thành. Sở hữu binh lính đều đã trước tiên rút lui, cũng không thương vong. Chúng ta đánh xong ả kỳ hệ nhất gian nan một hồi chiến tranh, hơn nữa này đây thắng lợi kết cục. Nhưng là, sở hưu ả kỳ hệ binh lính cùng với đến từ tinh tế liên minh tiếp viện quân đội cũng không sẽ bởi vậy thả lỏng, lúc sau chiến tranh sẽ liên tục thời gian rất lâu, vài thập niên, thậm chí trăm năm. Khoảng cách tác tạp thành gần nhất một cái tiểu thành thị, làm hì đám người tìm một chỗ an thân địa phương, nghe cơ giáp quảng bá chung mới nhất tin tức. Đây chính là bọn họ này mấy tháng qua tốt nhất tin tức. Hào huyền Lao nương thiếu chút nữa liền chết ở cái kia phá địa phương. Vân nhã cười, vô bộ ngực, có loại sống sót sau hai nạn may mắn. Vân nhã tướng quân, chú ý tìm tử. Lam hy từ trước đến nay không có biểu tình trên mặt cũng mang theo ý cười. Hoắc vũ hành, còn có khâu diệp cũng đều dựa vào vách tường nghỉ ngơi, thần thái đều là thả lỏng. Hoắc vũ hành. Vân nhã hỏi, thứ đồ kia rốt cuộc lại như thế nào răng xuống? Như thế nào ngươi cùng điện hạ đều rõ ràng sẽ có nguy hiểm? Hoắc vũ hành tự hỏi trong chốc lát. Muốn như thế nào cùng nàng giải thích tương đối dễ hiểu dễ hiểu. Bởi vì chúng ta cùng dị chủng vị trí hai cái không gian là liên thông. Hắn mới vừa mở miệng nói hai câu. Đình chỉ. Vân nhã giơ tay, quơ cơ Vẫn là đừng nói nữa, dù sao ta nghe không hiểu. Mọi người đều là nhịn không được cười ra tới. Thanh. Đại môn bị tạp khai thanh em đình thai nhức óc. hoắc vũ hành trên mặt ý cười nhanh chóng thu hồi tới. Có thể là dị chủng. Vân nhã nằm liệt chính mình cơ giáp thượng, nói. Các người giải quyết đi. Từ tác tạp thành chạy ra tới, ta hôm nay không bao giờ tưởng chạm vào cơ giáp. Ta đi thôi. Lam Hy đứng lên. Thanh. Nhưng mà, bên ngoài tạp khai đại môn đồ vật đã vào được. Cũng không phải dị trùng. Vân nhã trừng mắt nhìn từ bên ngoài tiến vào phòng người sống. Ngoa tào. Thật là thấy quỷ. Nàng nhanh chóng từ cơ giáp thượng nhảy xuống, nhìn chầm chầm ôn lê mặt nhìn sau một lúc lâu. Người cư nhiên không chết. Dứt lời, nàng chú ý tới ôn lê quần áo càng thêm kinh ngạc. Như vậy cao độ ấm, quần áo như thế nào cũng chưa thiêu phá. Ôn lê không có đáp lại nàng, chỉ là lãnh đạm nói, ta tới lấy chủ nhân cơ giáp. Vân nhã khỏe miệng vừa kéo. Nàng sớm liền biết, nay chỉ phỏng người sống ngày thường sở dĩ đối nàng hòa hòa khí khí đều là bởi vì ôn lung tồn tại. Hiện tại là thế nào, liền trang đều không nghĩ trang. Ở nơi nào? Lam hy cũng ngốc, theo bản năng mà hướng tới ôn lung cơ giáp phương hướng nhìn lại. Nô! Ôn Lê nhấc chân, theo Lam Hi sở chỉ phương hướng qua đi. Màu xám trung cấp cơ giáp chung quanh có bị sóng xung cập đến mà sinh ra vết rách, nhưng nó thật là ôn lung cơ giáp. Hắn giơ tay, vạn trụ cơ giáp hạ sườn kim loại giang. Ôn Lê khuỷu tay gặp lên khi, cơ giáp đi theo cùng nhau bị hướng về phía trước nâng lên. Nay động tinh kinh động khoang điều khiển nội nghỉ ngơi người. Vài giây sau, từ run rẩy cơ giáp môn trung dò ra một cái đầu. Người đang làm cái gì? Quen thuộc thanh âm hàm chứa điểm ủ rũ tự trên đỉnh đầu vang lên. Ôn Lê thân mình đột nhiên cứng đờ, Một bên đứng Vân Nhã mắt trợn trắng, ai biết, ta cảm giác hắn là muốn tạo phản. Vân Nhã tỷ, Lam Hy bất đắc dĩ mà kêu nàng một tiếng, đình chỉ Vân Nhã nói. Nàng đối Ôn Lung giải thích nói, Ôn Lê nói đến lấy người cơ giáp. Ôn Lung mặc danh mà chớp hạ mắt, hỏi, người muốn ta cơ giáp làm gì. Ôn Lê nhìn nàng, sau một lúc lâu không có nói ra lời nói. Hắn cong lưng, đem cơ giáp vững vàng mà đặt ở trên mặt đất. Đang lúc ôn lung còn ở vào mở mịn trạng thái trung. Giây tiếp theo, ôn lê nhảy lên nàng cơ giáp mở ra kim loại môn. Ôn lung theo bản năng lùi về khoang điều khiển. nay một động tắc làm bên ngoài người thuận lý thành trương mà từ kim loại môn vào khoang điều khiển. Ôn lê. Ôn lung tưởng lời nói lại nuốt trở vào. Bởi vì nàng bị cái này trọng lượng siêu bia phòng người sống ôm cái đầy cõi lòng. Ôn lung. Như thế nào kích động như vậy? Ôn lê. Trước lên. Ôm nàng người vẫn như cũ không có động. Ôn lung thở dài. Quả nhiên là thoát ly điều khiển tự động, một chút đều không nghe lời. Nàng ở ôn lê vi phạm nàng mệnh lệnh hướng tới trái ngược hướng nhảy qua đi thời điểm, mới ý thức được hắn không biết khi nào đã thoát ly điều khiển tự động. Ôn lung bị ôm thật lâu, lâu đến bên ngoài lam hy bọn người nhịn không được tưởng tiến vào nhìn xem ra tình huống như thế nào khi, nàng mới đẩy hạ hắn. Ngoan một chút, lên, ghé vào trên người nàng người kỳ thật ở khóc. Chính là ôn lung nghe không thấy máy móc tiếng khóc. Nhân loại vô pháp nghe thấy cao tần thanh âm từ phát ra tiếng khí trung vang lên, nếu là thanh tần lại thấp một ít, ôn lung liền có thể nghe thấy kia rên rỉ dường như thanh âm. Ôn Lê đứng dậy, ngươi vì cái gì? Đã trở lại. Ôn lung sửng sốt. Nàng thực mau phản ứng lại đây, ôn lên là ở chỉ nàng bản thể rời đi sự. Cho nên nói, hắn vẫn là đem nàng bản thể trở thành chủ nhân. Sau đó còn tưởng rằng chính mình đi rồi, không cần hắn. Nàng hơi có chút thất ngữ. Làm quay đáng thương. Nhưng Ôn Lung vô pháp thừa nhận bản thể sự, chỉ có thể căng ra đầu làm bộ không biết. Cái gì đã trở lại? Ta vẫn luôn ở chỗ này a. Ôn Lê trầm mặc hạ. Ân. Có thể đi xuống sao? Ân. Ôn Lê nghe lời mà đứng dậy. Ôn Lung không được tự nhiên mà quay đầu. Thấy thế nào như vậy đáng thương? Ôn Lung tử cơ giáp sau khi rời khỏi đây, Vân Nhã thử tính hỏi, cái kia, rốt cuộc tình huống như thế nào? Nàng phía trước liền mơ hồ cảm giác được ôn lê cùng bình thường phỏng người sống không lớn giống nhau Hiện tại loại cảm giác này liền càng sâu Ôn lung nhấp môi, không biết như thế nào giải thích Không có việc gì, khả năng chính là Trình tự hỏng rồi đi Nga nga Vân Nhã gật gật đầu, biểu tình như cũ làng ốc Vậy ngươi nghỉ ngơi tốt, giúp ăn cha một cha đi Nàng xem này trình tự hư không nhẹ a. Đúng rồi, ngày mai các ngươi đều phân biệt muốn đi đâu Vân Nhã hỏi tiếp nói Lời này vừa ra tới tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. tác tạp thủ đô chiến tranh kết thúc, nhưng ạ kỳ hệ cùng dị chủng chi gian chiến đấu lại còn muốn liên tục thật lâu. Bọn họ là S cấp tinh thần lực giả, không có khả năng tất cả mọi người vẫn luôn ở bên nhau. Mà lúc này đây phân biệt, liền không biết khi nào có thể thấy mặt trên. Ta cùng hoác vũ hành cùng nhau. Lam Hy dẫn đầu mở miệng. Ta ở đế quốc hệ thống chung là A cấp tinh thần lực giả, không có bị phân phối đi trước cố định khối. Sách, thật làm người hâm mộ. Vân nhã thở dài. Ta muốn đi phía Tây Nam, chỗ đó tài nguyên thiếu thốn, dị chủng cũng ít. Ta chính là đế quốc đại tướng quân, như thế nào liền phái cho ta ít như vậy nhiệm vụ. Còn lại người cũng phân biệt báo ra chính mình lời khối. Quả nhiên, không có lập lại. Liên biết đế quốc sẽ không đem hai cái S cấp an bài ở bên nhau. Vân Nhã bất đắc dĩ nói. Nhưng nàng trong giọng nói cũng không có oán giận. hoắc Vũ Hành chậm rãi mở miệng, lần sau gặp mặt thời điểm, chính là chiến tranh kết thúc về sau. Lớn nhất phiền phái đã giải quyết. Ad cấp tinh thần lực giả, còn không đến mức bị những cái đó phân tán dị trùng xử lý. Lúc này đây phân biệt không có gì sinh ly tử biệt cảm giác, không tha cảm xúc chiếm cứ lầu to. Đến lúc đó gặp lại. Hôm sau, trừ bỏ ôn lung cùng ôn lê hai người ở ngoài, còn lại người đều lục tục mang theo cơ giáp bay đi bất đồng phương xa. Ôn lung bởi vì dùng bản thể lực lượng, hiện tại tinh thần lực còn không có khôi phục, không có biện pháp thúc đẩy cơ giáp. Nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này lại nghỉ ngơi một đêm. Liên dư lại ngươi cùng ta. Nàng cảm thắn nói. Ôn Lê ở nàng bên người, nhẹ giọng nói, tân, Hắn rất muốn cùng nàng đơn độc ở bên nhau, nhưng hiện tại, hắn lại càng hy vọng những người đó đều còn ở nơi này. Nàng hẳn là không thích chính mình. Nếu là bọn họ không có rời đi, nàng nói không chừng còn sẽ cao hứng điểm. Ôn lung liếc mắt nhìn hắn. Từ ngày hôm qua trở về về sau, Ôn Lê xem ánh mắt của nàng liền rất kỳ quái. Như là đối đại cái gì bảo vật giống nhau, trân trọng, lại cực kỳ cẩn thận. Cho nên... Ngươi ngày hôm qua rốt cuộc muốn ta cơ giáp làm cái gì? Mang đi nó. Sau đó đâu? Mang đi nó, sau đó ở nó bên cạnh nhấn xuống tắt máy cái nút. Hắn ngày hôm qua cho rằng ôn lung không bao giờ sẽ trở về, mà chiếc cơ giáp kia là nàng duy nhất lưu lại đồ vật. Cho nên hắn nghĩ, tắt máy thời điểm liền đem nó đặt ở bên cạnh. Đương nhiên, lời này ôn lên là không có khả năng nói ra. Nếu ôn lung biết, trước mặt phòng người sống muốn lưu lại nàng ở thế giới này duy nhất di vật, phòng trừng sẽ lần cảm vô ngữ. Hắn không trả lời, ôn lung cũng không hỏi lại. Ngươi ngày hôm qua nói ta chỉnh tự hư rồi, hôm nay muốn tu sao? Ôn lung nước mắt, còn có cái này tất yếu sao? Ôn Lê nhìn thẳng nàng. Hắn liền biết, nàng như vậy thông minh, khẳng định đoán được chính mình đã không cần lại phục tùng mệnh lệnh. Tu một tu, nói không chừng thì tốt rồi. Ôn lung cảm thấy có chút buồn cười. Hắn như thế nào ngược lại ngóng trông làm chính mình mệnh lệnh hắn? Nàng bật cười nói, ta cảm thấy tu không hảo. Ôn Lê lông mi run rẩy. Tu không hảo cũng không quan hệ, ta sẽ vẫn luôn nghe người lời nói. Làm hắn rời đi cũng không quan hệ. Nàng muốn làm cái gì đều có thể, chỉ cần có thể làm nàng cao hứng. Ôn lung hơi giật mình. Một lát sau, nàng nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ hạ ôn lê đầu tóc. Nàng thực mang thủ, nhưng báo thủ phương thức cũng rất đơn giản. Thân chém nàng một con cánh, nàng liền tưởng chém rất thân cánh. vực sâu ác ma trưởng thành kỳ rất dài, muốn đạt tới có thể cùng thần mình chống lại lực lượng, còn cần chờ đợi hơn một ngàn năm. Nhưng có thần mảnh nhỏ lực lượng thêm vào, liền rất dễ dàng. Cho nên, nàng mới có thể đi vào này đó tiểu thế giới thu thập này đó linh hồn mảnh nhỏ. Nhưng hiện tại thần lại làm nàng có loại ảo giác. Phản phất chỉ cần nàng tưởng, thần liền sẽ dịu ngoan mà túi xuống thân tới, tùy ý nàng làm bất cứ chuyện gì. L-E-O-S-I-N-G Phần 78 chương 78 cái thứ tư thế giới 19. Ôn lung cùng ôn lê đi trước khối là ở Đông Nam Giác. Nơi đó quân đội đã có một vị S cấp tinh thần lực giả từng nhầm ạ kỳ hệ tướng quân, lúc này đây cũng đồng dạng phụ trách nơi đó quân đội. Ôn lung không có cùng loại kinh nghiệm, cho nên cũng không có quan trọng nhậm trước. Nhưng thân là ạ kỳ hệ công chúa, nàng tồn tại vì đông nam giác binh lính cùng công dân mang đến cực đại an ủi. Này ý nghĩa, ạ kỳ hệ vương thất cùng bọn họ cùng tồn tại. Đi trước đông nam giác trên đường, ôn lung cuối cùng là gặp được sống nhờ ở ạ kỳ hệ dị trùng đến tột cùng có bao nhiêu. Dị trùng đối sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu so nhân loại thấp quá nhiều, cho dù là không có thủy cùng đồ ăn cũng có thể sống thời gian rất lâu. Ôn lung đi qua cơ hồ mỗi một góc đều có thể thấy chúng nó thân ảnh. Hơn nữa, 3 tháng thời gian, này đó dị trùng đại đa số đều đã đạt tới thành thể kỳ, hơn nữa cường đại năng lực sinh sản làm chúng nó số lượng không biết phiên nhiều ít lần. Ôn lung cùng chúng nó đã giao thủ lúc sau, liền rõ ràng vì sao nguyên cốt chuyện dùng lâu như vậy mới hoàn toàn đánh bại bọn người kia. Thanh thể kỳ chúng nó không chỉ là hình thái khổng lồ rất nhiều, thân thể mặt ngoài còn bao trùm thượng một tầng thật dày cứng rắn giáp phiến. Chúng nó chỉ số thông minh cũng đi theo tăng trưởng. So từ đốm đen mới vừa ra đời tân sinh dị trùng muốn khó đối phó đến nhiều. Chủ nhân, bên kia giải quyết xong rồi. Ôn Lung cũng vừa vặn xử lý xong cuối cùng một con dị trùng. Hảo. Nàng từ cơ giáp thượng đi xuống tới, nhìn mắt bắt đầu ám đi xuống sát trời. Còn phải một ngày mới có thể đuổi tới quân đội bên kia. Hôm nay trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Ôn Lê đi theo nàng phía sau, tùy nàng cùng nhau đến lâm thời nghỉ ngơi nơi sau, hắn mới mở miệng nói, ta đi tìm thực vật. Không cần, trước hai ngày dinh dưỡng dịch cùng đồ ăn đã cũng đủ vài thiên. Ôn Lê liền dừng lại bước chân, sau đó đi đến góc gan tính mà đứng. Ôn Lung không cấm chiều hắn phương hướng xem qua đi. Gần nhất trừ bỏ nàng tuyên bố mệnh lệnh bên ngoài, Ôn Lê cơ hồ đều không thế nào mở miệng nói chuyện. Loại này quá mức gan tính không khí, làm nàng có điểm biến yếu. Ôn Lê Ôn Lê chiều nàng phương hướng chuyển qua tới. Lại đây. Hắn liền đi qua đi. Trước ngồi xuống đi. Ôn Lê ngồi xuống. Ôn Lung ho nhẹ một tiếng. Gần nhất tâm tình không tốt. Phúc. Ôn Lung. Cười cái gì? Nàng cũng không nghĩ hỏi một cái phòng người sống loại này vấn đề. Ôn Lê đôi mắt thực thông thả mà chấp hạ. Tựa hồ cũng cảm thấy nàng vấn đề có điểm kỳ quái. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực tự hỏi hạ nàng vấn đề. Trả lời nói. Không biết. Trinh tự phân biệt không ra. Ôn lung nhĩ tiêm trong nháy mắt có điểm phiếm hồng. Đại khái là biết chính mình hỏi cái xuẩn vấn đề. Bởi vì ngươi gần nhất lời nói rất ít. Ôn lê trầm mặt trong chốc lát, mới nói tiếp, ta cho rằng ngươi không thích ta nói chuyện. Ôn lung kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Nàng khi nào cho hắn loại này hảo giác. Nàng nhấp môi, Sẽ không, ngươi bình thường nói chuyện liền có thể. Chủ nhân. ân, Ôn lê du mắt, ngươi chán ghét ta sao. Ôn lung nhưng đầu, nhìn hắn trong chốc lát. Sẽ không. Nàng nhớ tới tác tạp thủ đô hủy diệt kia một ngày, ôn lê vi phạm nàng mệnh lệnh cứu nàng. Nếu không phải chính mình vận dụng bản thể lực lượng, trước mắt phòng người sống đại khái đã không ở thế giới này. Nàng muốn như thế nào chán ghét người như vậy. Ôn lung nâng lên tay, động tác thực nhẹ mà xoa nhẹ hạ tóc của hắn. Không biết là dùng cái gì tài chất làm, sờ lên thực mềm. Ôn lê theo nàng động tác gục đầu xuống. Đáng tiếc hắn cái đầu thật sự quá lớn điểm, mặc dù là đem đầu rũ đến thấp nhất. Ôn lung cũng muốn dơ cánh tay mới có thể đụng tới. Ôn lung kéo hai thành, cảm thấy cánh tay dơ có điểm không thoải mái, liền tính toán thu hồi tới. Nhưng mà, ôn lê đầu lại theo nàng thu hồi tay theo đi lên. hắn kia có chút lạnh cả người thân thể cũng đi theo rán đi lên. Ôn lung, nàng do dự hạ, vẫn là không đem người đẩy ra. Hơn nữa, đông nam giác phụ cận thời tiết thực nhiệt, bị một đại đống lạnh lẽo kim loại khối ôm cảm giác kỳ thật rất thoải mái. Thấy nàng không có cự tuyệt ý tứ. Ôn lê ôm tay nàng mới chậm rãi buộc chặt. Dung túng một lần hậu quả, chính là còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Ôn lê thực tự giác, chỉ cần ôn lung biểu hiện ra không muốn khuyến hướng, liền lập tức buông ra tay đứng ở một bên. Hắn biểu hiện quá nghe lời, rũ mắt lông mi bộ dáng lại thật sự đáng thương. Ôn lung lúc sau liền không đành lòng lại cự tuyệt. Đến sau lại số lần nhiều, nàng liền hoàn toàn thói quen ở nghỉ ngơi thời điểm, bị một khối băng băng lương lương kim loại khối ôm lấy. Cung dị chủng chiến tranh thực dài lâu. Ôn lung ở lúc sau vài thập niên thay đổi rất nhiều lần chiến địa. Cung tân đồng bạn quen biết lại phân biệt tư vị cũng không dễ chịu, nàng cơ giáp cũng bởi vì cũ xưa cùng tổn thương thay đổi vài lần. Cũng may vẫn luôn có ôn lê bồi ở bên người nàng. Thế giới này người đều thọ mệnh thực dài lâu, cao tới 300 hơn tuổi. A kỳ hệ tinh dị trùng bị hoàn toàn tiêu diệt kia một năm, khoảng cách dị trùng xâm lấn kia một năm vừa vận 80 năm chỉnh. A kỳ hệ tinh cử quốc chúc mừng kia một ngày. Ôn lung liền trong phòng của mình nhìn trên màn hình phát sóng trực tiếp chúc mừng tình cảnh. Ở 10 năm trước, a kỳ hệ liền lục tục bắt đầu rồi đế quốc sống lại. Lại quá vài thập niên, viên tinh cầu này liền sẽ khôi phục đến từ trước diện bạo. gõ gõ. Ôn lung ngẩng đầu, đối với cửa phòng nói, mời vào. Môn bị một cái ăn mặc màu lam quân trang nữ nhân đẩy ra, nàng cung kính nói, Ôn lung tướng quân, nên xuất phát hồi tân thủ đô. Hảo. Ôn lung tắt đi màn hình, sau đó đứng dậy. Hôm nay là nàng lần đầu tiên rời đi chiến trường trở lại thủ đô Nhật Tử. A kỳ hệ tinh sở hưu ép cấp tinh thần lực giả còn có trong chiến tranh biểu hiện sông ra binh lính đều sẽ đi trước gạ kỳ hệ tân vương cung từ hạ kỳ hệ vương tiến hành thụ phong khen ngợi. Chiến tranh kết thúc thời gian so trong nguyên tắc muôn trước tiên mấy năm. Ô Lung không quan hệ sao? Ân chỉ cần không có ảnh hưởng đến đại thế giới tiết điểm thiên đạo lúc sau hồi chậm rãi tiến hành tu chỉnh. Ô Lung vậy là tốt rồi. Nàng theo sau nhìn về phía bên người nam nhân. Người nói, đi thôi. Ôn lê lên tiếng, sau đó liền vẫn luôn đi ở ôn lung bên cạnh người. Hắn thân cao chân dài, đi theo bên người nàng bước chân liền mại rất nhỏ, có một loại quỷ dị tương phản manh. Hắn ngày thường ở doanh địa đi đường cơ hồ đều là mắt nhìn thẳng, nhưng mỗi khi bên người có ôn lung khi, lại luôn là lơ đãng mà cúi đầu, sau đó hướng nàng phương hướng liếc liếc mắt một cái. Màu lam quân trang nữ nhân ở ôn lung hữu phía trước dẫn đường, chẳng qua lộ trình chung ngẫu nhiên sẽ làm bộ lơ đãng mà hướng phía sau xem một cái. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là nàng phía sau hai vị này quá mức nổi danh. Nổi danh không chỉ là ôn lung ép cấp tinh thần lực còn có ạ kỳ hệ công chúa thân phận, còn có nàng cùng nàng vị này phỏng người sống chi gian quan hệ, một lần trở thành ôn lung thuộc hạ bọn lính bắt quái đề tài. Tuy rằng bọn họ đều rõ ràng, nhân loại cùng máy móc là không có khả năng sinh ra cảm tình, nề hà này hai người chi gian không khí quả thực quá làm người muốn hét lên. Tới rồi, ôn lung tướng quân, nữ nhân ở đế quốc chuyên dụng cơ giáp trước dừng lại, nghiêng đi thân làm ôn lung đi lên. Ân. Ôn lung cổ quái mà nhìn nàng một cái. Thật sự là vị này binh lính nhìn về phía ánh mắt của nàng quá mức nóng rực, nàng tưởng xem nhẹ đều khó. Ôn lê cất bước, chuẩn bị đi theo ôn lung cùng nhau đi lên. Xin lỗi, ôn lê tiên sinh. Nữ nhân ngăn lại hắn. Đây là chuyên vị S cấp tinh thần lực các tướng quân chuẩn bị vị trí, ngài cơ giáp ở phía sau. Nói lời này thời điểm, nàng tâm đều ở lấy máu. Thân thủ hủy đi chính mình khai chính phủ. Này tư vị có thể nghĩ. Ôn Lê ngẩng đầu nhìn trước mắt cơ giáp, không có động tác. Ôn Lê, đi một khát giá. Hắn lúc này mới sau này lui một bước. Đợi cho trước mắt kim loại môn chậm rãi khép lại khi, Ôn Lê mới xoay người thượng mặt sau cơ giáp. Tân thủ đô, Vương Cung. Bởi vì ạ kỳ hệ trước mắt đại bộ phận tài lực nhân lực đều dùng ở trùng kiến thượng, Vương Cung quy mô cơ hồ chỉ có phía trước mấy chục phần có một. Khi cách gần trăm năm, Ôn Lung cũng rốt cuộc gặp được gã kỳ hệ vương. Tuy rằng bình thường có máy truyền tin liên hệ, nhưng đương chân chính nhìn thấy mặt khi vẫn là có điều bất đồng. 200 hơn tuổi tuổi ở thế giới này không tính quá lớn, nhưng nhiều năm vì ạ kỳ hệ chiến tranh lao tâm, vẫn là làm hắn nhìn qua có vài phần lao thái. Phụ thân, ôn lung tay phải vô ở trước ngực, không lưng hành lễ. Ả kỳ hệ vương mỉm cười nhìn nàng, đáy mắt cảm xúc chua xót mà lại vui mừng. Phân biệt phía trước, hắn nữ nhi vẫn là cái kia sách theo làn váy hành ốn gối lê ạ kỳ hệ công chúa, hiện giờ lại một thân áo giáp thương hắn hành không lương lễ, hắn nhớ lại Ôn Lung lần đầu tiên nói cho hắn, nói muốn muốn ghi danh cơ giáp học viện kia một ngày. Lúc đó hắn chưa bao giờ lường trước quá, nàng có một ngày sẽ trở thành ạ kỳ hệ cường đại nhất tướng quân. ạ kỳ hệ vương biểu tình có một tia phức tạp. Liên ở hắn trở lại ạ kỳ hệ trước một đoạn thời gian, đã từng cùng Ôn Lung từng có một đoạn bí mật nói chuyện. hắn hỏi nàng hay không nguyện ý thay thế nàng huynh trưởng trở thành tân ạ kỳ hệ vương, lấy Ôn Lung hiện giờ ở ạ kỳ hệ nhân dân trung uy vọng cùng danh dự. Còn có nàng trinh chiến nhiều năm sở tích lũy binh lực, muốn so với hắn trưởng tử càng thêm thích hợp trở thành vương. Càng không cần phải nói, ạ kỳ hệ trước mắt thực lực cường đại nhất hoặc vũ hành trở vài vị tướng quân, đều cùng ôn lung kết giao rất sâu. A kỳ hệ vương trong lòng thở dài. Đáng tiếc, nàng cũng không có như vậy ý nguyện. chương 79 cái thứ từ thế giới 20. A kỳ hệ vương ánh mắt chuyển rời đến đại điện góc nam nhân thượng. Hắn là ngươi phó tướng. Hắn nhìn người này cùng ôn lung cùng nhau tiến bào. Liên chắc hẳn phải vậy cho rằng hắn là ôn lung phó tướng. Hiện nhiên, hắn không có nhận ra tới ôn lê. Ôn lung chỉ lên tiếng, không có phủ nhận. Nàng vô pháp xác định, a kỳ hệ vương ở biết được ôn lê trên người vũ khí bị nàng chữa trị hảo lúc sau, sẽ có phản ứng gì. Cho nên, nàng cũng không có nói ra ôn lê chính là 73 hảo sự thật. Vương, mặt khác tướng quân đã đến ngoài điện chờ chứ. thấy thế, a kỳ hệ vương cũng không hảo tiếp theo cùng ôn lung liêu đi xuống. thỉnh bọn họ tiến vào Ở tiến vào hơn 10 người phải bị Thụ Phong khen ngợi tướng sĩ, ôn lung thấy mấy trường quen thuộc gương mặt. Lam Hy, hoắc Vũ Hành, còn có Vân Nhã đáng người Bởi vì còn ở Đại Điện Thượng, bọn họ lẫn nhau cũng không có bất luận cái gì giao lưu, chỉ là từ mỗi người trong ánh mắt đều có thể nhìn ra cùng ngày xưa đồng bạn gặp lại vui sướng. Thụ Phong khen ngợi quá trình cũng không phức tạp, hơn 10 phút thời gian liền toàn bộ kết thúc. A kỳ hệ vương trở về chính mình tẩm điện nghỉ ngơi, ôn lung mấy người lúc này mới hoàn toàn buông Ngươi này tiểu phòng người sống cư nhiên còn giữ đâu?" Vân Nhã thoáng nhìn một bên Ôn Lê, ngạc nhiên nói. "Nghe vậy, Ôn Lê đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút lãnh. "Khá tốt, khá tốt." Vân Nhã ngượng ngùng bổ câu. Nàng biết rõ Ôn Lung bên người này phòng người sống không dễ trọng, làm gì lắm miệng nói này một câu. Ôn Lung còn lại là chú ý tới mặt khác hai người. Nàng thấy được Lam Hi cùng Hoắc Vũ Hành Lơ đãng chạm vào đôi tay. Nhận thấy được nàng tâm mắt, Lam Hi trên mặt nóng lên nhanh chóng đem chính mình tay trở về chịu một chút, không được tự nhiên mà liêu hạ bên thai tóc mái. Mu bàn tay thượng ấm áp biến mất, hoặc vũ hành nghiêng đầu xem nàng, đại khái là ở nghi hoặc vì sao chính mình người yêu bỗng nhiên không muốn cùng hắn tiếp xúc. Ôn lung thấy thế, chỉ là cười cười, không có nói toạn. Dựa theo trong cốt truyện, này hai người hiện tại hẳn là mới vừa ở cùng nhau không bao lâu. Một vị người hầu đi vào bên người nàng, nói, ôn lung điện hạ, vương làm ngài qua đi một chuyến. Ôn lung giữa mày hơi trao ngay sau đó đồng ý, nàng mơ hồ đoán được gã kỳ hệ vương tìm chính mình nói chuyện nguyên nhân, liền không có mang lên ôn lê, một mình một người đi trước. phụ thân, hội đàm trong phòng, ạ kỳ hệ vương ngồi ở chủ vị thượng, biểu tình bất đồng với dị vạn uy nghiêm, mà là mang lên vài phần từ ái chi ý. hắn mở miệng nói, lung lung, này vài thập niên tới, ngươi vì ạ kỳ hệ làm ra hết thể công hiến, ta đều xem ở trong mắt. đặt ở ở đại điện thượng, có tướng quân khác ở đây, ta không hảo quá phân bất công ngươi. Ả kỳ hệ vương mặt mày ôn hòa, trừ bỏ ở đại điện thượng những cái đó thụ phong ngoại, ngươi còn nghĩ muốn cái gì lễ vật? Ôn Lung ở Ả kỳ hệ vương đối diện vị trí ngồi xuống. Giờ phút này, thân phận của nàng không hề là Ả kỳ hệ tướng quân, mà gần là hắn nữ nhi. Nếu ta muốn rời đi Ả kỳ hệ tinh, ngài sẽ đồng ý sao? Ả kỳ hệ vương trầm mặc một lát, ngay sau đó cười ra tiếng. Vi phụ tự nhiên đồng ý. So với trưởng tử, hắn đích sắc càng thêm sùng ái Ôn Lung nếu không cũng sẽ không cho phép nàng cự tuyệt kế thừa vương vị. hắn có cái thực thông minh nữa nhi. đáng tiếc, nàng chí hướng lại không ở vương vị. hiện giờ ôn lung sở có được quyền thế, binh lực còn có dân tâm, đối với nàng sắp vào chỗ huynh trưởng mà nói, đều là thật lớn uy hiếp. không có cái nào hoàng đế sẽ không kiên kỵ nhân vật như vậy. nàng hiểu được bo bo giữ mình, là hắn nhất hy vọng nhìn đến. đi ra ngoài chơi chơi cũng hảo. hiện giờ ạ kỳ hệ cùng hoang vu nơi không có gì hai dạng. quá hai năm ngươi huynh trưởng vào chỗ khi. Đừng quên trở về nhìn xem." Ôn Lung cong lên khỏe môi, "Đương nhiên." Phòng thí nghiệm nội. Lạnh băng kim loại trên đài bày các loại cùng loại với vũ khí máy móc bộ kiện. Mà này đó bộ kiện toàn bộ đến từ chính Ôn Lê. Đem Ôn Lê trong cơ thể cuối cùng một chi súng laser lấy ra, Ôn Lung mới buông trong tay công cụ, chuẩn bị đem sở hữu vũ khí tiêu hủy. Ôn Lê đi theo chi khởi thượng thân, một đôi mắt nhìn chằm chằm những cái đó bộ kiện thẳng lăng lăng nhìn sau một lúc lâu. Xem hắn này phó biểu tình, Ôn Lung bật cười nói, Luyến tiếp sao? ân, Ôn Lê nhẹ giọng nói, đều là ngươi thân thủ làm. Ôn Lung ngẩn ra hạ. Không có biện pháp, mang theo vụ khi quá không được tinh tế kiểm tra. Về sau sẽ làm mặt khác đổ vật tiếp viện ngươi. Nàng lại bồi thêm một câu. Ôn Lê sau khi nghe được nửa câu, vui vẻ điểm. Bất quá tinh tế kiểm tra là thứ gì? Hắn trong đầu tự hỏi, cũng hỏi như vậy ra tới. Ôn Lung đốn hạ, ta xin tinh tế lữ hành, quá hai ngày là có thể phê xuống dưới. Lữ Hành Ôn Lê sừng sốt sau một lúc lâu, mới do dự mà hỏi ra tiếng, "Cùng, cùng ta sao?" Ân. Chỉ cùng ta cùng nhau. Ân. Ôn Lung rũ xuống mắt, tránh đi hắn tầm mắt. Thời gian đại khái sẽ thật lâu. Ngươi muốn đi cái nào tinh cầu? Ôn Lê không có trả lời nàng, mà là khuynh thân mình chậm rãi để sát vào. Bờ môi của hắn nhẹ nhàng chạm vào hạ Ô Lung, theo sau dán đến cẩn thận. Nay hiển nhiên không phải hắn lần đầu tiên làm như vậy sự. Ôn lung dung túng làm hắn thân mật hành vi càng thêm lớn mật lên. Ôn lung nửa rũ con người, từ hắn hôn trong chốc lát, sau đó rôi tay hoàn thượng ôn lê cổ. Ngay sau đó, nàng bên hung liền nhiều một cổ lực đạo, cả người đều bị ôm lên. Được đến đáp lại, ôn lê hiển nhiên phấn khởi quá mức. Thân thể hắn không có xúc giác, nhưng hắn lại rất thích cùng nàng hôn ngôi. Hắn có thể vì nàng làm càng nhiều sự, cũng từ trên mạng học rất nhiều đồ vật. Nhưng ôn lung tựa hồ xấu hổ với bị một cái người máy phục vụ, phía trước chỉ có một lần nếm thử. Làm được một nửa khi cũng bị nàng cự tuyệt Ở đây mặt sắp phát triển đến Không thể khống chế nông nỗi khi Ôn lung chọc hạ ôn lê trước ngực Đánh gãy này một cái hôn Ôn lê liếm môi dưới thượng vết nước Đứng dậy một lần nữa đứng thẳng Ôn lung nhìn hắn, hỏi Vừa mới vấn đề ngươi còn không có trả lời Muốn đi cái nào tinh cầu Cái nào đều hảo Chỉ cần cùng nàng một khối Đi nơi nào đều là giống nhau Ôn lê hưng phấn rõ ràng Lữ hoành, này ý nghĩa hắn sẽ cùng ôn lung Ở chung thật lâu. Hơn nữa chỉ có hai người. Ôn Lung liền chọn cái ạ kỳ hệ phụ cận nổi tiếng nhất lữ hành thắng điện. Nghe nói cái kia tinh cầu một trình năm đều là hoa quý, đi chỗ nào đều có thể thấy thành phiến biển hoa. Hẹn trước thành công sau, nàng mới chuyên chú khởi xử lý thực nghiệm trên đài vũ khí. Đem cuối cùng phế liệu ném vào cực nóng lò đốt hủy sau khi kết thúc. Ôn Lung nói tiếp, người cơ sở dữ liệu về ạ kỳ hệ cơ mật số liệu cũng yêu cầu rửa sạch sạch sẽ. Nếu lựa chọn rời đi ạ kỳ hệ. Như vậy này đó có khả năng ý hiếp đến đế quốc số liệu là không thể lưu lại. Hảo! Ôn lê thực nhanh nhẹn mà mở ra trước ngực khống chế hệ thống. Lúc này đây số liệu yêu cầu kiểm tra thực hoàn toàn, ôn lung hoa phá lệ lâu thời gian, mới miễn cưỡng đem sở hữu số liệu sửa sang lại xong. Nàng ở nhìn đến ôn lê phân loại hệ thống khi dừng lại động tác. Bên trong phân loại chỉ có 4 loại, số liệu nhiều nhất chính là địch nhân, không thể đánh chết giả, lại dư lại phân loại liền tương đối nhỏ, một loại tên là hoa. Mà cuối cùng một cái, tên là Ôn Lung. Đây là cái gì? Phân loại hệ thống. Ôn Lê đáp. Vì cái gì còn có tên của ta? Ôn Lê lúc này không nói chuyện. Nguyên bản Ôn Lung tên là ở hoa phân loại. Chính là sau lại, hắn cảm thấy nàng cùng những cái đó yêu ớt mỹ lệ sinh vật cũng không giống nhau. Nàng là nhất đặc biệt, không thuộc về bất luận cái gì phân loại. Tên của mình bị đơn độc liệt ra tới đặt ở một cái phân loại. Ôn Lung rất khó không hiếu kỳ bên trong đến tuột cùng có chút thứ gì. Nàng ngón tay đốn hạ. Vẫn là lựa chọn mở ra cái kia lấy tên nàng mệnh danh cơ sở dữ liệu. Mấy chục vạn bức ảnh cấu thành bên trong lớn nhất số liệu nơi phát ra. Ôn lung mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhưng mãnh liệt lòng hiếu kỳ sử dụng nàng cờ lực mở trong đó một chương. Trên ảnh chụp là nàng rũ đầu giúp ôn lê tháo dỡ vũ khí. Ôn lung tay run lên, lại sau này phiên một chương. Đó là mới nhất một chương ảnh chụp, mặt trên người môi có chút sưng. Ôn lung. Này cái gì a Ôn lê. Ôn lê lông mi run rẩy Lần đầu có chút kháng cự ôn lung kiểm tra thân thể hắn Hắn có loại sổ nhật ký bị người xem quang cảm giác Giống như sở hữu bí mật đều bị bại lộ dưới ánh nắng phía dưới Ôn lung chưa bao giờ từng có như thế xấu hổ Và giận dữ thời điểm Cả khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng Mà liền tại đây không đương Ảnh chụp số liệu chung lại tân tăng một chương Đúng là nàng đỏ mặt bộ dáng. Ôn lê ánh mắt lập lè Hắn không nên tại đây loại thời điểm chụp ảnh Chính là hắn trước nay chưa thấy qua ôn lung như vậy biểu tình đáng yêu trình độ hoàn toàn có thể xếp vào hắn đổ cất giữ trong kho. Ôn Lung, nàng hít sâu một hơi. Ôn Lê không có nhân loại đạo đức quan niệm, nàng đến bình tĩnh một chút. Này thứ gì? Chiếu, ảnh chụp, xóa rớt. Ôn Lung vô tình mà tuyên bố mệnh lệnh. Ôn Lê rũ xuống mắt, hệ thống xuất hiện trục trặc, vô pháp xóa bỏ. Ôn Lung, liền như vậy sao? Cái gì trục trặc? Vô pháp kiểm tra đo lường. Ôn Lung cắn răng, Ôn Lê. không chuẩn nói dối. Ôn Lê bỗng nhiên giỗi tay ôm lấy nàng, ngăn trở nàng xem ảnh chụp tầm mắt. Ta tích có thật lâu. Ôn Lung đã nhìn ra, mấy chục vạn bức ảnh, liền tính một ngày chụp thượng trong trường, cũng đến hoa cái mười mấy năm. Xóa rớt, bằng không liền không mang theo ngươi đi lữ hành. Ôn Lung uy hiếp nói. Nàng thực đê tiện địa lợi dùng loại chuyện này tới uy hiếp Ôn Lê. Ôn Lung rõ ràng, trước mắt phòng người sống nhất định sẽ thỏa hiệp. Ôn Lê quả nhiên chậm rãi buông ra ôm tay nàng. Hắn đứng ở Ôn Lung trước mặt, Trầm mặc ru mắt, xóa bỏ những cái đó ảnh trụ, chỉ cần ngắn ngủn một giây đồng hồ thời gian. Nhưng ôn lê lại lăng là một chương một chương mà xem xét, sau đó mới đưa này xóa bỏ. Ôn lung từ trước đến nay không thể gặp hắn này phó đáng thương bộ dáng. Đặc biệt lúc này đây, nếu ôn lê thật sự đem vài thứ kia toàn bộ xóa bỏ, đại khái xuất lúc sau mấy năm đều sẽ không cao hứng. Tính! Nàng nhấp khấn môi, buồn bực nói. Lần sau tàng hảo, đừng làm cho ta thấy. Ôn lê đôi mắt nháy mắt sáng. Hắn thực thức tốt xấu mà đem những cái đó số liệu toàn bộ giấu ở khống chế trung tâm chỗ sâu nhất, sau đó ra mặt dày tiến lên ôm nàng. L-E-O-S-I-N-G Phần 80 chương 80 cái thứ từ thế giới, song. Ôn lung lúc sau sinh mệnh cơ hồ đều là ở trong tinh tế các tinh cầu trung vật qua. Có khi nàng cũng sẽ hồi ạ kỳ hệ tinh vấn an ạ kỳ hệ vương cùng mặt khác bằng hưu. Mỗi một lần, nàng nghe nói Lam Hi nói, nhạc dung luôn là tới vương cung tìm chính mình, liền cùng nàng thấy một mặt. Nàng đã từng đưa cho nhạc dung phòng người sống nhạc luôn, cơ hồ cùng 100 năm trước không có bất luận cái gì biến hóa. Hiện nhiên là bị nhạc dung bảo hộ rất khá. Nhạc dung bộ dáng thay đổi rất nhiều. Dị trùng xâm lấn làm nàng cả người khí chất cùng từ trước hoàn toàn bất đồng, nhìn qua thậm chí có chút lánh khốc. Nhưng đương nàng theo ôn lung điện hạ khi, thần thái lại như cũ không có thay đổi, cùng từ trước giống nhau như đúc. Người là, ôn lấy sao? Đương nhìn trước mắt cao lớn phòng người xấu khi, nhạc dung không xác định hỏi Ôn Lê đổi quá vài lần tầng ngoài làn ra, bộ dáng đã cùng nàng chứng kiến quá hoàn toàn bất động. Nhưng nàng vẫn là nhận ra hắn. Ân. Nhạc Dung cười cùng ngày xưa đồng bọn chào hỏi. Nàng vẫn luôn chờ mong có thể tái kiến Ôn Lung một mặt. Hiện giờ, nàng chấp niệm cũng hoàn thành. Nàng biết Ôn Lung còn muốn đi trước mặt khác tinh cầu, liền chúc phúc nói, "Vọng ngài lữ hành vui sướng." Ôn Lung trên mặt mang theo ý cười, "Ân, tái kiến." Nhạc Dung nhìn hai người bóng dáng, cảm thấy tựa hổ cùng nhiều năm trước không lớn giống nhau. Bọn họ rửa vào rất gần, nhìn qua thực thân mật. Không giống chủ tớ chi gian thân mật, đảo như là một đôi quý lữ. Nhạc dung ý thức được cái gì, lập tức quay đầu đi không có lại xem. Có được nhạc ngôn về sau, nàng liền dần dần bắt đầu ý thức được, đã từng vẫn luôn bị chính mình làm như máy móc ô lê, cùng bình thường phỏng người sống không giống nhau. Hắn giống như là cái chân chính nhân loại. Nàng che lại ngực, trái tim bởi vì biết được nào đó đến không được sự mà bang bang ảy. Hồi lâu lúc sau, đương kinh ngạc hoán qua sau. Nàng mới thả lỏng mà nết lên khỏe môi, thoải mái cười. Trăm năm về sau. Ở ôn lung sinh mệnh sắp tới trung điểm trước, nàng kết thúc trận này dài dòng lữ hành, ở một viên hoang vu tinh ở xuống dưới. Nơi này chỉ có sa mạc, thực thích hợp bị mai táng. Tưởng uống nước sao? Ôn lên nắm tay nàng, nhẹ giọng hỏi. Ôn lung lắc lắc đầu. Dựa theo hệ thống cấp ra số liệu, nàng thân thể này đại khái sẽ ở 10 phút lúc sau tử vong. Ta đã chết, ngươi phải làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Đương nhiên là cùng ngươi cùng nhau. Ôn Lê ngữ khí quá mức đương nhiên, Ôn Lung Nguyên bản tưởng khuyên nhủ tâm tư của hắn hoàn toàn đánh mất. Nàng hoàn toàn rõ ràng trước mắt phòng người sống có bao nhiêu thích chính mình. Liên tính chính mình hướng hắn tác muốn thần mảnh nhỏ, Ôn Lê cũng sẽ không chút do dự đưa cho nàng. Ôn Lung trung quy là ra tiếng nói, ta tưởng cùng ngươi trao đổi một thứ. Không cần trao đổi. Ôn Lê cúi người, dùng gương mặt cọ hạ tay nàng tâm, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta tưởng tặng cho ngươi. Đem nó cho ngươi, ngươi sẽ cao hứng sao? Ôn lung chầm mặc. Giống như cũng không có, ngược lại ngược chỗ buồn nàng không thoải mái. Nàng ý thức được chính mình đối ôn lê luôn mãi dung túng nguyên nhân. Đầu tiên là ôm, lại đến hôn môi. Nếu không phải bởi vì ôn lê là thân mảnh nhỏ nói, kỳ thật thực làm cho người ta thích. Ít nhất, nàng thực thích. Xe đi. Ôn lê liền cười. Vậy là tốt rồi. Lại cách trong chốc lát. Chủ nhân, ta yêu ngươi. Hắn thanh âm thực nhẹ mà cùng ôn lung thổ lộ. Ôn lung đầu ngón tay giật giật. Nàng ghé mắt nhìn về phía hắn, ngươi về sau cũng sẽ thích ta sao? Ôn Lê sửng sốt, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, sẽ, sẽ, hắn sẽ vẫn luôn ái nàng, vĩnh viễn ái nàng. Ôn Lung nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, không chuẩn đã quên, không quên. Đường Ôn lên lòng bàn tay sở nắm mạch đập đỉnh chỉ nhảy lên khi hắn cũng không có buông ra tay nàng. Hồi lâu lúc sau, Ôn Lê mở ra chính mình khống chế trung tâm, hắn nắm Ôn Lung tay. Ấn xuống lồng ngực chung kia cái màu đỏ cái nút. Số liệu đã tiêu hủy. 73 hảo phòng người sống, hệ thống vinh cửu đóng cửa chung. Chương 81 thứ 5 cái thế giới 1. Thế giới truyền tống chung. Ngủ ngủ ngủ. Đều mặt trời lên cao còn nằm ngủ ngon đâu. Nữ nhân tiếng mắng đinh thai nhức óc. Còn chưa từ truyền tống chung tỉnh táo lại ôn lung bị này một tiếng xảo ninh khởi mi. Mở mắt ra, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ trung niên nữ nhân chính hướng tới nàng trừng mắt. Trung quanh hoàn cảnh là rất có niên đại cảm nông thôn thổ phòng. Dựa theo nguyên chủ ký ức, ôn lung thực mau tiến vào nhân vật. Nàng chậm gì gì mà từ trên giường đất ngồi dậy, này liền khởi. Lý Quế Phương lửa giận lúc này mới thu điểm, nhưng ngữ khí lại như cũ không hảo, thi nhã sáng sớm tinh mơ liền ở bên ngoài bối thư, người đâu. Ở huyện Thành Niệm mấy năm thư, không thi đậu đại học không nói, còn học được ham ăn biếng làm. Ôn lung giờ phút này cũng tiếp thu đến hệ thống chuyển tống cốt chuyển tuyến. Lý Quế Phương trong miệng Thi Nhã là nàng thân thể này muội muội, nhưng không người nào biết, nguyên bản Thi Nhã sớm tại một năm trước vô ý rơi xuống nước chết đi, thân thể liền bị đến từ tương lai linh hồn thay thế được. Thay thế được linh hồn của nàng đúng là thế giới này nữ chủ, Ôn Thi Nhã, từ hiện đại xuyên qua đến điều kiện này gian khổ niên đại, nữ chủ tự nhiên là không vui. Nàng biết được tương lai sẽ phát sinh sự, lại có thế giới này người sở không có tri thức cùng tư duy, liền lợi dụng này đó tri thức ở cái này thôn xóm nhỏ tỏa sáng rực rỡ. Nàng tham gia thi đại học, hơn nữa lấy cao phân tiến vào quốc nội tốt nhất đại học, ở trong trường học cùng nam chủ tình cờ gặp gỡ. Ở cái này liền thi đậu đại học cực kỳ hiếm lạ thời đại, nữ chủ tồn tại có thể nói là phi thường loa mắt. Mà ôn lung hiện tại thân thể, là nữ chủ ánh mắt thiển cận tỷ tỷ, năm nay vừa qua khỏi 19. Nguyên chủ ở cao trung phía trước thành tích còn tính không tồi, ôn mẫu liền đem hy vọng ký thác ở trên người nàng, trông cậy vào nàng thi đậu đại học vì chính mình câu cái kim quý tế. Vì thế. Nàng thậm chí không tiếp tiêu tiền đem nguyên chủ đưa đến huyện thành tiếp thu càng tốt giáo dục. Lúc đó ôn thi nhã còn không có bị nữ chủ linh hồn thay thế, thành tích cũng không xuất sắc, cho nên ôn mẫu cũng không có chú ý đến nàng. Chỉ tiếp, nguyên chủ ở huyện thành 3 năm nội, thành tích không những không có chút nào tiến bộ, ngược lại xuống dốc không thanh. Nàng nơi nào gặp qua thành thị phôn hoa. Ở nơi đó mấy năm, tâm tư căn bản không đặt ở học tập thượng. Năm trước tham gia thi đại học, cũng đương nhiên mà thi rớt. Thi đại học sau khi thất bại trở nên ái mộ hư vinh nguyên chủ trở lại ở nông thôn đối mặt chính là đã thay đổi linh hồn ưu tú muội muội nhưng nàng cũng không rõ ràng cái này chỉ tiểu nàng một tuổi nhiều muội muội sau này cùng nàng nhân sinh cũng hoàn toàn bất đồng. con thất thần làm cái gì rửa mặt xong đi theo ngươi ba xuống ruộng làm việc ôn lung nhấp môi nguyên chủ cái này mẫu thân thật đúng là đủ lợi thế từ trước nàng đối nguyên chủ có bao nhiêu hảo hiện tại liền có bao nhiêu phiền chán đại khái ở trong lòng nàng vì cũng nguyên chủ niệm thư mà tổn thất những cái đó tiền mới là quan trọng nhất đương nhiên cũng là nguyên chủ chính mình tìm đường chết tạo thành này hết thảy nàng không lên tiếng yên lặng mặc tốt giày đi rửa mặt nàng từ phòng đi ra ngoài lý quế phương kêu nàng khi nói chính là mặt trời lên cao trên thực tế bên ngoài thiên tải mới vừa tở mở sáng mà thôi ngoài phòng trên giá đặt văn nguyên ương tiểu cũ chậu rửa mặt ôn lung đồng dạng cũng thấy ở bên cạnh cầm thư người ngũ quan tinh xảo bộ dáng thanh lệ bởi vì không thế nào xuống đất làm việc, làn da phá lợi bạch. Ôn Thi nhã chú ý tới nàng ánh mắt, nhàn nhạt hô câu tỉ, liền tiếp theo túi đầu đọc sách. Cái này niên đại thi đại học đề mục rất đơn giản, nàng tự tin chính mình tuyệt đối có thể thi đậu một khu nhà thực tốt trường học, tiền đồ cũng sẽ một mảnh quang minh. Kỳ thật trong sách nội dung nàng đã sớm đã xe bối, nhưng học tập là cái thực tốt trốn tránh làm việc lấy cớ. Ôn Lung lên tiếng, liền bưng chậu rửa mặt đi tiếp thủy rửa mặt. Thời xong, nàng từ hậu viện sách đem cái quốc Hướng trên người một khiêng Đang chuẩn bị xuống ruộng làm việc khi Ôn lung đông nhiên phản ứng lại đây Nguyên chủ ở huyện thành đãi mấy năm Ngày thường liền phụ trách ăn nhậu chơi bời Đã sớm bị dưỡng quý giá Hẳn là sẽ không chủ động đi làm việc Nàng vì thế lược hạ cái quốc Ở trong viện thu thập phía dưới phát Cho chính mình trói lại cái mang đa dạng bánh quai trèo biện Chỉ có một cây bình thường ra gần Bím tóc lại như thế nào chắc cũng là như vậy Nhưng xứng với kia trương trắng non sạch sẽ mặt Thấy thế nào đều cực kỳ xuất sắc Đùa nghịch ngươi kia tóc là tính toán xuống ruộng cho ai xem đâu. Lý Quế Phương vừa lúc từ trong phòng ra tới, thấy một màn này liền kéo xuống mặt mắng. Ở phủng thư đọc ôn thi nhã nhìn thoáng qua, lại tùy ý mà thu hồi tầm mắt. Quả thức không có thuốc nào cứu được. Lý Quế Phương quát lớn xong, mang theo tức giận mặt lại đống nhiên cứng đờ hạ. Bởi vì ôn lung đúng lúc vào lúc này quay mặt đi tới. Tóc bị chắt lên sau, cổ đường cong liền nhìn không sót gì. Kia trương quá mức xinh đẹp mặt thực dễ dàng cho người ta lấy mánh liệt thị rắc đánh sâu vào. Lý Quế Phương nhìn nàng, trong lòng hỏa khí tức khắc tan vài phần. Nàng này hai cái nữ nhi, bộ dáng đều là đỉnh tốt, ai thấy đều đến khen hai câu. Trông cậy vào nàng này đại nữ nhi tránh đồng tiền lớn là không có khả năng, cũng may nàng bộ dáng là ở toàn bộ Lý Gia Thôn cũng là số một số hai. Đến lúc đó nhiều thu điểm lễ hỏi, dưỡng nàng hoa tiền cũng liền thu hồi tới. Không chuẩn còn có thể phiên vài lần. nàng ảo tưởng Thế nhưng vui vẻ ra mặt lên. Ôn lung. Nàng hoài nghi thế giới này vai ác là nữ chủ mẫu thân mới đúng. Một lát sau, chờ Lý Quế Phương tử trong tưởng tượng phục hồi tinh thần lại, mới đem bên cạnh trên bàn túi tử cầm lấy tới đưa cho ôn lung. Ôn lung ước lượng hạ. Bên trong là mấy cái bánh bột ngô, còn có cái tiểu nhân bình, phỏng trừng là trang dưa mối cái gì. Hôm nay sống nhiều, giữa trưa cơm cùng người bà trên mặt đất ăn. Lược hạ này một câu, nàng quay người lại trở về phòng. Ôn lung cõng lên bố bao. Lúc này mới một lần nữa cầm lấy một bên cái quốc, kéo tún đi nhà mình trong đất. 3. Đến ôn ra trong đất, ôn lung liếc mắt một cái liền thấy trên mặt đất bận việc nam nhân. Đây là nàng thân thể này phụ thân ôn Hồng Hải. Hắn là toàn bộ trong nhà lớn tuổi nhất người, lại cũng là tâm nhãn ít nhất. Chưa từng gặp qua hắn sinh sự. Suốt ngày không phải ở nhà mình trong đất làm việc, chính là ở người khác trong đất giúp đỡ làm việc kiếm tiền. Hắn đối hai cái nữ nhi đảo cũng coi như không tồi, đáng tiếc không có bất luận cái gì chủ kiến. Lý Quế Phương nói cái gì, hắn liền tin cái gì. Ôn Hồng Hải sớm liền tới rồi trong đất làm việc. Lung lung tới. Thấy Ôn Lung, hắn ngẩn đầu hô một tiếng, liền lại tiếp theo vùi đầu làm việc. Kia trương hơn 40 tuổi mặt bị phơi đến lại hồng lại hắc, chợt vừa thấy cơ hội nhìn không ra ngũ quan. Ôn Lung đem bố bao treo ở hai đầu bờ ruộng chạc cây tử thượng. Ba, ta muốn làm gì? Ôn Hồng Hải lại thẳng khởi eo, hai điều lông mày nhăn thành một đoàn. Hắn như là không nghe rõ, hỏi, người nói gì? Ôn Lung đành phải lại lặp lại một lần. Này một liệt, người đem thổ điển thượng. Ôn Hồng Hải chỉ hạ thân bên một hàng mà. Nga. Ôn Lung liền sách theo cái quốc, dựa theo hắn theo như lời đem thổ điển tiến mới vừa phóng xong phân bón hố. Ôn Hồng Hải cầm nông cụ đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu đều không có không lưng làm việc. Dĩ vãng hắn này nữ nhi đều là sách theo ra hỏa lại đây, sau đó hướng hai đầu bờ ruộng một lượng, liền ngồi ở dâm mát mà sương sờ. Mãi cho đến hắn làm song sống, lại đi theo cùng nhau trở về. Hắn thúc giục vài lần cũng không có tác dụng, lúc sau cũng liền lười đến nói nàng. Dù sao, hắn cô nương này phía trước ở huyện thành đã nhiều năm, cũng giúp không được vội. Ngẫu nhiên trong đất bận quá khi kêu trong nhà tiểu nữ nhi lại đây, nàng liền nói muốn học tập muốn thi đại học. Sớm mấy năm còn hảo chút, kêu một tiếng liền tới rồi. Năm trước bắt đầu có lẽ là việc học trọng. Tóm lại là kêu không tới. Hắn mấy năm nay đều là một người làm việc, sớm đều đều thói quen. Ôn hồng hải đầy bụng nghi vấn. Cho nên hôm nay đây là sao? Hắn lắc đầu, lau hạ trên chán toát ra hãn. Hẳn là chính là hiểu chuyện đi. Nay một vội liền đến 10 giờ nhiều. Cũng may là mùa đông, thời gian này Thái Dương tuy rằng chói mắt, nhưng không tính độc. Nghỉ một lát, ăn cơm. Ôn hồng hải quay đầu lại, hô ôn lung một tiếng. Hắn kinh ngạc cực kỳ. Nguyên bản hắn cho rằng, ôn lung nhiều lắm làm cái mười mấy hai mươi phút, liền bỏ gánh nghỉ ngơi. Nhưng từ buổi sáng đến bây giờ, nàng liền câu đoán giận nói đều không có vẫn luôn buồn đầu làm việc. Tới, Ôn Lung buông trong tay đồ vật, đi theo hắn hướng hai đầu bờ ruộng dưới bóng cây đi. Từ chạc cây thượng gỡ xuống bố bao, bên trong quả nhiên bao mấy trương rắn chắc bột lò bánh, còn có cái trang không biết là cái gì đồ alpha lê bình. Ôn Lung cầm một khối bánh, mới vừa bẻ một khối bỏ vào trong miệng, liền nghe thấy một trận tất tất tắc tắc thanh âm. Nàng ngẩng đầu, theo thanh âm phương hướng xem qua đi. Là một mảnh rất cao ruộng bắp. Nàng nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, nghe thấy kia tiếng vang càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng gần. vèo, trong ruộng bắp đống nhiên chui ra tới một cái đại hoàng cẩu. nó như là đã sớm xác nhận hai người phương hướng, một chui ra tới liền thẳng đến ôn lung. hoàng cẩu còn tính cơ linh, không có quá tới gần người. nó đứng ở ôn lung 3 mét tả hữu địa phương, cái đuôi kiểu lão cao, điên cuồng mà tả hữu phép phẩy, ánh mắt ở ôn lung trong tay bánh bột ngô còn có ôn hồng hải bánh bột ngô thượng đảo quanh. chủng loại chính là ở nông thôn bình thường thổ cẩu, nhưng dưỡng không tuổi, da lông rất sáng. Hoàng cầu dương miệng, thêm chảy nước dãi theo đầu lưỡi tích trên mặt đất. Có lẽ là nó trỏng trắng mắt rất lớn, trong mắt ở hai người trên người đảo quanh bồi hồi khi, có vẻ thực gà tặc. Ôn lung, nàng vẫn là lần đầu từ một con cẩu trên mặt, nhìn ra lấm la lấm lét cái này từ. Ba, nó nhận được người sao? Ôn hồng hải lắc đầu, không biết nhà ai cẩu, mỗi ngày ở nhà người khác trong đất chạy lung tung. Hắn gặm bánh bột ngô, như là cảm thấy hảo chơi, cười nói, này mắt chó nhưng thật ra hảo, thấy ai ăn cơm. Một nhanh chân liền tới đây. Hồi hồi ta ăn một lần đồ vật, mới vừa móc ra tới, còn không có ngồi xuống này cẩu liền tới đây. Ôn lung cũng con mắt cười. Là quái thú vị. Nàng ăn đồ vật, trơ mắt nhìn trước mặt cẩu nước miếng lưu trên mặt đất thành một đại quán. Ôn lung có chút tâm ngứa, tưởng bẻ một ngụm trong tay bánh bột ngô uy nó. Nhưng ôn hồng hải còn ở chỗ này, nàng không dễ làm hắn mặt đem cơm chưa uy cầu ăn. Mười phút sau, ôn hồng hải run run áo trên, đứng lên. Ngươi ăn. Ba đi trước làm việc. Ai? Ôn lung lập tức lên tiếng. Nàng làm bộ làm tịch mà lại cắn một ngụm trong tay bắp bánh. Đại ôn hồng hải đi xa quay người đi, nàng nhanh chóng đem trong tay đổ vật ném cho mắt trông mong nhìn nàng đại cẩu. Nó ăn thức mau, hai khẩu liền giải quyết ôn lung dư lại nửa khối bánh. Ôn lung gợi lên khuệ môi, hướng tới nó vươn tay. Hoàng cẩu không làm nàng thất vọng, thực tự rắc tiến lên vài bước, đem chính mình lông xù xù đầu tự mình đưa tới tay nàng trong lòng, nàng yên nhầm loát. LEOSING Phần 82. Chương 82 thứ 5 cái thế giới 2. Đi theo Ôn Hồng Hải đi ra ngoài làm 2 ngày sống, Ôn Lung cánh tay cơ hồ đều nâng không đứng dậy. Bởi vì làm việc khi cong eo, sau cổ cũng bị phơi rất một tầng da. Nguyên chủ ở trong thành mấy năm thời gian, làn da bị dưỡng quá non mịn, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi. Đương nhiên làm khởi việc nhà nông, tự nhiên không quá dễ chịu. Hôm nay như thế nào lại trở về sớm như vậy? Lý Quế Phương thấy hai người còn chưa tới buổi chiều liền đến ra, dựng lông mày chất vấn nói. Có người cô nương giúp đỡ làm việc Lý, song đã sớm đã trở lại. Ôn hồng hải chính đem công cụ hướng hậu viện bãi, một bên hồi nàng. Nhưng Lý Quế Phương sắc mặt như cũ khó coi, trong miệng lẩm bẩm muốn bất thời giờ xuống ruộng kiểm tra kiểm tra, xem có phải hay không hai người bọn họ lười biếng không hảo hảo làm. Ôn lung tiếp buồn thủy rửa tay, nghe nàng hùng hùng hổ hổ, hơi hơi ninh hạ mày. Nhìn dáng vẻ, vô luận nàng làm cái gì. Này mẫu thân cũng là không quen nhìn chính mình. Từ cốt chuyện xem, Lý Quế Phương chân chính ái chỉ có tiền. Nguyên chủ ở trong thành niệm thư kia mấy năm, đối Lý Quế Phương thái độ cũng không tốt. Nàng đối chính mình cái này lại thổ lại nghèo mẫu thân cực kỳ khinh thường, trong lời nói khó nghe lời nói cũng không ít. Nhưng Lý Quế Phương lại như cũ đối nàng sùng ái có thêm, ngược lại đối đã hiểu chuyện tiểu nữ nhi lạnh lùng sắc bén. Nàng cũng không để ý chính mình nữ nhi rốt cuộc hiểu hay không sự, chỉ có có thể cho nàng kiếm được tiền, mới là hảo nữ nhi. Ôn lung chậm gì gì xoa tay. Lưu tại trong nhà này là không được. Nàng không có hưng thú chịu đựng Lý Quế Phương nục mạng. Nàng liếc liếc mắt một cái còn đang xem thư ôn thi nhã. Thi đại học đích sắc trước mắt tốt nhất đường ra. Bất quá, nàng nhưng thật ra không cần hoa như vậy lớn lên thời gian đọc sách. Mấy trăm năm tri thức tích lũy đặt ở kia, hơn nữa thế giới này khảo thí lại tương đối đơn giản, ứng phó lên cũng không khó. Lâm khảo mấy ngày hôm trước làm mấy bộ năm rồi bài thi hảo. Ôn lung như vậy nghĩ. Quế Phương tỉ. Cổng lớn, một đạo cực kỳ bén nhọn rộng nữ xa xa mà chuyển tới. Lý Quế Phương thấy người tới, một sửa đối ôn lung khắc nghiệt thái độ, một khuôn mặt thượng cơ hổ cười ra hoa tới. Nha, muội tử tới. Tiến vào người thoạt nhìn so Lý Quế Phương tuổi trẻ vài tuổi, thân hình rất béo. Tại đây loại niên đại có thể có như vậy dáng người, liền đại biểu cho người này ở địa phương cũng coi như là giàu có kia một loại. Ôn lung điều ra nguyên chủ ký ức. Trước mắt nữ nhân này họ vương, luận bối phận là nàng nì cô. Lý Quế Phương cùng vương cô hàn huyên vài câu, còn không có quên giáo hơn ôn lung. Có người ngoài ở, nàng khó mà nói khó nghe lời nói, liền chỉ đối ôn lung nói, trở về sớm, liền đi đem cơm làm đi. Ai ai, đại nữ nhi càng ngày càng tuấn. Vương cô nhìn mắt ôn lung bộ dáng, cười khỏe mắt nếp gấp đều ra tới. Nhà ngươi hai cô nương cũng đều 18-19 đi. Ôn lung lập tức hiểu được nàng là tới làm gì. Vương cô mấy năm nay thay người làm mai mối, từ này trung gian kiếm lời không ít tiền. Hôm nay riêng lại đây, chỉ sợ cũng là vì việc này. Nàng đem sát tay khăn lông quải hồi trên giá, làm hệ thống nghe lén hai người đối thoại, sau đó liền đi phòng bếp. Đại 19, thi nhã còn chưa tới 18 lý. Lý Quế Phương nói, cầm cái ghế đưa cho nàng. Chính phủng thư ôn thi nhã không tự giác buộc chặt đầu ngón tay. Nàng xuyên qua lại đây cũng có đã hơn một năm, tự nhiên rõ ràng cái này vương cô là người nào. Nàng trang bộ dáng đọc sách, trên thực tế nghiêng lỗ tai nghe nàng hai người đối thoại. Lý Quế Phương rõ ràng chính mình có thể thi đậu đại học, không có khả năng sẽ ở thời điểm này cho nàng làm mai mới đúng. Nhưng nàng trong lòng vẫn là khủng hoảng lên. Vạn nhất đâu? Vạn nhất là thật sự làm sao bây giờ? Nàng nhưng không nghĩ ở loại địa phương này tùy tiện tìm cá nhân gả cho, sau đó cả đời lưu tại ở nông thôn. Muội tử, tìm như thế nào? Nhà ta lung lung điều kiện tốt như vậy, ngươi cũng không thể lừa gạt ta. Ôn Thi nhã thấy thế, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. May mắn, không phải chính mình Vương cô nheo lại mắt gửi, trên mặt thịt tễ làm một đoàn. Cách vách thôn Lý Lê kia tiểu tử như thế nào? Ngươi nếu là tương trung, ta liền giúp ngươi đi làm mai đi. Lý Quế Phương biểu tình chỉ một thoáng liền thay đổi, mới vừa rồi nhiệt tình cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nàng cười lạnh một tiếng, ai ra, ngươi đây là giày xéo nữ nhi của ta, vẫn là nghĩ đến bẩn tiểu ta. Ngươi cho ta không biết lặng. Cái kêu Lý Lê độc môn độc hộ, không niệm thư cũng không có chính thức công tác, chính là cái tên du thủ du thực. Thì. Ngươi đừng nội sao Vương cô tử lập tức khuyên lại nàng Ta vốn là đi tìm triệu gia làm ai Triệu gia đứa con này đều đồng ý Hắn ba mẹ kia quan lăng là không quá Lý Quế Phương nghe vậy sắc mặt đẹp điểm Triệu gia là toàn bộ trong thôn số một số hai phú hộ Gần nhất đã ở trong thành mặt mua phòng ở Không chuẩn quá đoạn thời gian liền dọn đi qua Vương cô đi trước triệu gia hỏi qua Thuyết Minh vẫn là có đem nàng lời nói để ở trong lòng nha nàng chính là một bình thường nông hộ Ở toàn bộ trong thôn Nhật tử còn tính không có trở ngại, nhưng cùng triệu gia vẫn là vô pháp so. Nhân gia không muốn cũng là theo lý thường hẳn là. Lý Quế Phương ngữ khí hảo chút, nhưng như cũng là đoán trách nói, chính là triệu gia không đồng ý, vậy ngươi cũng không thể tìm cái tên du thủ du thực. Lời nói không phải nói như vậy. Ngươi biết cái kia Lý Lê có thể có bao nhiêu của cải không? Có thể có bao nhiêu? Hắn cha đã chết nương chạy, chính mình lại không văn hóa, cùng nhân gia chính thức kiếm tiền kém đến xa. Vương cô lại cười một chút, so 5 căn ngón tay. Ít nói cũng có 500 liệt. Lý Quế Phương sống lưng nháy mắt thẳng. Gì? Bọn họ nơi này, có thể đi huyện thành tìm cái hảo công tác, một năm cũng liền hơn 100 khối, trừ bỏ tiêu dùng nhiều lắm có thể dư lại cái 7-8 chủ. 500 khối tuyệt đối xem như cự khoản. Này! Sao khả năng? Nha, thì ngươi cứ yên tâm đi. Lý Lê kêu tiểu tử cùng ta một cái thôn, hàng năm nhà hắn trong đất thu hoạch là có thể có cái hơn 100 khối. Hơn nữa kia ba đầu góc linh quang, kiếm tiền phương pháp nhiều lắm đâu. Vương cô lại nói, cùng lắm thì, đến lúc đó ngươi đem lễ hỏi tiền vừa nói, hắn nguyện ý ngươi liền đem nữ nhi gả cho. Không muốn vừa lúc, ta cũng coi thường hắn. Lý Quế Phương quả nhiên bị nàng thuyết phục, nàng do dự nói, kia ngươi cùng cái kia Lý Lê nói tốt. Vương cô trong lòng cười lạnh. Đương chính mình nhìn không ra tới, này Lý Quế Phương nơi nào là gả nữ nhi đâu. Đơn giản là tưởng tránh một bút lễ hỏi tiền thôi. Nàng nữ nhi gả cho người nào, nàng căn bản mặc kệ. Đứa mẹ nó đều mặc kệ, chính mình một cái làm ai, liền càng sẽ không nhọc lòng này đó. Kia tiểu cô nương liền tự cầu nhiều phúc đi. Nhưng vương cô trên mặt không có đem chính mình khinh thường hiển lộ mảy may. Còn chưa nói đâu. Bất quá kia tiểu tử không cha không mẹ, có nhà ta ôn lung như vậy tiêu chí cô nương chịu gả, là hắn phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Nam mơ đều mộng không tới. Chỉ cần ôn lung đồng ý, chờ lát nữa ta đi nhà hắn nói một chút bảo đảm có thể hành. Lý Quế Phương mặt mày hớn hở, nói, không cần hỏi nàng, ta cùng nàng ba nói tốt liền thành. Vương cô cười đứng dậy, phe phẩy bước chân hoàng đi ra ngoài. Hệ thống đem hai người đối thoại tất cả thuật lại xong, Ôn Lung là thật kinh ngạc một phen. Này hai người thương luận nàng việc hôn nhân, lại căn bản chưa từng có hỏi qua chính mình. Nàng thậm chí chưa thấy qua các nàng trong miệng cái kia Lý Lê. Lý Lê chính là thế giới này vai ác, cũng là nam chủ thân ca ca. Ôn Lung có chút kỳ quái Nam chủ Kaka Chính là trong cốt truyện, nam chủ không phải vẫn luôn sinh hoạt ở trong thành thị sao. Là như thế này không sai. Vai ác phụ thân ở hắn nghiên ấu thời điểm ngoài ý muốn qua đời, mà hắn mẫu thân bởi vì vô pháp nuôi sống hai đứa nhỏ, liền mang đi tuổi tắc càng tiểu nhân đệ đệ, đi trong thành thị mưu sinh. Lúc sau, nàng tái giá trong thành một cái phú thương, liền lại không trở về quá. Ôn lung như mày. Đổi cái cách nói, kỳ thật chính là biến tướng vứt bỏ. Cốt truyện hậu kỳ. Nữ chủ cùng nam chủ kết hôn sau hồi môn, bị vai ác nhận ra tới. Mặt sau tình tiết ôn lung không sai biệt lắm đoán được. Vước bỏ chính mình mẫu thân cùng đệ đệ quá như vậy hảo, lại trước nay không có nhớ tới chính mình. Mặc cho ai đều sẽ sinh ra hận ý. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, nguyên cốt chuyện việc hôn nhân này không thành. Ôn lung đốn hạ, hỏi, vì cái gì? Bởi vì thơ hấu thời đại thường xuyên chịu đói, dẫn tới lý lên lớn lên về sau là cái mười phần thần giữ của. Hắn liên tiếp kết hôn lễ hỏi tiền còn có đặt mua hôn lễ phí dụng, ô lung. Thế nhưng là như thế này. Mà lúc này, Lý ra thôn đồng ruộng mố một chỗ. Lý lê. Đều nên ăn cơm, còn không quay về đâu. tước chừng 24-25 thanh niên kiên sẻng, chuẩn bị trở về khi, thoáng nhìn cách vách hai đầu bờ ruộng nam nhân, thuận miệng hỏi một câu. Chính dựa vào dưới gốc cây nghỉ ngơi nam nhân, nghe tiếng mở mắt ra. Hiện giờ đã là 12 tháng phân. Như vậy lãnh vào đông. Hắn lại chỉ ăn mặc một kiện mỏng áo mỏng, quần cũng là một tầng rất mỏng vải rợn. Bởi vì lui người chuyển, ống quần bị hướng lên trên nhấc lên một đoạn, lộ ra bên trong cảng chân là da. Hiển nhiên, trong quần mặt cũng là cái gì cũng chưa thêm. Lý Lê nghiêng đầu, khoe miệng cười mang theo vài phần bí khí. Này không phải chờ Lý Ca đâu. Thanh niên gãi gãi đầu, Lý Ca còn không có trở về a. Ngày thường một quá cơm điểm nên đến nơi này. Lý Lê xả khoe môi, ai biết, gần nhất lại dã. Vậy ngươi tại đây chờ? Ta liền không bồi ngươi tìm. Quay đầu lại ta tức phụ lại nên chê ta trở về chậm. Lý Lê cười như không cười mà nhìn hắn. Lý Khiếu Thiên, thê quản nghiêm á ngươi. Lý Khiếu Thiên cười hắc hắc. Đến lúc đó ngươi cười tức phụ, không chuẩn còn không bằng ta đâu. Lý Lê cười nhạt một tiếng, thôi đi, ta nhưng không kia dự toán. Ngươi chính là quá keo kiệt, thần dữ của nói chính là ngươi. Lý Khiếu Thiên hận sắt không thành thép mà bỏ xuống một câu. Hắn cùng Lý Lê là đối diện, tuổi sắp xỉ bởi vậy quan hệ vẫn luôn không tồi. Hắn biết chính mình này huynh đệ cái gì tính tình, cùng kia tỷ hưu dường như chỉ vào không ra. Đi đi. Hắn lắp đầu, tiếp theo lên đường về nhà. Cùng hắn hàn huyên vài câu, Lý Lê mới vừa rồi buồn ngủ liền tán không sai biệt lắm. Hắn cánh tay chi ở phía sau cổ chỗ, đơn giản liền như vậy chờ đợi. Vông! Lý Lê tầm mắt vừa chuyển, quả nhiên thấy từ trong đất vụt ra tới đại hoàng cầu. Hắn ma hạ nha còn biết trở về. Gâu gâu! Lý Lê nhìn mắt nó phình phình bụng, những mày nói, Lý Ca, lại đây. Bị gọi là Lý Ca hoàng cẩu liền phe phẩy cái đuôi đến gần hắn. Sau đó nó gáy liền bị chủ nhân nhà mình nắm lên kiểm tra. Lý Lê một tay méo nó cổ, một cái tay khác sờ soạn nó bụng, quả nhiên là viên lưu. Chết không được gần nhất như vậy dã, nguyên lai là có người uy nó, không sợ đói bụng. Hắn buông ra tay, vô vô Lý Ca mặt. Ăn cái gì đồ vật? Lý Ca tự nhiên nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, lại gâu gâu kêu hai tiếng. Lý Lê kéo kéo nó lỗ thay, có điểm khó chịu. Ta cách vài bữa cho ngươi huy thịt, nhà người khác làm bánh bao liền như vậy hương. Vông! Lý Lê! Một lát sau, hắn thở dài. Tính! L-E-O-S-I-N-G Phần 83 Chương 83 thứ 5 cái thế giới 3 Một người một cẩu từ trong đất về đến nhà. Còn chưa vào cửa, Lý Lê liền thấy canh giữ ở chính mình cửa nhà nữ nhân. Ở hắn ra muôn khẩu đợi hồi lâu vương cô nhìn thấy người trở về, lập tức đứng lên. Ai ra, gì nhưng đợi ngươi hơn nửa ngày. Lý lê nhăn lại mi. Người này hắn nhận được, là trong thôn bà mối. Vô luận lớn nhỏ hôn sự, nàng tổng hội đi trộn lẫn một chân. Cho nên, nàng tìm chính mình làm cái gì. Hắn kéo một phen lý ca đầu chó, cũng không kêu vương cô, chỉ là lãnh đạm mà cười một cái, nói, ngài tìm ta có việc. Nhìn ra hắn thái độ giống nhau, vương cô trên mặt cũng có chút khó coi. Một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, như thế nào như vậy đối trưởng bối nói chuyện. Nhưng nàng không quên lúc này tới mục đích. Có việc. Vẫn là nhân sinh đại sự. Vương cô đắn đo hảo làn điệu, đang chuẩn bị tiếp theo nói tiếp. Nga, làm ai chính là đi. Lý Lê đánh gãy nàng. Ta nói thẳng đi, ta không cưới vợ tiền. Vương cô. Có lẽ là lần đầu gặp gỡ nói chuyện như vậy không cho mặt mũi người. Vương cô nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Người biết nhà gái là ai sao? Đó là ôn gia đại nữ nhi, ở toàn bộ Lý Gia Thôn đều được công nhận xinh đẹp. Lý Lê ngược lại cười, xinh đẹp. Càng xinh đẹp, cưới trở về liền càng quý. Lý Lê nhúng mày, còn có khác sự sao? Vương cô bị hắn khí thẳng thượng hỏa. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ ở cái này tiểu tử thượng nếm mùi thất bại. Ta xem ngươi người này a, đời này đều cưới không tức phụ. Nga. Lý Lê không thèm để ý mà vòng qua nàng, trực tiếp mở cửa vào phòng. Từ hắn bị hắn cái gọi là mẫu thân vứt bỏ kia một khắc. Cưới vợ sinh con loại này người bình thường nên quá nhật tử liền không khả năng thuộc về hắn. Húng chi, hắn cũng không có hứng thú. Lý Lê ở toàn bộ trong thôn cũng cơ hồ không có gì bằng hưu, duy nhất một cái quan hệ tốt chính là Lý Khiếu Thiên. Cho nên, ngày thường cũng liền không ai từng vào hắn trong nhà, cũng liền không người thấy cái này trống rông nhà ở. Trong nhà duy nhất đáng giá, phòng trừng chính là cửa phòng treo mười mấy điều thịt heo, bỏ thêm muối bị hồng gió thành thịt khô. Tiếp theo chính là trong phòng bếp phóng ngày hôm qua mới vừa giết tiên thịt gà. Mua mấy thứ này hoa tiền không ít. Lý Lê không yêu đem tiền tiêu ở vô dụng địa phương. Đối hắn mà nói, duy nhất đáng tiêu tiền phương thức chính là lấp đầy bụng. Một tháng sở hữu chi tiêu cơ hồ đều dùng để mua thịt cùng đồ ăn. Hắn từ trong phòng bếp chọn khối nhỏ nhất gà giá, ném cho Lý Ca. Lý Ca ngậm kia khối gà giá, mấy khẩu liền nuốt vào bụng. Ăn xong sau mới phân biệt rõ ra không đối tới. Vông! Như thế nào chỉ có như vậy điểm. Ở người khác kia ăn no, thịt liền ít đi ăn chút. Lý Lê khép lại cái. Vương ô. Lý Lê. Lý khiếu thiên thanh âm từ cổng lớn vẫn luôn truyền tới phòng bếp. Nghe thấy hắn thanh âm, Lý Lê từ trong phòng bếp đi ra ngoài. Ta vừa mới ở nhà, nghe thấy cái kia vương bà mới tới tìm ngươi làm. Lý khiếu thiên cau mày. Ân. Nàng tới làm ai, bị ta đuổi đi. Nghe vậy, Lý khiếu thiên nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Vừa mới nàng ở cửa nhà ngươi, ta không hảo ra tới nói. Cái kia ôn ra đại nữ nhi ta cũng biết. Giống như kêu ô lung. Nhân ra là trong thành trở về. Ta nghe nói trong thành người một ngày tẩy một lần tắm đâu, an dùng cũng đều quý giá thực. Nhà ngươi này kiện, cưới trở về nhân ra chỉ định đến ghét bỏ ngươi. Lý lê luôn hạ, biểu tình có điểm kỳ quái. Ô lung. Tên. Còn quái dễ nghe. Lý khiếu thiên đối hắn chạy thiên lực chú ý có chút vô ngữ. Nhân ra ở huyện thành bên trong đãi lâu rồi, tiêu dùng gì đó không thể so chúng ta ở nông thôn. Ngươi nếu là cưới một cái trong thành trở về cô nương, trong túi chút tiền ấy khả năng không hai năm đã bị đào sạch sẽ. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Lý Lê không thèm để ý mà cười một cái. Hắn muốn dĩ liền không tính toán cưới vợ, huống chi là từ trong thành mặt lại đây. Lý Lê nhíu hả mày, đột nhiên lại nghĩ tới Lý Khiếu Thiên theo như lời cái tên kia. Là hắn nghe qua tốt nhất nghe tên. Nhưng tưởng tượng đến này hai chữ, hắn lại mạc danh cảm thấy trong lòng khó chịu. Chúng ta. Hắn lắc đầu. Một khắc đầu, Lý Quế Phương còn ở cùng Ôn Lung nói đính hôn sự. Ngươi đừng không vui, cái kêu Lý Lê tuy rằng không niệm mấy năm thư, nhưng là kiếm tiền bản lĩnh lại không kém. Ôn Lung hồng hấp mắt, kiếm tiền lại nhiều thì thế nào? Không niệm quá thư ta chính là trướng mắt. Thuống chi, ta đều nghe người ta nói, hắn chính là cái du côn du thủ du thực. Kia lại sao? Lý Quế Phương chừng mắt lên, ngươi niệm như vậy nhiều năm thư, hiện tại trở về trừ bỏ tiêu tiền, có cấp trong nhà tránh quá một phân tiền sao. Bồi tiên hóa còn tưởng kén cá chọn canh, nào có như vậy mỹ sự. Nói chuyện cũng thật khó nghe. Hệ thống thật sự nghe không đi xuống, không nhịn xuống toát ra tới nhắc mãi hai câu. Ôn Lung gục đầu xuống, nâng lên tay làm bộ ở sát nước mắt. Nàng lúc trước liền rõ ràng Lý Quế Phương là người nào, đối chính mình thân sinh nữ nhi mắng ra nói như vậy, cũng hoàn toàn không lệnh người ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, Ôn gia đại môn bị người đẩy ra, đi vào tới chính là cái béo lùn thân ảnh, là Vương cô. Nhìn thấy người tới. Lý Quế Phương chừng mắt nhìn ôn lung liếc mắt một cái, quay đầu khi lại thay một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Muội tử tới. Nàng xoa xuống tay, ấn ôn lung bả vai đem nàng đi phía trước đẩy một chút. Ta đều nói tốt, hai tử cũng đồng ý gả cho. Người chừng nào thì đem Lý Lê kêu lên tới nói lễ hỏi sự A. Phi. Câu nào nói đồng ý gả cho. Cái này vương cô biểu tình cứng đở. Nàng đem Lý Quế Phương kéo đến một bên, huyên thuyên mà thấp giọng đem mới vừa rồi Lý Lê cự tuyệt chính mình nói thêm mắm thêm muối mà lặp lại một lần. Nghe xong vương cô miêu tả trường hợp, Lý Quế Phương trong mắt chừng. Cái gì? Vương cô trên mặt có vài phần xấu hổ chi sắc. Rốt cuộc lúc trước là nàng chính mình quá lác, cam đoan nói kêu Lý Lê nhất định sẽ đồng ý. Hải nha, ta cũng không nghĩ tới kêu tiểu tử như vậy ngạo. Nói cái gì càng xinh đẹp cô nương cưới trở về càng quý. Lý Quế Phương lập tức đen mặt. Một cái tên du thủ du thực, đời này có thể hay không cưới đến tức phụ đều không nhất định. Nữ nhi của ta như vậy tiêu chí, hắn liền một chút lễ hỏi tiền đều liền tiếp ra. Vương cô cười theo, không quan tâm hắn. Ta cấp ta khuê nữ tiếp theo tìm. Lý Quế Phương cái này đầu góc chuyển qua tới. muội tử, lúc ấy chính là ngươi cam đoan, nói cái kêu Lý Lê khẳng định đồng ý. Hiện tại ta cùng nữ nhi của ta mặt đều bị ném xong rồi. Ôn lung nghe hai người đối thoại, hơi có chút bực bội. Nàng thật sự không muốn nghe các nàng ghê tầm người, liền thừa dịp không ai chú ý trở về phòng. Ôn thi nhã cũng ở. Bất quá nàng thấy ôn lung sau cũng không có nói cái gì, chỉ là tiếp theo quay đầu nhìn chầm chầm sách vợ làm ra vẻ. Nữ chủ cùng nguyên chủ quan hệ tựa hồ giống nhau à, nghe thấy chính mình tỷ tỷ phải gả người cũng không phản ứng. Ôn lung rũ xuống mắt. Không chỉ là cùng nguyên chủ quan hệ giống nhau. Nữ chủ căn bản không nghĩ cùng này người một nhà nhấc lên bất luận cái gì quan hệ. Có một cái ván cầu lúc sau, nàng chỉ sợ sẽ cũng không quay đầu lại mà rời đi cái này địa phương. Ôn lung tại mép giường bên cạnh ngồi xuống. Nữ chủ lựa chọn tuy rằng ích kỷ, nhưng cũng không gì đáng trách. Tại đây loại thế đạo, ích kỷ một chút cũng không phải chuyện xấu. Người gần nhất thoạt nhìn giống như không mấy vui vẻ. Ôn Lung, Ân, có sao? Không biết, chỉ là ta chính mình cảm giác. Ôn Lung chậm rãi chớp hạ mắt. Giống như là có một chút. Trước thế giới ôn lê bồi nàng lâu lắm, sinh mệnh tuyệt đại bộ phận thời gian, bên người đều có hắn. Trung quanh bỗng nhiên thiếu một người, làm nàng có điểm không thích hứng. Hôm sau Hôm nay trong đất không có gì sống, còn không đến buổi chiều 2 điểm, Lý Lê cũng đã bận việc xong rồi. Ngày thường hắn kết thúc vãn, Lý ca cũng không sai biệt lắm vẫn luôn chuyển tới buổi chiều 4-5 giờ mới trở về. Nhưng hôm nay nếu là vẫn luôn chờ đến lúc đó liền lâu lắm. Hắn vận khí tốt. Lý ca tuy rằng là điều thổ cẩu, nhưng đầu góc lại rất thông minh, thực thân nhân, hắn cũng liền vẫn luôn không có đem nó xuyên lên. Lý Lê ngửa đầu nhìn chằm chằm không chung đã phát một lắc ngốc, sau đó thở dài. Cuối cùng vẫn là ném xuống cái quốc chuẩn bị đem cẩu tìm trở về. Lý ca. Lý ca. Nửa giờ sau, Lý Lê vượt mấy chục mẫu đất, vẫn là không có thể là không có thể nhà hắn cái kia cẩu, Còn rất có thể chạy. Hắn cười nhạt một tiếng, bất đắc dĩ mà lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường tiếp tục tìm. Đột nhiên, hắn từ trước mặt bóng cây phía dưới phiết thấy một cái con vút màu vàng đuôi chó. Lý ca. Lý Lê lại thử kêu một tiếng. Hoàng cái đuôi tựa hồ tạm dừng một chút. Nhưng thực mau lại lần nữa lay động lên. Căn bản không có phản ứng hắn. Lý Lên Nhiêu lại mắt, nhẹ nhàng xả khóe môi. Hắn thực xác định, trước mắt cái kia cái đuôi chính là nhà hắn cẩu. Quả nhiên là đi ra ngoài lâu rồi, tính tình biến dã. Hiện tại liền hắn kêu một tiếng đều không trở lại. Hắn không nhanh không chậm mà đi lên trước, chuẩn bị đi tốn cái kia đuôi chó. Bắt tay. Một đạo thanh lệ giọng nữ từ cái đuôi nơi địa phương truyền tới. Thức Ngoan. Lý Lên chọn Hàm Y. Có người ở Vân Lý Ca? Xoay quanh, Lý Lê trước mặt cái kia cái đuôi liền đi theo mệnh lệnh, vòng một vòng. Lý Lê, hắn đảo không cảm thấy có cái gì không thoải mái. Chỉ là nhà mình cái kia lại dã lại gà tặc cậu tử, ở người khác thuộc hạ như vậy nghe lời, vẫn là khó tránh khỏi làm hắn có chút tâm lý không cân bằng. Lý Lê vì thế lại đến gần vài bước. Hắn lúc này mới chú ý tới, nhà mình cậu tử đối diện còn ngồi sổn một người nữ sinh, trong tay nắm chặt một chút mặt bánh bột ngô chính túi đầu đầu Lý Ca. Hắn chua mà ma hạ nha. Hảo à, hắn cả ngày ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, kết quả nhân ra một cục bột bánh bột ngô liền đem nó câu đi rồi. Lý ca. Hắn lại hô một tiếng, lúc này đây ngự khí có chút lánh. Đương nhiên, là nhằm vào Lý ca. Lý ca thông minh, một chút liền nghe ra tới hắn ngữ khí không đúng. Nó rất là chân chó mà lẹn đến Lý Lê trước người, cặp kia tặc lưu lưu đôi mắt chuyển động. Mà vừa mới vẫn luôn túi đầu đậu cầu ô lung, cũng ngẩn đầu hướng tới hắn phương hướng nhìn qua, ánh mắt kinh ngạc. Bang bang. Lý Lê bỗng nhiên cả người cứng lại rồi. Trái tim như là bị thứ gì hung hăng đụng phải một chút, điên cuồng mà kịch liệt mà nhảy lên lên. Hắn đại nao đã cơ vài giây, đều chưa từng từ loại trạng thái này chung phản ứng lại đây. Ôn lung đứng lên. Cái kia. Tim đập thanh âm càng ngày càng cường liệt. Lý Lê tưởng dỗi tay che lại ngược vị trí, làm cho này động tinh tiểu một chút. Nhưng này thoạt nhìn sẽ rất kỳ quái. Hắn vô pháp làm như vậy. Ôn lung nhìn hắn đôi mắt, ngữ khí có chút không xác định. Nó là nhà người cậu. Lý Lê vội vàng đừng xem qua. Hắn cảm giác được chính mình trên mặt năng đến dọa người. Đời này hắn đều không có quá như vậy chật vật thời điểm. Lý Lê màu già không tính là hắc. Cho nên giờ phút này, từ trên mặt vẫn luôn lan tràn đến cổ căn đều là hồng. Hắn tầm mắt hướng tả xem, đi xuống xem, nhưng chính là không dám nhìn phía trước. ân là. Vì miễn cưỡng duy trì được thể diện, hắn cố tình đem thanh em phóng đông cứng chút. Nhưng hắn cũng không có ý thức được. Chính mình quân thái sớm đã không chỗ nào che giấu Ôn lung nhìn trước mặt kia trương đột nhiên đỏ lên mặt Hoàng hốt gian phân biệt ra cái gì Nàng nết lên khỏe môi Như vậy a L-E-O-S-I-N-G Phần 84 chương 84 thứ 5 cái thế giới 4 Ôn lung tầm mắt từ trên mặt hắn rời đi Ngược lại nhìn về phía vẫn luôn cỏ Lý Lê ống quần Lý Ca Nó kêu Lý Ca nha Kỳ thật vừa mới nàng liền nghe thầy Lý Lê ở kêu Lý Ca Chỉ là nàng cũng không có đem tên này cùng đại hoàng cẩu liên tưởng lên, chỉ cho rằng có người ở tìm người. Ân, Tên rất có ý tứ. Lý lê kia trương vốn liền đỏ lên mặt, cái này càng là hồng thấu. Này một lát sau, hắn cũng ý thức được chính mình biểu hiện thật sự có điểm kỳ quái, liền nỗ lực làm chính mình nâng lên đôi mắt nhìn thẳng vào nàng. Hắn mặt sơn cắn cơ khẽ run, banh biểu tình. Chính là. Tùy tiện lấy. Ôn lung không nhịn xuống cong cong mặt mày, bên môi câu mang theo một chút ý cười. Kia chương bốn liền chọn không làm lỗi khuôn mặt, một chút trở nên càng thêm tươi đẹp động lòng người. Lý Lê Đại Nao nháy mắt lại bắt đầu sung huyết. Nhưng là tính tình kia sợi quật kính, làm hắn khắc chế muốn lại lần nữa trốn tránh xúc động. Hắn làm chính mình ngữ khí tận khả năng cùng ngày thường giống nhau. Ta tới đem cậu mang về. Nga ôn lung phản ứng một lát, cho rằng hắn đây là chuẩn bị đi trở về. Ta cũng trở về làm việc. Làm việc? Làm gì sống? Lý Lên Ninh khởi mi. Ôn lung có chút mạc danh mà nhìn hắn. Trên mặt đất làm, đương nhiên là việc nhà nông nha. Lý Lê cảm thấy chính mình hôm nay chỉ số thông minh khả năng không online. Bất quá, ôn lung nói cũng làm hắn lực chú ý từ nàng trên mặt rời đi, chuyển hướng địa phương khác. Thì như bị phơi đến có chút đỏ lên cổ cùng tay. Cũng may là mùa đông, nhiệt độ không khí tương đối lạnh, nàng ăn mặc thật dày miên áo khoác, nếu không cánh tay chỉ sợ đến thoát một tầng ra. Lý Lê mày nhằn càng sâu. Ở nông thôn, vô luận nam nhân nữ nhân. Rất nhiều đều là dựa vào sức lực tránh vất vả tiền Nhưng đặt ở trên người nàng Hắn lại cảm thấy Vô pháp tiếp thu Ôn lung thấy hắn chậm chạp không có ra tiếng Đơn giản nói thẳng nói Ta trở về vội ân a Đãi trước mắt người hoàn toàn từ dưới bóng cây biến mất Lý Lê mới lấy lại tinh thần Vông Lý ca đại khái là biết chính mình phạm sai lầm Hai viên trong mắt tặc hề hề mà đem hắn thoáng nhìn thoáng nhìn Cái đuôi riêu hết sức ăn say Lý Lê xoa nhẹ một phen nó trên đỉnh đầu mau. Lý ca, ngươi đệ giống như chúng ta. Vông. Lý Lê trầm mặt trong chốc lát, mới xoay người hướng ra phương hướng đi. Tính, dù sao ngày sau cũng thấy không nàng. Lý Lê, hôm nay trở về sớm như vậy a? Ngồi ở cửa Lý Khiếu Thiên ôm chén cơm, thấy sớm trở về huynh đệ, ra tiếng tiếp đón hạ. Ân. Lý Lê thất thần mà lên tiếng. Lý ca bước bước chân đi theo hắn phía sau. Lý Khiếu Thiên nhìn đến cái gì, cười nói. Người này thân thể thật rắn chắc, như vậy lánh thiên còn lộ nửa chân. Lý Lê cúi đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện chính mình hai điều ống quần đều ở đầu gối phía dưới quấn. Vì làm việc phương tiện chút, thuận tiện không làm dơ quần, hắn ngày thường làm việc trước đều là đem ống quần cuốn lên tới. Mà lộ ra hai điều rắn chắc cảng chân thượng, còn dính từ trong đất mang ra tới bùn hôi. Hắn bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. Thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, Lý Khiếu Thiên hô hắn một tiếng. Lý Lê lấy lại tinh thần, hắn nhìn Lý khiếu Thiên. Thanh âm lược hiện trễ xác Ngươi nói, từ ta vừa mới lại đây đến bây giờ, đều là như thế này thức nhi. À, đúng vậy. Chính ngươi không nhìn thấy. Lý Lê hít một hơi thật sâu. Thảo. Hắn đều chúng ta, nào thấy được quần. Lý Khiếu Thiên vẻ mặt mở mịt. Đây là làm sao vậy? Ngươi sao? Lý Lê ha hả cười hai tiếng. Không có việc gì, chính là có điểm muốn chết. Lý Khiếu Thiên. Nói xong. Lý Lê cũng không rảnh lo quản chính mình huynh đệ là cái gì phản ứng, lập tức đẩy cửa ra vào phòng. Hắn lần đầu về nhà thời điểm không có đi trước nấu cơm, mà là trở về phòng ngủ. Phòng ngủ tủ quần áo thượng có cái nửa người kính, này vẫn là vài thập niên lao đồ vật. Lý Lê đối với tủ quần áo thượng kia mặt không thế nào đại gương chiếu một chút. Trong gương người tướng mạo chọn không làm lỗi. Hắn từ trước còn nghiệm thư thời điểm, cũng thường bị người ta nói lớn lên hảo. Chỉ là, một chương hảo hảo mặt, xứng với bị cạo thực đoạn đầu tóc liền có vẻ có chút tức, Vừa thấy tựa như cái nào hai đầu bờ ruộng lưu manh. Đây là bỏ học sau vì làm việc xử lý phương tiện, hắn liền đem đầu tóc cấp cạo thành như vậy. Hắn rất ít chiếu gương, nhưng cũng biết chính mình lớn lên con hành. Chính là hôm nay hắn nhìn trong gương gương mặt kia, lại thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Cái mũi quá cao, hốc mắt thiên thâm, biểu tình lại túm lại sú, vừa thấy liền dễ dàng cho người ta một loại hung tướng cảm giác. Lý lê càng xem, càng là cảm thấy trong lòng phát đổ. Hắn đơn giản không đi nhìn. Hắn tìm đem ghế dựa ngồi trong chốc lát, vốn là tính toán phân tích một chút chính mình hôm nay khắc thường nguyên nhân, kết quả trong đầu hiện lên tất cả đều là kia chương hàm chứa ý cười xinh đẹp khuôn mặt. Sau đó, hắn tim đập lại không quá an phận. Lý Lê! Này sợ không phải được bệnh gì đi! Hắn thở dài, lắc đầu ý đồ đem trong đầu hình ảnh quang ra ngoài, nhưng hiển nhiên không có gì dùng. Ai? Chỉ có thể làm chút chuyện phân tán phân tán lực chú ý. Hắn úi đầu liếc mắt chính mình cẳng chân. Dính nước bùn Lại tưởng tượng hôm nay nhìn đến người Trắng non sạch sẽ Giống căn thủy củ cải dường như Giống như nên tắm rửa Hắn như vậy nghĩ Tuy rằng mùa đông không cần tẩy như vậy cần Nhưng hôm nay thiên nhiệt một chút Lý Lê cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình hành vi Cùng trong đầu người có quan hệ gì Ngày kế Lý Lê hôm nay tỉnh rất sớm So bình thường còn muốn lại sớm một cái nhiều giờ Thiên còn hát thời điểm Hắn cũng đã mang theo Lý ca thượng trong đất làm việc đi Lý Khiếu Thiên mà cùng hắn rửa gần. Chờ hắn sáng sớm qua đi khi, phát hiện Lý Lê đã làm một hồi lâu sống. Hôm nay sớm như vậy a, Hắn hàn huyên. Lý Lê làm sống, liền không ngẩng đầu. Nói câu tỉnh đến sớm. Lý Khiếu Thiên vì thế cũng không nói cái gì nữa. Hắn khiêng công cụ đi đến chính mình trong đất bận việc lên. Lý gia thôn bên này thói quen là một ngày hai bữa cơm. Buổi sáng này đốn từ 6-7 điểm đến giữa trưa một chút gì thời gian đều có. Buổi chiều này đốn còn lại là 4-5 giờ. Vẫn luôn vội đến giữa trưa hơn 11 giờ thời điểm, Lý Khiếu Thiên mới dừng lại trong tay việc chuẩn bị đi ăn cơm. Hắn tức phụ luôn là dạng sáng liền cho hắn chuẩn bị tốt cơm, làm hắn giữa trưa đưa tới trong đất ăn. Hắn ăn trong chốc lát, phát hiện Lý Lê cũng dừng. Nhưng không phải ăn cơm, đảo như là thu thập đồ vật chuẩn bị đi trở về. Lý Khiếu Thiên kinh ngạc hỏi một câu, ngươi này liền đi trở về. Không. Tìm cậu. Lý Lê đem ống quần buông xuống, nhân tiện đem áo trên nút thắt khấu hảo. Sống làm xong rồi. Không có. Vậy ngươi tìm Lý ca làm gì? Lý lê lạnh sâu kín mà chuyển qua tầm mắt, ta vui. Lý khiếu thiên khỏe miệng vừa kéo, từ hắn đi. Dù sao hắn này huynh đệ đại bộ phận thời điểm cũng không sao bình thường. Lý lê rửa theo ngày hôm qua lộ tuyến, vẫn luôn đi đến ngày hôm qua gặp phải Lý ca địa phương. Hắn ở kia một mảnh nhỏ nhi thụ bên cạnh bồi hồi, lại trước sau không có đi phía trước lại đi. Hồi lâu lúc sau, hắn mới rốt cuộc cất bước về phía trước. Phía trước mà nhu nhược thụ mà là loại một ít đậu phộng còn có đồ ăn. Hắn thực nhẹ nhàng liền ở kia một mảnh thấp bé cây nông nghiệp trông được thấy kia đạo thân ảnh. Chẳng qua đưa lưng về phía hắn còn có cái nam tính bóng dáng. Thoát nhìn tuổi ở bốn năm chục tuổi, hẳn là nàng phụ thân. Ôn Lung là phụ thân mình. Một lát sau đứng dậy thời điểm mới chú ý tới Lý Lê tồn tại. Nàng nghiêng nghiêng đầu. Lý Lê lập tức ho nhẹ một tiếng. Lý Ca lại chạy ném, ta tới tìm nó. Ôn Hồng Hải nghe thấy thanh âm cũng xoay người nghi hoặc hỏi Ôn Lung. Đây là ai nha? Là cậu chủ nhân." Ôn Hồng Hải bừng tỉnh gật gật đầu. Mỗi ngày tới chỗ này đi dạo, cũng liền kêu một cái cậu. Ôn Lung một lần nữa nhìn về phía Lý Lê, nói, "Hôm nay Lý ca không ở nơi này." "Nga?" Lý Lê lên tiếng. "Nếu Lý ca không ở, kia hắn giống như liền không có lưu lại nơi này tất yếu." Hắn nhìn trước mắt người, bước chân gian nan mà hoạt động hạ. "Bất quá, ngươi nếu là không vội nói, ở chỗ này đợi chút cũng đúng." Giống nhau giữa chưa ăn cơm thời điểm, Lý ca sẽ qua tới. Ôn lung chấp hạ mắt, người vội sao. Lý lê tức khắc thu hồi bước chân, mặt không đổi sắp nói, không đổi. Ta đây vẫn là đợi chút đi. Hắn từ nhà mình mà đến nơi này dùng không ít thời gian, hiện tại đã không sai biệt lắm chính mọi lúc. Là thái dương chính nhiệt thời điểm. Hắn nhìn ôn lung bị phơi đỏ lên mặt cùng cái chán, giữa mày chậm rãi níu lại. Hắn không cùng ôn lung nói chuyện, mà là đối với ôn hồng hải nói, Thúc, ta cho các người giúp điểm bội đi ai. Không cần không cần. Cũng không nhiều trọng việc. Ôn Hồng Hải liên tục cự tuyệt. Hắn từ trước đến nay tâm nhạc thiếu, cũng nhìn không ra trước mắt thanh niên đánh cái gì chủ ý, chỉ tưởng cái lòng nhiệt tình. Lý Lê cười nói, dù sao ta cũng không có việc gì, nhà ta cầu ở chỗ này có ăn cọ uống, ta giúp các ngươi làm điểm việc kiên định. Nói, hắn đã hướng cuốn lên cổ tay háo hướng trong đất đi rồi. Ôn Hồng Hải thấy này tư thế, sửng sốt. Kia, kia thành. Hắn cảm khái này người trẻ tuổi chính là tâm địa nhiệt, một bên xua tay nói, ta có khả năng đâu. Ta cô nương tay chân chậm, ngươi cho nàng giúp đỡ là được. Lý Lê thực tự nhiên mà ứng hạ. Hắn đi đến ôn lung trước người, mỹ mắt lại không dám nâng lên tới xem nàng, chỉ thấp giọng nói, ta tới. Lần này vai ác còn rất nhiệt tâm đâu. Ta xem có chuyện, còn tưởng rằng thế giới này vai ác là cái khôn khéo. Lý Lê lại nói, ngươi đi hai đầu bờ ruộng nghỉ ngơi liền thành. ân Ôn lung tiểu kiều khoe môi. Đem trong tay nông cụ đưa cho hắn. L-E-O-S-I-N-G Phần 85 Chương 85 thứ năm cái thế giới năm Người đi hai đầu bờ ruộng nghỉ ngơi liền thành. Ôn lung đem trong tay cái cuốc đưa cho hắn, sau đó yên tâm thoải mái mà đi hai đầu bờ ruộng, ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi. Lý Lê Hàng nằm trên mặt đất làm việc, tay chân quả nhiên so nàng nhanh nhẹn rất nhiều. Thậm chí so ôn hồng hải còn muốn lại mau một ít. Nghe hệ thống nói, hắn tuổi nhỏ chính là dựa làm cu ly kiếm tiền. Phụ thân qua đời lại bị mẫu thân vứt bỏ, trong nhà chỉ có hắn một người, chỉ có thể tự lực cánh sinh đi đổi đồ ăn. Nhìn Lý Lê phía sau lưng, ôn lung nhấp môi dưới. Từ trước mấy cái thế giới, liền tính biết vai ác kết cục thê thảm, nàng cũng sẽ không có cái gì cảm giác. Hiện tại lại không quá giống nhau, nàng sẽ đi tưởng Lý Lê từ trước quá rốt cuộc là ngày mấy. Ước chừng nửa giờ sau, ôn hồng hải ngừng tay sống, sau đó kêu Lý Lê nghỉ một lát nhi. Không sai biệt lắm đến hắn cùng ôn lung ăn cơm điểm. Hai tử ngươi ăn qua sao? Ngồi cùng chúng ta một khối. Lý lê tự nhiên không có. Hắn chỉ lo lại đây tìm cậu. Hơn nữa chính hắn ngày thường giữa trưa cũng không mang theo cơm, từ trước đến nay là dậy sớm còn có buổi tối ăn một đốn. Cũng chính là hắn thân cường thể tráng, có thể căng cả ngày. Đổi làm một cái thể chất kém một ít, vừa qua khỏi giữa trưa phòng trừng liền cả người hư thoát. Hắn lắc đầu, nói, không cần, ta đều ăn qua. Ở nông thôn, nhân tình lui tới tùy ý có thể thấy được. Chẳng sợ không ăn cũng muốn nói chính mình ăn, chẳng sợ biết đối phương ăn cơm xong, cũng nhất định phải ngoài miệng lôi kéo hắn lại ăn một đốn. Ôn hồng hải cân náo thẳng, nhưng tại đây địa phương sống mau 50 năm, này đó tập mãi thành thói quen đồ vật còn là phi thường thuần thủ. Hắn càng nhiệt tình tiếp đón Lý Lê. Ăn cũng lại ăn chút. Ta cô nương làm rất nhiều, ngày thường đôi ta cũng ăn không hết, luôn là lưu đến buổi chiều lại ăn nửa đốn. Ngay vậy, Lý Lê nguyên bản muốn cự tuyệt nói bỗng nhiên nói không nên lời. Hắn cực nhanh mà nâng lên mí mắt nhìn ôn lung liếc mắt một cái. Nàng làm. Liên ở ôn hồng hải đem cơm chưa lấy ra tới lần này công phu. Một đạo vàng sấm sắc thân ảnh từ bên cạnh trong đất vụt ra tới. Chỉ miễn cưỡng có thể thấy một đạo tàn ảnh. Tốc độ cực nhanh lệnh người liễu lưới. Lý lê khỏe miệng vừa kéo. Cũng không biết ra hỏa này từ chỗ nào thấy ăn cơm. Ôn lung nhưng thật ra đã tập mãi thành thói quen. Thậm chí mang dở cơm còn sẽ cố ý vì Lý ca mang một chút Lý Quế Phương đem nấu cơm sống giao cho nàng về sau, mỗi lần nàng chuẩn bị ngày hôm sau làm việc khi ăn đồ ăn khi, liền nhân tiện vì Lý Ca nhiều mang nửa cái bánh bột ngô. Ôn Hồng Hải làm việc cơ hồ rất ít có chính mình chủ kiến. Hắn đối này đó trong thôn động vật sẽ không chủ động đầu uy đồ ăn, nhưng thấy ôn lung uy Lý Ca đổ vật khi, lại cũng sẽ không ngăn trở. Đồng dạng, một khi Lý Quế Phương biết chính mình đem nhà mình lương thực uy người khác cẩu, chỉ định sẽ chửi ầm lên. Đến lúc đó, hắn lại sẽ đứng ở Lý Quế Phương bên kia. Cùng nàng cùng nhau giáo dục ôn lung. Ôn lung đem cấp lý ca chuẩn bị đồ ăn đút cho nó, sau đó mới chậm gì gì ăn khởi cơm tới. Mang lại đây chính là bình thường việc nhà cơm. Nhưng tay nghề của nàng không tồi. Lý Lê ngồi ở ôn hồng hải bên cạnh, cổ vẫn là hồng. Ôn hồng hải chỉ cho rằng hắn là vừa rồi làm việc thời điểm nhiệt độ mồ hôi. Hắn nhịn không được trong lòng cảm thán một chút. Nay người trẻ tuổi hỏa khí chính là đủ, loại này thiên nhi xuyên cái mỏng áo mỏng còn có thể ra mồ hôi. Cơm cũng ăn cậu cũng tìm trở về. Lý Lê tựa hồ không có ở lưu tại nơi này lý do. Ôn Hồng Hải cũng khuyên hắn nói, này cũng không nhiều ít việc, ngươi liền trở về đi. Lý Lê cũng đã đứng dậy, cầm lấy ôn lung cái quốc. Hắn một bên động chân hướng trong đất đi, một bên nói, không đáng ngại, dù sao ta hiện tại trở về cũng là nhàn. Hắn sắc mặt như thường mà biên lời nói dối. Nhà hắn mặt đất tích đại, bình thường lại chỉ có chính hắn làm việc. Lúc này tiến độ còn kém xa lắm đâu. Ôn Hồng Hải muốn nói lại thôi. Tổng cảm thấy xấu hổ. Hắn lưỡng lự, liền đi nhìn về phía ôn lung phương hướng. Thấy ôn lung biểu tình bình tĩnh, hắn mới tức khắc thả lỏng không ít. Vậy không có việc gì đi. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, chính mình mới là cái kia hẳn là quyết định phụ thân nhân vật. Trong đất sống chủ yếu là làm đất bón phân, đã bận việc hai ngày, hôm nay thử cái kết thúc là có thể kết thúc. Chờ lại quá hai ngày, ba xong tiểu mạch hạt giống lúc sau. Liền không có gì sự. Lý lê tay chân mau, ăn cơm song sau vội hai cái giờ. Còn thừa mà liền phiên chỉnh không sai biệt lắm. Thúc, còn có khác sống sao? Không có không có. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị thu thập đồ vật khi, ôn hồng hải lại hỏi nhiều một câu, ai tiểu tử, ngươi kêu cái gì nha? Ta ở trong thôn giống như không sao gặp qua ngươi. Lý Lê cười, ta kêu Lý Lê, ở mặt sau cùng trong thôn, phỏng trừng cùng các ngươi cách 4-5 cái ngõ nhỏ. Lý Lê ôn hồng hải hai điều hắc mà thô lông mày linh thành một đoàn. Hắn giống như nghe qua tên này nhi. Ta không yêu ra cửa, không sống liền ở nhà ngốc, chưa thấy qua cũng bình thường. Mà ôn hồng hải không nghe thấy hắn nửa câu sau lời nói, chỉ là cân nhắc Lý Lê tên này. Nghĩ tới, Lý Quế Phương nói với hắn quá hai câu. Trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, Lý Quế Phương từ trước đến nay không vui cùng hắn giảng, cảm thấy nói cũng vô dụng, hắn cũng vô pháp chi chiêu. Cho nên trước hai ngày nàng nói lên cấp ôn lung tìm con rể sự, cũng chỉ là đơn giản đề ra vài câu. Bất quá chuyện này không nhỏ, cứ việc lời nói không nhiều lắm. Nhưng ôn hồng hải vẫn là đều ghi tạc trong lòng. Lý lê tên này. Không phải cùng cái kia cự tuyệt vương bà tử người tên giống nhau sao? Hắn lập tức liền nhìn về phía ôn lung, thanh âm rất nhỏ. Lung lung, mẹ ngươi làm vương bà tử tìm người ra có phải hay không chính là? Ôn lung trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu. ân là tên này. Lý lê giữa mày một phiết. Như thế nào hắn xem này hai người phản ứng, như là nghe qua chính mình. Lung lung, nghe tôi có chút quen hay. Còn có vương bà tử. Nghĩ đến cái gì, hắn trong lòng đống nhiên rơi xuống một phách. Không thể đi. Ôn lung nâng lên con người, phản phất đã nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì. Lý lê môi chỉ một thoáng trắng. Ngươi, ngươi kêu ôn lung. ân Lý lê lúc này liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hắn hồi tưởng khởi chính mình cùng vương bà mối nói những cái đó hôn đản lời nói. Cái gì càng xinh đẹp càng quý. Vương bà mối có cùng nàng chuyển đạt qua sao. Nàng nghe thấy lời này là cái gì phản ứng. Lý Lê có điểm không dám tưởng. Hắn lúc ấy nói chuyện thời điểm cảm thấy còn hảo, hiện tại hồi tưởng lên, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy vũ nhục người. Ta không cái kêu ý tứ, ta chính là Lý Lê đầu lưỡi mạc danh bắt đầu thắt, chết sống nói không nên lời cái giống dạng lý do. Hắn cuộc đời lần đầu ở trong lòng oán trách chính mình miệng tiện, nói chuyện không lưu tình. Ôn lung lại rất thản nhiên, không quan hệ. Ta cũng không quen biết ngươi, ngươi cử tuyệt cũng hảo. Lý Lê sắc mặt càng kém, ta không biết là ngươi. Ôn lung đấy mắt xẹt qua một tia ác thú vị, biết là ta lại làm sao vậy? Phải biết rằng là ngươi. Lý Lê Thanh Âm đột nhiên im mặt Đúng vậy. Biết là nàng lại làm sao vậy? Hắn còn có thể đồng ý việc hôn nhân này không thành. Hắn không phải vẫn luôn không suy xét phương diện này chuyện này sao? Cho nên, hắn hoảng cái gì? Ôn Hồng Hải có chút xấu hổ mà đứng ở một bên. Đổi lại giống nhau phụ thân, biết trước mặt nam tính đã từng cự tuyệt quá nhà mình nữ nhi, như thế nào cũng nên có điểm hòa khí. Nhưng hắn lại không hề phản ứng, thậm chí còn muốn làm người điều giải đem việc này bóc qua đi. Lý ca lại đây. Ôn lung nhìn chạy tới Lý ca, nhắc nhở nói. Lý lê lúc này đầu góc đã loạn thành hồ nháo, miễn cưỡng lên tiếng. Chúng ta đây cũng đi trở về. Ấn. Lý lê đầu tiên là đem nhà mình trong đất dư lại sống làm xong, lúc sau mới trở về nhà. Hắn không có đi trước nấu cơm, mà là lập tức vào phòng ngủ. Hắn mở ra tủ quần áo tư thủ quần áo phía dưới để trần tường kép chung rút ra một chồng eo bung tới. Eo đã từng đều là hắn mẫu thân còn có một nhà bốn người chụp ảnh chung, bất quá sau lại đều bị hắn rút ra ném, thay từng chương mười nguyên giấy sao. Một quyển eo bung chung, không sai biệt lắm gấp mau 50 chương, mà địa phương còn lại cũng giải rác mà giấu ba 40 chương, tổng cộng gần 900 đồng tiền, tuyệt đối là một bút có thể làm người mắt thèm cự khoản. Lý lê nhìn này buồn cực dễ dàng bị người đỏ mắt eo trong lòng lại không có gì gợn sóng. Ở hắn 11 tuổi thời điểm, mẹ nó mang theo so với hắn tiểu ngũ tuổi đệ đệ từ lý gia thôn rời đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn sẽ vì này khổ sở, mỗi ngày tránh ở trong nhà khóc nhẹ. Thằng đến trong nhà cuối cùng tiền cũng dùng xong, sắp đói đến ngất xỉu kia một ngày, hắn mới ý thức được, so với những cái đó vô dụng cảm tình, có thể lấp đầy bụng đồ ăn cùng tiền càng quan trọng. Tại đây loại có khả năng ăn không đủ no niên đại, trong thôn không ai dám quản hắn như vậy một cái nửa người đại hài tử. Hắn chỉ có thể không đi niệm thư. Đi theo nhân ra xuống đất làm việc, một ngày tránh không đến một mao tiền công, nhưng tốt xấu là quản hắn cơm. Lúc sau, hắn học loại nhà mình mà, khi đó bởi vì tuổi con nhỏ, còn bị thôn thượng đại lý hố quá vài lần. hắn nếm thử quá đủ loại kiếm tiền phương pháp, mãi cho đến hiện tại. hắn tổn tiền có cái thói quen, một khi trong tay có thấu đủ 10 khối tiền lẻ, liền sẽ đem chúng nó đổi thành trình, sau đó tổn lên không bao giờ sẽ lấy ra. Liền tỷ như album này đó tiền, đều không ngoại lệ. Đều là từ bị bỏ vào đi kia một ngày khởi không còn có bị lấy ra tới quá. 13-14 năm thời gian, hắn chậm rãi liền tích góp nhiều như vậy. Không có ngoài ý muốn nói, nay đó tiền thậm chí cũng đủ hắn hoa cả đời. Lý Lê rõ ràng chính mình tính tỉnh. Trừ bỏ ăn cơm bên ngoài, còn lại chi tiêu cơ hồ vắt chảy ra nước. Này đó tiền đại khái suất cũng sẽ ở hắn chết kia một khắc đều lưu tại cái này trong phòng. Hắn đôi chính mình còn như thế, liền càng sẽ không cảm thấy có người nào có thể làm hắn cam tâm tình nguyện trả giá. Lý Lê đốn hạ, đông nhiên nhớ tới chính mình hôm nay cùng cái ngốc tử giống nhau cho nhân gia hỗ trợ sự. Lý ca liền ở bên cạnh ngồi sổm, hắn rôi tay búng búng Lý ca đầu chó, lầm bẩm, hôm nay đó là ngoài ý muốn, nhân gia thỉnh ngươi ăn như vậy nhiều lần cơm, ngươi đệ ta giúp đỡ là hẳn là... Vông! Lý ca nào biết đâu rằng hắn ở lầm bẩm cái gì? Nó nâng lên chân trước, bái hắn ống quần, ý đồ đi xem kia trương album bên trong đều có cái gì. Mà Lý Lê đã đem album khép lại. Cung tư đồng thời, trong tay của hắn cũng nhiều trương bị áp thực bằng phẳng rộng rãi 10 đồng tiền giấy sao. Hắn nhớ tới hôm nay ôn lung hỏi hắn nói, đã phát một lắc lốc Nếu lúc ấy hắn biết ôn lung chính là nàng, còn sẽ cự tuyệt sao? Go go! Lý lê hoàn hồn. Hắn đứng lên, thuận tay đem tiền nhét vào chính mình túi quần, sau đó chậm gì gì mà đi ra ngoài. Nhân ra thỉnh ngươi ăn cơm, ta hồi điểm đồ vật cũng là hẳn là. L-E-O-S-I-N-G Phần 86 Chương 86 thứ 5 cái thế giới 6 Đương ngày thứ 2, ngày thứ 3 Ôn Hồng Hải lại một lần thấy Lý Lê đến từ ra trong đất hỗ trợ khi Đã không có khuyên hắn trở về ý niệm Bởi vì hắn căn bản liền khuyên không quay về Hiện giờ, hắn chỉ có thể cam chịu Lý Lê là cái ngày thường không có gì chuyện này làm người rảnh rỗi Cái nào trong nhà có sống sẽ cả ngày chạy nhà người khác trong đất hỗ trợ đâu Còn một chút thủ lao đều không cần Bồ Tát sống dường như Ôn Hồng Hải đầu bóc thẳng căn bản không có đem lý Lê dị thường hành vi nghĩ đến địa phương khác đi. Thúc, các ngươi này lúa mạch loại xong rồi về sau, còn có khác việc sao? Không làm. Chờ hai ngày này đem hạt giống loại đi vào, lúc sau ngẫu nhiên lại đây tới nước động, liền gì sự cũng đã không có. Đến lúc đó ta ở đi trong thành thị xem, nhìn xem nhân già chiều không chiêu công. Không đúng sự thật liền an tâm ở nhà chuẩn bị ăn Tết. Như vậy, Lý Lê cúi đầu, nói thầm một tiếng, cảm xúc không tính là hảo. Hai ngày này hạ nhiệt độ Ta cuối cùng là thấy ngươi xuyên áo khoác. Ôn hồng hải chú ý tới, hôm nay Lý Lê mặc một cái cho đen sắc áo khoác. Hình thức rất mới mẻ, phía trước hai cái áo khoác đâu nhìn cũng mới mẻ độc đáo. Lý Lê đốn hạ, cười gượng một tiếng. Đúng vậy, gần nhất thiên nhi là có điểm lãnh, chịu không nổi nữa. Ôn hồng hải hàm hậu địa điểm một chút đầu, theo sau lại nhăn lại mi. Ngươi xem ta này khuê nữ, ngươi đều ở chỗ này hỗ trợ làm việc nhi, nàng chính mình ngược lại trên mặt đất đầu nghỉ ngơi. Ta đi kêu nàng đi. Này reo giống tử lại không cần phải cái gì công cụ Ai Thúc, đừng Lý Lê nóng nảy, ngựa khí suýt nữa không không chế được Hắn chạy tới làm việc nhi chính là vì làm nàng nghỉ ngơi Nếu không hắn đại thật xa chạy nhà người khác trong đất dốc sức là đổ cái gì Này đương nam nhân, làm tiểu cô nương tới hỗ trợ là chuyện như thế nào Hơn nữa ta tay chân mau, Không cần phải nàng Ôn hồng hải bắt đem đầu tóc Hắn không nghĩ kỹ Lý Lê trong lời nói lo dịp vấn đề Đành phải lại buồn đầu tiếp theo trông trọn. Lý Lê rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhịn không được trở về phía dưới. Ôn Lung An tĩnh ngồi ở dưới gốc cây, duỗi tay vớt Lý ca đầu. Có lẽ là bởi vì đến giữa trưa, Thái Dương đỏ lên, người liền sẽ dễ dàng mệt ra rời. Lý Lê chơ mắt nhìn Ôn Lung vây thẳng phía mắt, lại còn dùng tay chống cằm không cho chính mình ngủ qua đi. Giống một con ở Thái Dương phía dưới lười biếng miêu. Hắn trong lòng nóng lên, bỗng nhiên liền có loại tưởng đem người ôm trở về giường xúc động. Lý Lê ai nghe thấy ôn hồng hải thanh âm lý lê chật vật mà nhanh chóng quay đầu ngươi cũng vội vài tiếng đồng hồ đi nghỉ một lát nhi đi lý lê nguyên bản là không mệt nhưng đương hắn nghĩ đến ôn lung cũng ở phía sau liền cười lên tiếng sau đó buông ống quần đi hướng hai đầu bờ ruộng ôn lung thấy hắn lại đây ngẩng đầu hướng tới hắn lễ phép cười lý lê theo bản năng mà tưởng cùng nàng giống nhau cười một chút nhưng là vẻ mặt của hắn mặc danh biến thực cứng đờ cuối cùng làm cái chẳng ra cái gì cả biểu tình lý lê Hắn không dám ly ôn lung thân cận quá, tùy tiện tìm cái địa phương liền ngồi xuống dưới, đem phía sau lưng đối với nàng. kia không nhật sao. Ôn lung thấy hắn ở chính mình sân phía trước ngồi, nơi đó cũng không có bóng cây. Không đến dưới gốc cây tới sao. Nga, ân, Hảo. Lý lê cúi đầu, làm bộ tự nhiên dịch hạ thân tử. Hắn cùng ôn lung khoảng cách một chút thu nhỏ lại tới rồi một mét tả hưu. Hai người đều không có nói chuyện. Ôn lung nhưng thật ra thực tự tại mà loát ly ca. Nhưng một người khác hiển nhiên không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Lý Lê sờ soạng bên cạnh người quần áo túi. Kìa cái gì? Hắn thấp giọng nói, trước hai ngày có người tặng ta một chút ăn vặt. Ta chưa thấy qua, cũng không yêu ăn. Hắn đem tay vói vào áo khoác túi áo. Ta nghĩ các ngươi tiểu cô nương hẳn là rất thích, liền thuận tiện giúp ngươi mang lại đây điểm. Ôn lung kinh ngạc mà nhìn hắn từ trong túi móc ra tới mấy khối màu đen đóng gói, mặt trên ấn ngoại quốc văn tự. Hình chữ nhật, cái đầu không nhỏ. Nàng tức khắc hiểu rõ. Nguyên lai like hôm nay xuyên áo khoác là vì trang đồ vật nha. Nàng từ Lý Lê trong tay tiếp nhận tới kia mấy cái màu đen đóng gói. Có điểm phân lượng, sơ ở trong tay là ngạnh. Ôn Lung Đại khái đoán được nơi này bao chính là thứ gì. Mở ra vừa thấy, quả nhiên. Là Chocolita. Lý Lê trả lời, ta cũng không biết gọi là gì. Hắn đi trong thành mặt mua thời điểm, người nọ nói với hắn một đồng lớn, hắn cũng không nghe minh bạch. Chỉ là nghe kia chủ con nói. Tiểu cô nương giống nhau đều thích ngoạn ý như này, cho nên liền mang về. Đều cho ta sao. Ân. Ôn lung thản nhiên thu lên. Nàng hủy đi một cái, bẻ một tiểu khối nhét vào trong miệng. Hương vị thực hảo. Tại đây loại niên đại, chô cô chính là hiếm lạ vật. Đặc biệt là giống loại này phẩm chất không thấp. Không thể là người khác đưa đi. Hệ thống có chút cổ quái. Cũng không phải là đưa, chẳng lẽ là vai ác mua. Mua này mấy khối cần phải hoa không ít tiền. Vai ác không phải thần dữ của sao? An ngon. Ngươi nếm thử. Ôn lung bẻ một khối to đưa cho Lý Lê. Lý Lê nhìn nàng rối lại đây tay, bên hai lặng yên không một tiếng động mà đỏ. Hắn tiếp nhận tới về sau cắn một ngụm. Lại khổ lại ngọt. Lấy hắn hình dung từ chỉ có thể nói ra như vậy hai chữ tới. Hương vị có điểm quái, nhưng sắc thật khá tốt an. Ôn lung hỏi hắn, là ai đưa cho ngươi nha? Lý Lê đốn hạ. Chính là phía trước bằng hữu đưa. Làm sao vậy? Ôn lung nga một tiếng, nói tiếp, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi bằng hữu là ở đâu mua. Lý lê một cái tay khác không tự giác nắm chặt một phe náo trên vật liệu may mặc. Hắn tặng rất nhiều. Ngươi nếu là thích, ta có thể mỗi ngày đều mang. Trên thực tế, nhà hắn trong ngăn tủ bày một đống lon sát tử, bên trong tất cả đều là kẹo cùng bánh quy. Hắn mua một đống lớn, lại chỉ có thể cho nàng mang lại đây như vậy một tiểu khối. Ngay vậy, ôn lung chỉ là cười một cái. Mỗi ngày. Nhưng ta ngày kia liền không tới. Nhà ta việc đã không sai biệt lắm. Lý Lê lâm vào chờ mặc. Hơn nữa ta cũng không phải muốn ngươi đồ vật. Ta chính là muốn hỏi một chút kia ra cửa hàng ở đâu. Ôn lung tạm dừng một giây. Ta tưởng chờ ta kết hôn thời điểm. Đi mua một chút nếm thử. Kết hôn. Kết cái gì hôn. Lý Lê mở mịt mà nâng lên mắt. Ôn lung cong môi. Ngươi đã quên. Khoảng thời gian trước vương bà mối không phải còn đi đi tìm ngươi. Ngươi cự tuyệt về sau ta mẹ cũng đừng nhân ra thương lượng hôn sự nhi, lại quá không lâu hẳn là là có thể tìm được thích hợp. Lý Lê cả người đều dại ra tại chỗ. Ngươi, ngươi mới 19 tuổi, như thế nào sớm như vậy liền kết hôn? Ta cũng tưởng lại vãn mấy năm, nhưng ta mẹ tưởng ở năm trước đem ta gả đi ra ngoài. Ôn Lung rũ mặt mày, dù sao ta lưu tại trong nhà cũng là tiêu tiền, sớm gả đi ra ngoài còn có thể cấp trong nhà tỉnh một bút chi tiêu. Tỉnh chi tiêu lý Lê môi đều ở run. Hắn âm điệu không tự giác cao lên, ngươi có thể ăn mấy lượng cơm. Dung đến tỉnh này bút chi tiêu. Ôn lung nhìn hắn một cái, không mở miệng nữa. Ngươi gần nhất giống như có điểm kỳ quái. Ôn lung, vì cái gì? Ta chính là cảm thấy, đổi làm từ trước, ngươi hẳn là sẽ không thu vai ác đồ vật. Ôn lung, bởi vì thế giới này vật tư thiếu thốn, vừa vặn ta lại muốn ăn chocolate. Phải không? Nó vẫn là cảm thấy nơi nào quái quái. Giống như nàng đột nhiên cùng vai ác thân mật đi lên. Ôn lung tự nhiên sẽ không nói cho hệ thống chân chính nguyên nhân. Một khi bị nó nhận thấy được không đúng, rất có thể sẽ trở lại nguyên bản trong thế giới. Sau đó, nó liền sẽ phát hiện, nguyên bản hẳn là trở lại thiên giới mà nhỏ, lại không ở thần trong thân thể. Lý Lê đã phát nửa ngày ngốc, trong tay chô đã bị lòng bàn tay độ ấm hòa tan, biến thành dính nhớp chô cô tương. Hắn lại không hề có cảm giác. Hắn ngày hôm qua hoa 10 đồng tiền mua một đống ăn vặt, mua thời điểm hắn không có gì cảm giác hiện tại lại có rất nhiều lung tung rối loạn ý tưởng. Lý gia thôn tuyệt đại đa số người một tháng tiền lương đều không có mười khối. nàng gả nam nhân không chuẩn liền cho nàng mua ăn vật tiền đều không có. tưởng tượng đến điểm này Lý Lê đã bị tức giận đến gan đau. nàng như thế nào có thể gả cái loại này người? nếu nàng gả đến hảo không chuẩn có thể gả một kẻ có tiền điểm nhân gia. Lý gia thôn nhất giàu có kia gia tựa hồ là triệu gia đi. chính là họ triệu kia tiểu tử bộ dáng cũng quá xấu. kia gả cái có tiền Bộ dáng lại tốt đâu. Cũng không được, cái loại này nam hoa tâm. Ngày sau vạn nhất có nàng ở bên ngoài làm loạn làm sao bây giờ. Suy nghĩ nửa ngày, Lý Lê thế nhưng tìm không ra một cái xứng đôi nàng. Chô cô lết muốn hóa. Ôn lung nhắc nhở nói. Lý Lê lấy lại tinh thần. Ấn. Hắn bắt tay tâm dư lại kia một chút chô cô lết bỏ vào trong miệng. Lúc này chỉ nhấm nháp ra tới cay đắng. Một lát sau, hắn hỏi, ngươi. Liền không ngại chính mình gả chính là người nào sao. Ôn lung lắc đầu, để ý, nhưng không phải do ta. Vậy ngươi thích cái dạng gì? Ta giúp ngươi tìm xem. Ôn lung đống nhiên quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi giúp ta tìm. Lý lê bị nàng này ánh mắt xem mạc danh một trận chỗ dạng. Hắn liếm hạ có chút môi khô khốc, ơn. Ôn lung nhìn chầm chầm hắn nhìn vài giây, đồng nhiên đem trong tay dư lại nửa khối chocolate lết ném hồi trên người hắn. Sau đó liền méo lý ca lốt thai, lại không phản ứng hắn. Lý lê. Hắn cảm thấy nàng đại khái là không cao hứng, hơn nữa này tính tình hẳn là cũng là đối hắn. Nhưng hắn tưởng không rõ ràng lắm nguyên nhân. Nhưng là nàng tốt như vậy cô nương, khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ sinh khí. Cho nên hắn vừa mới lại nói gì đó hốn đản lời nói. Lý Lê rất muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng nhìn ra ôn lung không có tưởng mở miệng ý tứ. Hắn lại thực tự giác mà ngậm miệng, miễn cho lại chọc nàng không mau. Từ trong đất về đến nhà khi, Lý Lê đầu góc vẫn là hoàng hốt. Hắn ngồi ở trên ghế. Ánh mắt phong không. Gâu gâu. Lý ca bái hăn quẩn. Nó đói bụng, muốn ăn cơm. Lý lê bỗng nhiên đứng dậy, lại không có đi phòng bếp cấp Lý ca lấy thịt. Hắn mở ra trong phòng đầu gấu ngăn tủ, bên trong các loại bánh củ kỳ làm, còn có hắn kêu không thượng tên đường bị đôi thật sự cao. Nhưng ngày kia, hắn liền không thấy được nàng. Mấy thứ này cũng sẽ vẫn luôn bị đặt ở nơi này. Ít nhất, đem đồ vật tặng đi. Lý ca nghe thấy mùi hương, màu vàng đầu từ Lý lê cẳng chân phía trước chen vào đi. Móng bút bái đi lên ý đổ từ bên trong lay mấy thư ăn. Lý lê xách theo nó sau cổ, đem nó lược ở một bên. Sau đó cầm cái mua đồ vật khi túi, đem bên trong đồ vật toàn bộ trăng lên. Lý ca, nhìn môn. Ta đi đưa điểm ăn. Gõ gõ. Tới rồi, tới rồi. Nghe thấy tiếng đập cửa, Lý Quế Phương lau bắt tay, từ trong phòng đi ra ngoài mở cửa. Hai ngày này vương bà mối tổng tới giới thiệu nhà trai, nàng chắc hẳn phải vậy cho rằng lại là vương bà mối. Nhưng nàng vừa mở ra môn. Thấy lại là cái chưa thấy qua gương mặt, trong tay còn cầm túi. Bộ dáng thức Tuấn, toàn bộ Lý Gia Thôn cũng tìm không ra như vậy Tuấn. Cái đầu cũng cao đến cực kỳ. Ai, ngươi là? Ta kêu Lý Lê. Lý Lê đem trong tay đồ vật đưa cho nàng. Ta là tới. Đưa hắn tới. Hắn đầu lưu vừa chuyển, không có thể dựa theo trong đầu ý tưởng nghiệm ra tới. Ta là tới cầu hôn. L-E-O-S-I-N-G Phần 87 chương 87 thứ 5 cái thế giới 7 Lý Quế Phương nghe được nửa câu đầu, trong lòng hỏa lập tức liền lên đây. Lý Lê. Hắn còn dám lại đây. Nhưng nghe tới cầu hôn hai chữ, nàng lại đem sắp mắng xuất khẩu nói nuốt trở vào. Cầu hôn. Lúc trước vương bà mối tìm tới môn thời điểm, người này không phải nói ngại quý sao. Như thế nào hiện tại ngược lại dẫn theo đồ vật lại đây. Hắn kiểm chê trụ trong lòng hỏa khí. Tốt xấu là không có mắng ra tiếng. Đã từng bị hắn bắt mặt mũi, Lý Quế Phương đối Lý Lê không có gì sắc mặt tốt. Nàng ngữ điệu có chút âm dương quái khí, Nga, là người nha, mà đứng ở ngoài cửa Lý Lê, Mạc Danh cảm thấy trong lòng thứ gì rơi xuống đất. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ hối hận vừa rồi nói ra câu nói kia, nhưng thực tế cũng không có. Lý Quế Phương hổ nghi nhìn hắn, liền ở phía trước mấy ngày người này mới vừa cự tuyệt hắn nữ nhi, đã vượt qua như vậy hai ba thiên công phu, sao có thể đột nhiên sửa lại chủ ý. Nàng trong lòng tính kế, rồi lại luyến tiếp này chỉ dê béo. Nàng từ trước liền biết người này không cha không mẹ, nhưng đối hắn sau khi lớn lên tính nết lại không quá hiểu biết. Nhưng mấy ngày này nàng cùng quê nhà hàng xóm cũng mắng quá không ít lần Lý Lê, đối chuyện của hắn nhi cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói chút. Nàng nghe những cái đó bà tử nói, này Lý Lê là cái thật đánh thật thần dữ của. Cơ hồ là vắt chảy ra nước. Lý Quế Phương tức khắc liền có suy đoán. Nàng suy nghĩ cẩn thận. Này Lý Lê sợ không phải sáng sớm liền coi trọng nàng nữ nhi. Sợ dĩ cự tuyệt vương bà mối. Chỉ sợ là luyến tiếp ra kia một chút giới thiệu phí. Trong thôn bị vương bà mối kéo qua tuyến người đều biết, này bà nương muốn giới thiệu phí nhưng tàn nhẫn rất. Gặp phải nhà nghèo ít nói cũng đến muốn cái 2-3 khối, nếu là gặp gỡ có tiền, 7-8 khối cũng là giả mướn. Này Lý Lê còn chuyên môn cầm đồ vật, hơn nữa vừa thấy liền không phải quê nhà có thể mua được đến. Chỉ sợ cũng là ngày ấy cự tuyệt vương bà mối lúc sau đặc biệt đi trong thành mua, sau đó mới xách theo đồ vật lại đây tìm nàng lén thương lượng cầu hôn chuyện này. Hảo a Người này thật đúng là tặc tinh tạc tinh. Lý Quế Phương náo bổ một đại gia diễn, trong lòng âm thầm cảm thắn nói. từ loại người này trong tay khấu lễ hỏi tiền nhưng không dễ dàng nha. Cùng ta vào nhà nói đi. Vương bà Mối phía trước nói, người này trong tay phòng trừng có 500 đồng tiền đâu. Nếu là hắn bỏ được ra hơn một nửa nhi đương lễ hỏi, kia cũng so Vương bà Mối giới thiệu những cái đó tiểu tử nghèo phải mạnh hơn nhiều. Nói xong, Lý Quế Phương xoay người, mang theo Lý Lê vào phòng. Trong phòng còn có hai người ở. Là ôn lung cùng ôn thi nhã. Thi nhã, người trước đi ra ngoài. Lý Quế Phương nói xong, lại nhìn ôn lung liếc mắt một cái. Tính, người cũng đi theo đi ra ngoài đi. Tuy rằng nàng biết người này lại đây khẳng định là vì xem nàng này đại nữ nhi, nhưng ai biết ôn lung có nguyện ý hay không. Nàng này nữ nhi từ trước đến nay làm ra vẻ, chờ lát nữa nếu là không đồng ý lại bắt đầu khóc sức mướt, chính mình chuyện này còn nói không nói chuyện đến thành. Lý lê ánh mắt theo bản năng dừng ở ôn lung trên người. Ôn Lung nước mắt nhìn hắn một cái, thâm hắc con ngươi thủy quang liễm diễm, lại thực mau liễm hạ mỹ mắt. Cùng Lý Lê đối diện kia một khắc, nàng cong cong khỏe môi, "Thật đúng là tới a." Lý Lê trong lòng phanh mẹ dự. Nhưng hắn còn không có tới kịp tinh tế suy nghĩ nàng cười chung hàng nghĩa. Lý Quế Phương đã làm hắn ngồi xuống bắt đầu liêu lễ hỏi chuyện này. "La tới cưới nhà ta đại cô nương." Lý Lê lên tiếng. Lý Quế Phương đem hắn mang lại đây thức ăn đặt ở trên bàn, lại xoay người khi trong giọng nói liền mang lên vài phần hù người khí thế. Muốn cưới nhà ta đại cô nương, có thể. Bất quá lễ hỏi tiền đến trước cấp đủ rồi. Ngươi này cấp nếu là so trong thôn những cái đó tiểu tử nghèo còn thiếu, ta nhưng không muốn đem người hứa cho ngươi. Lý Lê sửng sốt. Hắn cho mày, mơ hồ cảm giác nơi nào kỳ quái. Đối ôn lung mẫu thân, hắn tự nhiên là tôn trọng. Gì, không phải. Này kết hôn chuyện này không cần hỏi trước hỏi ôn lung ý kiến sao. Lý Quế Phương biểu tình cổ quái. Hỏi nàng làm gì? Nàng lại không làm chủ được. Ngay vậy, Lý Lê kia cổ không thích hợp cảm giác liền càng thêm mánh liệt. Hắn nhớ lại hôm nay trên mặt đất khi ôn lung nói với hắn nói. Cái nào yêu quý chính mình hài tử mẫu thân, sẽ suốt ruột đem còn không đến 20 tuổi nữ nhi đẩy ra đi đâu. Sớm gả đi ra ngoài, còn có thể cấp trong nhà tỉnh một bút chi tiêu. Lý Lê môi sắc hơi hơi trắng bệnh. Là bị khí ra tới. Thấy sắc mặt của hắn, Lý Quế Phương lại hiểu sai. Nàng chỉ cho là chính mình khẩu khí quá cường nạnh, đem người cấp quyên lui. Này nhưng không hảo. Đại não nhanh chóng xoay vài vòng, Lý Quế Phương đột nhiên xoay ngữ khí. "Như vậy đi, lễ hỏi tiền ta muốn cũng không nhiều lắm. Ta cô nương bộ giá ngươi cũng thấy, chính là gả cho Triệu gia, bọn họ cũng là vui muốn. Nếu là Triệu gia tới tới cửa cầu hôn, này lễ hỏi tiền ít nói cũng đến có cái 3 năm trăm đi. Ngươi nếu là Triệu gia 200 đồng tiền, ta liền đem nữ nhi hứa cho ngươi." Lý Lê sắc mặt càng thêm khó coi. "Đây là ở gả nữ nhi vẫn là đang nói suy ý. Mà Lý Quế Phương thấy thế, Còn tưởng rằng chính mình ra giá quá cao. Nghĩ lại ngấm lại, bọn họ lý gia thôn bình thường lễ hỏi cũng liền 4 năm chục khối, Nàng chào giá 200 đồng tiền sắt thật là phiên 4 năm lần. Nàng do dự lên. Vốn dĩ nàng mong muốn lễ hỏi tiền cũng chính là 100 tả hưu. Nếu không thử lại hàng hàng tính. 100 năm, 100 năm tổng thành đi. Lý Quế Phương bày ra ngày thường cùng những cái đó người bán rong chém giới ngữ khí. Huy hiếp nói, nếu là này giá ngươi đều ra không dậy nổi. Cưới vợ ngươi liền đừng suy nghĩ. Nói xong, nàng ra vẻ thái độ cường ngạnh mà xoay người sang chỗ khác. Phản phất Lý Lê không đồng ý chuyện này, thật sự liền thành không được. Lý Lê giờ phút này đã là một bụng hỏa. Nhưng hắn càng khí liền càng là tưởng đem người từ trong nhà này mang đi ra ngoài. Hắn ngữ khí có điểm lãnh, quá hai ngày ta liền đem lễ hỏi tiền cho người. Đến nỗi ôn lung có nguyện ý hay không cả, không cần người khuyên. Ta chính mình nói với hắn. Lý Quế Phương đại hỷ. Hắn nghe ra Lý Lê ngữ khí không tốt. Càng cảm thấy đến chính mình là chiếm tiện nghi Thanh thành Ta đây liền đi đem lung lung kêu lên tới Hai người các ngươi cũng là chuẩn phu thê Cũng nên tán gấu một chút Nàng cười ha hả mà đi ra cửa phòng đi gọi người Lý Lê ngồi ở băng ghế thượng Ngón tay thủ sẵn đầu gối Nghĩ như thế nào như thế nào hữu hững Hai ngày này hắn xem như đã nhìn ra Ôn lung cái kia phụ thân cũng là cái không chú ý Lại quán thượng như vậy một cái mẹ Hắn từ trước thường thường sẽ đoán chính mình mẫu thân vì cái gì cố tình đem chính mình ném xuống tới. Hiện tại nhìn ôn lung này mẫu thân, lại cảm thấy có như vậy mẹ còn không bằng độc thân một người đâu. Trong đầu chính là khi, ôn lung đã đẩy ra môn bảo. Lý Quế Phương ở phía sau cười cùng nàng dặn dò chút cái gì, sau đó liền giữ cửa cấp kéo lên. Lý Lê ngẩng đầu thấy người, đống nhiên liền không biết nên nói chút cái gì. Ôn lung nhích người ngồi ở hắn đối diện. Ta mẹ đồng ý. ân Lý Lê đặt ở trên đùi ngón tay thu càng khẩn. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình liền như vậy lại đây, thật sự quá lô mắng điểm. Hắn cùng ôn lung liền nhận thức mấy ngày mà thôi. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới ôn lung sẽ không muốn đâu. Như vậy nghĩ đến, hắn cùng Lý quế phương có cái gì khác nhau. Giống nhau mặc kệ nàng ý nguyện, tự tiện làm chủ. Lý lê cắn hạ nha, ngươi nếu là không muốn, ta liền cùng mẹ ngươi nói, đem chuyện này lui. Dù sao ta phía trước liền lui một lần, sai không đến trên người của ngươi. Ôn lung đốn hạ. Ta chưa nói không muốn. Lý Lê bị này một câu chọc thất điên bắt đảo. Nhưng đại não thanh tỉnh sau, hắn lại mê hoặc lên. Hắn đại khái là xem nàng ánh mắt đầu tiên liên thích, nhưng nàng vì cái gì nguyện ý gả cho chính mình. Rốt cuộc, bọn họ kỳ thật tổng cộng mới thấy qua vài lần mà thôi. Ngươi nhìn chúng ta. Ôn lung gật đầu, ngươi lớn lên hảo. Lý Lê. Hắn nửa là cao hứng, nửa là tâm tắc. Liên vì hắn bộ dáng hảo. Nàng đều không xem hắn có hay không nội hàm. Đổi một cái bộ dáng càng tốt, nàng có phải hay không cũng liền vô cùng cao hứng gả cho. Ta có điểm nói bụng. Nga! Nga! Lý Lê vội vàng đứng dậy, đem Lý Quế Phương đặt ở trên bàn một chỉnh bao ăn thực toàn bộ ôm xuống dưới. Người muốn ăn cái gì? Ta hạt mua, cũng không biết bên trong là thứ gì. Ôn lung tùy tay chọn cái hộp sắt, chậm gì gì mở ra đóng gói. Chỉ có hệ thống còn ở trạng hướng ngoại. Sao lại thế này? Lúc này mới gặp mặt mấy ngày. Vai ác như thế nào đống nhiên nói muốn cưới người. Ôn lung, không rõ ràng lắm. Mà trên thực tế, ôn lung đối này lại rõ ràng bất quá. Hôm nay giữa trưa trên mặt đất khi, là nàng cố tình nhắc tới Lý Quế Phương đang ở vì chính mình tìm nhà chồng sự. Lý Lê sẽ chạy tới ôn ra cầu hôn cũng là nàng dự kiến bên trong. Chẳng qua, nàng cũng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Nàng nếm một ngụm hộp điểm tâm, người ăn cơm sao. Lý Lê mở mịt mà nhìn nàng, thành thật mà lắc lắc đầu. Hắn từ trong đất trở về, liền trực tiếp mang theo đồ vật lại đây. Ôn Lung giơ tay đem trong tay hộp sắt đệ hướng hắn. Lý Lê cứng đờ mà hướng trong miệng tắc mấy khẩu nàng đưa qua điểm tâm. Có điểm như là bánh quy, nhưng là lại so bánh quy mềm mại rất nhiều. Ngãi ngọt ngãi ngọt. Ăn được liền đi về trước đi. A. Lý Lê động tác đỉnh trệ trụ. Như thế nào đống nhiên kêu hắn trở về? Nàng ghét bỏ chính mình. Ôn Lung chỉ là đem tầm mắt liếc hướng về phía phòng môn. Lý Quế Phương liền ở bên ngoài nghe. Chỉ sợ nàng cái này mẫu thân được một bút không nhỏ mua bán Hiện tại sợ nhất chính là chính mình cái này Nữ nhi đem việc hôn nhân này rào tạm Lý lê theo nàng tầm mắt xem qua đi Tức khác hiểu được Hắn banh môi Bởi vì nhìn thấy ôn lung mà bị tạm thời áp xuống đi hòa khí Nhất thời lại nổi lên Hắn hạ giọng Hỏi nàng cùng ngươi nói cái gì Ôn lung thanh âm đồng dạng phong thực nhẹ Ta mẹ nói ngươi có tiền Ta gả qua đi là đi hưởng phúc Tiêu ta chớ chọc ngươi sinh khí Lý Lê một khuôn mặt vì thế càng đen. Đừng nghe nàng. Ngươi tủy tiện trọc, ta không tức giận. Ôn lung không nhịn cười ý. Hảo. L-E-O-S-I-N-G Phần 88 Chương 88 thứ 5 cái thế giới 8 Gõ gõ. Lý Quế Phương ở bên ngoài gõ vang lên phòng môn. Nàng tiến vào về sau, đánh giá hạ Lý Lê sắc mặt, xác nhận này việc hôn nhân không bị ôn lung làm tạm, trên mặt mới một lần nữa đôi khởi ý cười. Nàng nhìn Lý Lê nói, kêu chuyện này liền định ra tới. Lý Lê nhấp miệng, lãnh đạm mà ân một tiếng. Lý Quế Phương tự nhiên không ngại hắn lạnh nhạt. Ai trong túi thiếu hơn 100 khối tiền, tâm tình đều sẽ không hảo. Nàng hỏi, vậy ngươi khi nào đem lễ hỏi tiền cho? Này lễ hỏi một cấp, hai ngươi cũng có thể sớm lãnh chứng. Lý Lê đứng lên. Ngày mai. Ta ngày mai lại đến một chuyến. Lý Quế Phương trên mặt cơ hồ đều phải nhạc nở hoa rồi. Ai, thành thành thành. Liền ngày mai liền ngày mai. Hai ngày này các ngươi liền đem trứng cấp lãnh. Năm trước đem hôn lễ gì đều cấp làm, ôn lung liền hảo ở tại nhà ngươi. Lúc này đã tới rồi tháng 1, Ly ăn tết cũng liền dư lại 10 ngày qua thời gian. 10 ngày lãnh trứng cùng làm hôn lễ, Lý quế phương này cử quả thực là sốt ruột hoảng hốt mà đem ôn lung ra bên ngoài đẩy. Tưởng tượng đến ngày mai trong tay là có thể nhiều 150 đồng tiền, nàng đôi mắt cơ hồ muốn tỏa ánh sáng. Lý lê cau mày, không nghĩ hướng nàng phương hướng lại nhiều xem một giây. Hắn đối ôn lung nhẹ giọng nói, ta ngày mai lại qua đây. Ôn lung gật đầu. Ngày kế, Lý Lê quả nhiên dựa theo ước định lại tới nữa một chuyến. Lý Quế Phương bắt được hắn mang đến lễ hỏi tiền, cười đến đôi mắt đều không mở ra được. Nàng một ngụm một cái con rể kêu, tựa hồ còn trông cậy vào ngày sau có thể lại từ trên người hắn moi ra điểm cái gì. Ôn thi nhã nhìn nàng vui vẻ ra mặt mà cầm kia một chồng tiền mặt, âm thầm nhíu mày. Vì như vậy điểm tiền liền đem nữ nhi cơ bán. Còn có cái kêu kêu Lý Lê, nhìn diện mạo hảo, nội bộ cư nhiên cũng là cái chỉ xem mặt bao cỏ. Lúc này mới mấy ngày công phu, liền tới đây cầu hôn. Nàng trong lòng ý niệm rất nhiều, trên mặt lại không dám hiện lộ, chỉ là lại ôm trong tay thư nhìn lên. Lý Lê là cùng ôn lung hai người đi thôn ủy hội lãnh chứng. Hồng sách vợ mở ra, bên trong hắc bạch trên ảnh chụp hai người bộ dáng cực kỳ xuất sắc. Cho hắn hai chụp ảnh cô nương đôi mắt đều sáng, chụp xong nhắc mãi rất nhiều biến xứng đôi. Nhắc mãi Lý Lê một lòng đều mau bay tới bầu trời đi. Hôn lễ! Người tưởng khi nào làm! Trên đường trở về! Lý Lê do dự luôn mãi, vẫn là không nhịn xuống hỏi. Ôn Lung chầm mặc vài giây. Ta không quá muốn làm. A, Hắn ngữ khí tựa hồ thực giật mình. Ôn Lung không cấm nghiêng đầu xem hắn, ngươi muốn làm sao. Lý Lê trương hạ môi. Hắn thật là tưởng. Hắn hai ngày này nằm mơ đều là nàng xuyên áo cưới bộ dáng. Không, ta nghe ngươi. Vậy không làm. Ai, hành. Lý Lê lên tiếng. Ôn Lung từ này hai chữ mạc danh nghe ra vài phần ủy khuất ý tứ nàng có chút buồn cười. Cũng không phải nàng không vui làm, chỉ là có Lý Quế Phương ở, đến lúc đó hôn lễ thượng nhất định có không ít chuyện xấu. Nàng không hy vọng hắn ở kết hôn ngày đó sốt ruột. Đem ôn lung đưa đến ôn ra, Lý Lê liền chuẩn bị trở về. Nhà hắn hiện tại vẫn là trống rỗng, muốn ở năm trước thêm vào gia cụ, vẫn là đến hoa một đoạn thời gian. Gấp cái gì Lý Quế Phương vội ngăn lại hắn, hiện tại chứng là lãnh, kia hôn lễ các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Con rể, ngươi xem nhà ngươi lại không ai. Dứt khoát ở nhà ta làm tính Lý Lê sừng sốt, theo sau phản ứng lại đây cái gì Hắn mấy năm nay một người sinh hoạt ở Lý Gia Thôn Nếu không phải đầu góc khôn khéo, căn bản tránh không được như vậy nhiều tiền Hắn thực mo liền nhìn thấu hắn này mẹ vợ tâm tư Nàng đây là thu lễ hỏi tiền không đủ Còn nhớ thương tham gia hôn lễ những cái đó môn hộ tiền biếu đâu Ở ôn gia làm hôn lễ, có tiểu nữ nhi cùng ôn hồng hải giúp đỡ Lý Quế Phương đến lúc đó tất nhiên sẽ tìm lý do đem những cái đó môn hộ tiền thu vào chính mình trong túi. Lý Lê chỉ cảm thấy một trận buồn ôn. Hắn cũng không để ý như vậy điểm tiền biếu, liền tưởng hảo hảo cùng ôn lung làm cái hôn lễ. Nhưng liền tính như thế, ở hôn lễ trước gặp được như vậy chuyện này, cũng đủ làm người hết muốn ăn. Khó trách, ôn lung nói không nghĩ muốn hôn lễ. Ta không nghĩ làm. Hắn lãnh đạm nói. Không làm. Lý Quế Phương sừng sốt, vì sao không làm? Việc nhiều. Phiên thoái. Này! Hôn nhân đại sự còn có thể sợ phiên thoái. Ôn lung liền ở bên cạnh, Lý Lê không hảo đem nói quá trực tiếp, đơn giản linh mày không hề ra tiếng. Thế thế, Lý Quế Phương cũng không dám nói thêm cái gì. Nàng biết người này không dễ trọng, nếu không phải coi trọng nàng nữ nhi, sợ là sẽ không tùy ý nàng há mồm muốn như vậy nhiều lễ hỏi. Hải nha, chuyện này ngươi quá hai ngày cùng lung lung lại thương lượng. Tiêu thành, ngươi liền trở về trước vội vàng. Lý Lê đi rồi. Lý Quế Phương liền đem chủ ý đánh vào ôn lung trên người. Hắn không nghĩ làm hôn lễ, ngươi cũng không biết khuyên nổi hắn. Nàng ngữ khi không tính là hảo, thậm chí có vài phần oán trách di tứ. Mẹ không phải ngươi dạy ta sao? Phải cho trong nhà bất chút tiền. Làm hôn lễ phí dụng không ít đâu. Ôn lung nhẹ con khỏe môi, phản phất thật là một cái hiểu chuyện ngoan ngoan nữ nhi. Lý Quế Phương bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Này không nên tỉnh tiền. Như thế nào liền không nên tỉnh? Ôn lung nhàn nhạt hỏi ngược lại Về sau ta chính là nhà người khác người, cũng nên vì Lý Lê Tỉnh một ít. Ngươi, Lý Quế Phương khí chụp hạ đùi, ngươi còn chưa đi ra ôn ra đâu, khuỷu tay liền hướng ra ngoài quải. Mẹ, đây chính là ngươi nói. Phía trước ngươi không phải vẫn luôn nhắc nhở ta nói, con gái gả chồng như nước đổ đi. Cũng là ngươi nói, về sau ta liền cùng ôn ra không có quan hệ, ngày sau cũng không cần chiều nhà ta đòi tiền. Ôn lung dương mắt xem nàng, nếu là ngươi hối hận, cũng có thể đem lễ hỏi lui. Lý Quế Phương hung tợn mà nhìn trầm trầm nàng nhìn vài giây, xoay qua thân đem đại môn một quăng ngã, không biết tìm ai tố khổ đi. Ôn Lung an tĩnh mà nhìn đóng lại đại môn. Nguyên có chuyện Lý Quế Phương kết cục nhưng không tính là hảo. Ôn Thi Nhã thi đại học thành tích phi thường hảo, đi nơi khác niệm thư cũng có tỉnh thị học đồng, Lý gia thôn cũng cho nàng học đồng. Nhưng là này đó tiền lại bị Lý Quế Phương khấu hơn phân nửa, chỉ chưa học phí còn có miễn cưỡng chống đỡ sinh hoạt phí cho nàng. Ôn Thi Nhã tiền tới, cũng có tài học nhưng cũng tuyệt đối không tính là thiện lương hạng người. Ở khi đó, nàng cũng đã đối Lý Quế Phương chán ghét đến cực điểm. Sau lại, nàng cùng nam chủ quen biết yêu nhau, lại lần nữa trở về lấy sổ hộ khẩu đăng ký kết hôn khi, Lý Quế Phương lại mượn cơ hội xảo trá một bút không nhỏ lễ hỏi tiền. Kể từ đó, nữ chủ sao có thể còn sẽ lại trở về. Lý Quế Phương vì nguyên chủ tìm nhà chồng cũng không tốt, cho nên nguyên chủ cũng là hận độc nàng, mà nữ chủ cùng nam chủ kết hôn lúc sau liền không còn có hồi quá Lý ra thôn. Tới rồi lão niên, Lý Quế Phương căn bản tìm không ra dựa vào. kia một chút lễ hỏi tiền chợt vừa thấy không ít, nhưng là cũng liền đủ hòa cái mấy năm. Ôn lung trở lại phòng, tắt một ngụm Lý Lê đưa tới điểm tâm. Nàng không quá am hiểu trả thù người. Nếu đã biết Lý Quế Phương nửa đời sau kết cục thê thảm, nàng cũng không cần thiết lại nhiều thêm một bút. Lý Lê, người gần nhất sao lại thế này? Lý Khiếu Thiên kinh ngạc mà nhìn đối diện cửa nhà bảy biện ra cụ. Mấy ngày nay, Hắn không ngừng một lần mà thấy Lý Lê hướng trong nhà dọn đồ vật. Phía trước không phải còn luyến tiếp tiêu tiền sao, như thế nào đột nhiên nhớ tới cấp trong nhà tu chỉnh tu chỉnh. Hắn lại tiến lên nhìn thoáng qua, nha, vẫn là hoàn toàn mới đâu. Lý Lê buông trong tay ngăn tủ, đi thôn bên tìm thợ một đính. Lý khiếu thiên chút nào sờ không được đầu óc Người đây là cọng dây thần kinh nào lại đáp sai rồi, ta năm đó kết hôn thời điểm cũng chưa lớn như vậy trần trượng Lý Lê sờ soạn trong tay vật liệu gỗ. Không đáp sai, cười cái tức phụ A, Lý Khiếu Thiên vẻ mặt không thể tin tưởng, gì thời điểm cưới. Ngươi nhưng đừng làm mông ta. Mấy ngày hôm trước ngươi còn nói ngươi đời này đều không thể cưới vợ đâu. Đó là mấy ngày hôm trước. Lý Lê không hề có bị vả mặt xấu hổ, ta hiện tại hối hận. Hành đi. Ngươi cưới nhà ai cô nương? Tên gọi là gì? Lý Lê đột nhiên cười, tê ôn lung. Ôn lung. Chính là ôn gia đại cô nương. Lý Khiếu Thiên trừng lớn mắt. Ta lúc trước không phải còn cố ý nhắc nhở ngươi kia cô nương là trong thành trở về. Đúng vậy, ta hai ngày này đang muốn hỏi ngươi đâu. Lý Lê quay đầu, nhân ra là ở trong thành thị sinh hoạt quá, làm chuyện gì nhi đều so với ta chú ý lần trước ngươi cùng ta nói, trong thành người mỗi ngày đều tắm rửa, còn có gì phải chú ý không? Ta nhớ một chút. Lý Lê lại sờ sờ trong tay ngăn tủ, cao mày hỏi, này ngăn tủ có thể hay không có điểm khó coi? Ngươi nói ta nếu là đi trong thành định cái mấy bộ kịp không? Lý Khiếu Thiên lui về phía sau một bước, Biểu tình có một kia kinh tủng. Hắn này huynh đệ có phải hay không bị hạ cổ? Vẫn là gặp phải thứ đổ dơ gì? Nay vẫn là hắn nhận thức cái kia thần dữ của sao? Hắn thử hỏi, mau an tết. Chúng ta ngày khác đi chấn trên mua hai cái pháo đốt, an tết chúc mừng chúc mừng. Lý lê cổ quái mà nhìn hắn, mua thứ đổ kia làm gì? Người tiền nhiều không chỗ đi à? Lý khiếu thiên tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Người hẳn là vẫn là người kia. Một lát sau, Lý lê bỗng nhiên một lần nữa quay đầu. Ngươi cưới vợ thời điểm có đánh trang sức sao? Nhà ai cửa hàng làm trang sức làm tương đối hảo? Hắn đốn hạ, lại hỏi, ngươi mới vừa nói pháo đốt là ở đâu mua? Ta nhớ một chút, không chuẩn nàng thích đâu. Lý Khiếu Thiên Trưng 89 thứ 5 cái thế giới 9 Năm trước mấy ngày, ôn lung tử ôn ra dọn tới rồi Lý Lê trong nhà. Nàng vào cửa thời điểm, Lý ca liền vây quanh ở nàng bên chân vui sướng chuyển vòng, vẫn luôn gâu gâu kêu. Ôn lung đồ vật không nhiều lắm, liền vài món quần áo bên liền hoàn toàn đã không có, Lý Quế Phương bủn xỉn đến liền tặng nàng một giường chăn làm của hồi môn, Lý Lê dưới sự tức giận liền không có mang lại đây, đem một giường phá chăn mang lại đây, Lý Quế Phương không cảm thấy khái sẩm, hắn còn ghét bỏ đầu. ngươi không phải nói nhà ngươi rất trống không, Ôn Lung nhìn xung quanh một vòng, cũng còn hảo a, nàng chú ý tới có hơn phân nửa gia cụ đều là mới tinh, lại hỏi tiếp nói, là tân thêm rất nhiều đồ vật sao? Lý Lê rút xuống tay chân đi ở nàng phía trước, ân. Rõ ràng nơi này là hắn ra, nhưng hôm nay nhiều cá nhân về sau, hắn lại cả người đều không được tự nhiên. Tưởng tượng đến từ hôm nay trở đi, cái này trong phòng liền nhiều ra tới một cái nàng, hắn thần kinh liền bắt đầu phấn khởi, như thế nào đều không thể giống bình thường giống nhau tự nhiên. Bất quá ở ôn lung trước mặt, hắn đại khái trước nay cũng không tự nhiên quá. Ôn lung nhìn liền một hương cũng chưa tan đi ra cụ, âm thầm kinh ngạc. Kết cái hôn, cũng không cần phải lớn như vậy trận trượng đi. Người đói bụng sao? Ta đi nấu cơm. Ngươi muốn ăn nấu thịt gà vẫn là thịt kho tàu. Ta ngày hôm qua còn đi thị trường mua cá, nhưng là thả một đêm, ta sợ không quá mới mẻ. Ôn lung lưu lưới, như thế nào mua nhiều như vậy. Nàng nhịn không được khuyên đủ, có tiền cũng không thể như vậy hoa, về sau nhật tử còn trường đâu. Về sau còn trường đâu. Lý lê trái tim bị này một câu chọc đến gắt gào. Hắn trong óc trong nháy mắt biến không, chỉ có thể máy móc địa điểm đầu. Bất quá mau ăn Tết, mua điểm thịt cũng khá tốt. Cá ngày hôm qua mua. Hiện tại thời tiết như vậy lạnh, khẳng định là phóng không xấu. Ta chờ lát nữa đem cá cùng gà bọc lên mà tạc có thể vẫn luôn lưu đến ăn tết đâu. Lý Lê nhấp miệng. Hắn là cưới nàng đảm đương tức phụ, như thế nào vừa vào cửa liền phải làm việc. Không nóng nảy, người trước nghỉ ngơi. Ta mua không ít đồ vật, còn không có cho người xem quá. Lý Lê nhớ tới ôn lung vừa rồi khuyên bảo nói, đốn hạ, vẽ rắn thêm chân lại bỏ thêm một câu, bởi vì mò ăn tết. Liền mua nhiều chút. Ôn lung gáy mắt bởi vì mau ăn Tết cho nên mới mua đồ vật. Một cái thần dữ của nói nói như vậy, nghe tới mức độ đáng tin không quá cao. Lý Lê mang theo nàng đi vào phòng. Phòng cửa sổ đều dán màu đỏ rực song cửa sổ, trên tường cũng là hỷ tự cắt giấy. Rõ ràng là dựa theo hôn phòng quy củ bố trí. Hắn mở ra tủ quần áo, từ tận cùng bên trong lấy ra một cái màu đỏ hộp sau đó đưa cho ô Lung, cho người mua. ô Lung mở ra vừa thấy, một cái phân lượng không nhỏ kim vòng tay lẳng lặng nằm ở bên trong. Vàng ở khi nào đều không tiện nghi. Nàng to mày, Ngươi xài bao nhiêu tiền. Lý Lê túi đầu nhìn nàng. Không ngươi tưởng như vậy quý. Vàng là ta sớm chút năm ở kim giới đi xuống thời điểm mua một chút. Vốn là tưởng lúc sau khi nào lại bán đi. Đánh vòng tay thời điểm liền bỏ thêm một chút vàng. Không quý. Ôn lung thở dài. Nàng giơ tay thăm thượng Lý Lê cái chán. Ta cảm thấy, ngươi đến bình tĩnh bình tĩnh. Nếu Lý Lê chỉ là mua chút thịt cùng thức ăn, nàng đều sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng như vậy trọng một quả kim vòng tay, là thật là có điểm xa xỉ. Từ khi ôn lung cùng Lý Lê nhận thức đến hiện tại, hai người cơ hồ không có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc. Cho dù là lãnh giấy hôn thú lúc sau, cũng chưa từng có kéo qua tay. Cho nên kia chỉ mang theo lạnh léo tay cũng không có thể làm Lý Lê cái chán độ ấm giáng xuống đi, ngược lại càng năng. Mà lòng bàn tay liền dán ở hắn trên chán ôn lung, tác thực rõ ràng mà cảm nhận được độ ấm hướng lên trên bỏ lên cảm giác. Còn đừng nói, quá ấm áp Ôn Lung được một tức lại muốn tiến một thước mà đem hai cái tay đều dán ở hắn trên mặt, một tả một hữu vừa vặn che đợi hai bên gương mặt. Nàng cảm thấy quái coi ý tứ, không tự giác liền miết lên quẹt môi. Mau bình tĩnh bình tĩnh. Lý lê du mắt, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị ngâm mình ở vải mật ướp quá một lần, sau đó bị Ôn Lung sâu lên tới đặt ở trên giá nướng, từ trong ra ngoài đều là ngọn, từ đầu đến chân đều là năng. Hắn một cử động cũng không dám. Rõ ràng ở bên ngoài, đối mặt người khác khi. Hắn nói cái gì đều nói được xuất khẩu. Nhưng hiện tại ở chỗ này, hắn cái gì cũng không dám làm. Chỉ có thể trông cậy vào ôn lung lại chủ động một ít, lại cùng hắn thân cận một chút. Ôn lung hắn gương mặt thước chừng hơn một phút, mới chầm chậm buông tay. Lý Lê cũng hơi chút bình tĩnh lại. Hắn đem kia chỉ vòng tay mang tới rồi tay nàng thượng. Ở nhà ngươi khi ta không dám đưa ngươi, sợ bị người nhớ thương. Có Lý Quế Phượng ở, nếu bị nàng thấy, không chừng lại đến đánh cái quỷ gì chú ý. Ôn lung nâng lên tay lung lay một vòng. Ánh vàng rực rỡ, cùng nàng nhan sắc lược thâm rắn chắc áo đông kỳ thật cũng không quá đáp. Lý Lê chú ý điểm cùng hắn không quá giống nhau. Hắn cảm thấy kia vòng tay mang ở kia đoạn như xanh nhạt dường như trắng như tuyết trên cổ tay, quả thực đáng chú ý quá mức. Ôn lung beo trong chốc lát, liền hái xuống còn cho hắn. Lý Lê sửng sốt. Không thích sao. Ôn lung cười. Lớn như vậy cái kim vòng tay, ta mang đi ra ngoài không sợ rêu rao ha. Lý Lê ứng hai tiếng. cũng là. Hắn đem vòng tay thu vào hộp, sau đó bỏ vào tủ quần áo chỗ sâu nhất góc. Ôn lung, hảo, từ hôm nay trở đi mãi cho đến quá sông năm, ngươi đều không chuẩn lại loạn tiêu tiền. Lý Lê không nhịn xuống đi bắt tay nàng, tơ lụa tinh tế xúc cảm bị hắn miết ở lòng bàn tay. Ta còn có 700 khối, là ta toàn bộ của cải. Ta không loạn hoa, đều cho ngươi quảng. Ôn lung giữa mày nhăn lại tới. Ta không cần. Nàng rất rõ ràng, này đó tiền đối Lý Lê rất quan trọng. Đó là hắn này mười mấy năm qua cảm giác gan toàn duy nhất nơi phát ra. Trước mắt người lại không nói. Ôn lung thở dài, ta còn ngươi, là giống nhau. Ta còn ngươi. Lý lê đầu góc lại bắt đầu vượng vượng hồ hồ. Lý lê. Lý khiếu thiên thanh âm xa xa mà từ bên ngoài chuyển đến. Có người tới tìm. Ôn lung bắt tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra. Nga. Ta đây liền đi. Ôn lung ở trong phòng ngây người trong chốc lát, nghe thấy hai người đến gần tiếng bước chân còn có nói chuyện thanh. Hôm nay ta tức phụ đi trong thành mua hàng Tết, chờ ngày mai liền tới đây. Nàng biết muội từ hôm nay vào cửa, tiêu ta trước lại đây nhìn xem. Phong giam vải bị Lý Lê nhấc lên tới, mặt sau đi theo một cái Ôn Lung chưa thấy qua người. Đây là Lý Khiếu Thiên, chủ ta đối diện. Lý Lê giới thiệu nói. Ôn Lung nghĩ nghĩ, cảm thấy người này tuổi hẳn là so nàng hơn mấy tuổi, liền hô một tiếng Lý Ca hảo. Lý Khiếu Thiên cười đến hàm hậu, đừng gọi ta Lý Ca, nghe cùng Lý Lê nhà hắn cẩu dường như. Tiểu Ca liền thành. Lý Lê một khuôn mặt tức khắc đen. Chiếm ai tiện nghi đâu. Nàng cũng chưa hô qua chính mình ca. Đừng nghe hắn, trực tiếp kêu tên là được. Hắn so với ta tiểu, nên gọi ngươi một tiếng tẩu tử. Lý khiếu thiên trận mắt há hốc mồm. Lý Lê, ta liền so ngươi nhỏ nửa tuổi. Hơn nữa, phía trước bọn họ vẫn luôn là kêu tên, nơi nào để ý ai đại ai tiểu. Lý Lê nhắc lên mí mắt, kia cũng là tiểu. Thành đi, thành đi. Tự biết chính mình nói qua bất quá hắn. Lý Khiếu Thiên đơn giản từ bỏ cãi lại. Húng hồ luận bối phận, Lý Lê nói cũng không sai. Tẩu tử hảo. Hắn thực tự nhiên mà sửa lại khẩu. Lý Khiếu Thiên cười lớn trêu trọc, nguyên lai tẩu tử như vậy xinh đẹp, ta liền nói sao, khó trách có thể đem Lý Lê mê thành như vậy. Lý Lê đẹ nặng mày, nói cái gì đâu. Nàng chính là không như vậy xinh đẹp, hắn cũng thích nàng. Chương 90 thứ 5 cái thế giới 10. Lý Khiếu Thiên đái trong chốc lát, để lại hai khối tiền tiền biếu tiền liền đứng dậy rời đi Lý Lê ở thôn thượng nhân duyên không kém, ai có cái gì sống giống nhau đều sẽ tiêu hắn, bởi vì Lý Lê sắc thật có khả năng. Nhưng hắn người này ở thôn thượng lại cơ hồ không thế nào lộ diện, nhà người khác hôn sự việc tang lễ muốn tùy phân tử, hắn cũng trên cơ bản không đi qua. Cho nên hôm nay trừ bỏ Lý Khiếu Thiên ở ngoài, cũng liền không có gì người sẽ lại qua đây. Hắn nguyên bản sẽ lo lắng ôn lung ghét bỏ không có phô trường, sau lại phát hiện nàng thần sắc như thường, cũng liền yên tâm. Buổi tối sắp ngủ trước. Hắn còn nhớ thương Lý Khiếu Thiên nói người thành phố muốn mỗi ngày tắm rửa chuyện này, vì thế ở nhà bếp thiêu một nồi to thủy dùng để tắm rửa. Nhưng lúc này dù sao cũng là mùa đông, hơn nữa Lý Khiếu Thiên trong miệng theo như lời rõ ràng là lời đồn. đương ôn lung nhìn hắn đoan tiến vào một đại số nước, sửng sốt. Nàng nguyên bản chỉ là tính toán tẩy cái xúc thì tốt rồi. Nhưng thủy đã đặt ở nơi này, ôn lung cuối cùng vẫn là dùng nước gấm đơn giản lau cái thân mình. Ngược lại là Lý Lê, sợ nàng ghét bỏ chính mình. Liền trốn tránh ôn lung ở nhà bếp đổ mấy bồn nước ấm, còn cấp toàn thân đánh xà phòng thơm, miễn cưỡng xem như tắm rửa một cái. Như thế nào lâu như vậy? Ôn lung rửa mặt xong, đợi hơn nửa ngày mới chờ đến hắn từ nhà bếp một lần nữa trở về. Nga, đi về đốt cửa. Lý lên là tóc ngắn, tóc đầu. Tẩy xong tóc làm ướt về sau, có ở nhà bếp có nấu nước khi chưa châm tấn củi lửa hầm, lúc này trở về thời điểm đã hoàn toàn làm thấu. ỉ vào tóc làm, hắn cảm thấy ôn lung nhìn không ra tới, liền xả rối ôn lung cánh mũi thực rất nhỏ mà mấp máy hạ nàng nghe thấy thực rõ ràng bổ kết mùi hương lý lê tránh đi nàng tầm mắt khu ta đi đem chăn đóng thượng ở lý gia thôn như vậy ở nông thôn mỗi năm mùa đông đều là rất khổ sở đặc biệt là năm trước còn từng có năm trong khoảng thời gian này là toàn bộ mùa đông nhất lãnh nhật tử lý lê kỳ thật không thế nào sợ lạnh từ hắn trên mặt đất làm việc xuyên cái áo mỏng liền nhìn ra được tới năm rồi hắn mùa đông cũng chính là áo lông thêm cái mỏng áo khoác như vậy quá khứ. Nhưng hiện tại ôn lung gả lại đây, tự nhiên không thể theo trước giống nhau chắp vá. Lúc này bếp lò vốn dĩ liền không thường thấy, bếp lò thiêu than lửa cũng rất ít có người sẽ bán. Lý Lê đem nấu cơm khi không thiêu tấn tuổi kẹp ra tới phong tới cái bình, phong thượng về sau thành than tuổi. Trong nhà có cái chậu than, than tuổi một phóng nhưng thật ra có thể sưởi ấm, chỉ là than thủi lượng rốt cuộc là không đủ. Cũng may hiện tại thâm đông thời tiết, các gia các hộ cũng đều hoa ở chính mình trong nhà, ngày thường không thế nào ra cửa đi lại. Một chút than hỏa đặt ở trong phòng tiêu xong, cửa sổ phong kín mít điểm này, máy sưởi vẫn là có thể căng cái ban ngày. Dư lại quan trọng nhất chính là buổi tối ngủ sưởi ấm phương thức. Ở nông thôn giường đất rất nhiều đều là giường sưởi, lý Lê gia cũng là đồng dạng cấu tạo. Mùa đông vào buổi chiều hoặc là tới gần buổi tối thời điểm, thiêu điểm tuổi lửa nhét vào giường sưởi hỗ động, sau đó đem đệm chăn phô ở trên giường đất tồn nhiệt. Buổi tối lại đi ngủ khi cùng tấm lót điện tử hiệu quả không sai biệt lắm. Lý Lê ngần ấy năm cơ hồ không như thế nào thiêu quá mức giường đất. Một lang ngại phiên thoái, nhị là hắn bản thân hỏa khí liền vượng. Thiêu về sau ngược lại nhiệt ngủ không được, ngày hôm sau không chuẩn còn sẽ thượng hỏa. Đương nhiên, hắn biết ôn lung cùng chính mình là không giống nhau, hôm nay sớm liền đem giường sửa thiêu hảo. Lý Lê đầu tiên là chỉ phô một giường chăn. Phô xong lúc sau, hắn tay đặt ở trên giường mặt khác một chồng sửa sang lại tốt chăn thượng, lại chậm chạm không có động tính. Theo Lý mà nói, hắn cùng ôn lung đã kết hôn. Ngủ ở một khối cũng là thiên kinh điệu nghĩa sự. Hắn công năng bình thường, tinh lực lại đủ, đối loại chuyện này. Tự nhiên là tưởng. Chính là, hắn cùng ôn lung tổng cộng liền nhận thức hơn nửa tháng thời gian, thậm chí dắt tay vẫn là hôm nay nàng vào cửa mới có. Hắn không khỏi lo lắng, ôn lung có thể hay không cảm thấy tiến triển quá nhanh. Hơn nữa bọn họ không làm hôn lễ, liền không có động phòng. Thiếu cái này cớ, Lý Lê thật sự vô pháp ra mặt dày mở miệng. Hắn trung quy vẫn là lại phô một khắc giường chăn tử. Ôn lung thấy, chưa nói cái gì. Vì thế ở đêm tân hôn, bọn họ hai người song song ngủ ở hai trương trong chăn. Chăn chi gian khoảng cách dựa thật sự gần, nhưng tác dụng không lớn, là tưởng trộm dắt cái tay đều khó khăn trình độ. Lý Lê nằm ở trên giường, miễn cưỡng làm bộ làm tịch mà ngủ một giờ. Nghe thấy bên người người đều đều tiếng hít thở sau, hắn mới mở bừng mắt. Ba ngày chỉ là nhìn ôn lung hắn liền phấn khởi đến muốn mệnh, hiện tại nàng liền ngủ ở hắn bên người, sao có thể còn ngủ được. Lý Lê vốn dĩ trong lòng liền rất táo, lúc này thiêu dương đất, phía sau lưng liền càng thêm năng đến hoảng. Buổi tối vừa mới tắm xong, nhưng hắn trên người lại bắt đầu dòng ròng đổ mồ hôi. Hắn nhịn hơn 10 phút, thật sự chịu không nổi, chân dài một đá đem chăn đặng xa. Ngoài cửa sổ gió lạnh từ cửa sổ thật nhỏ khe hở chui vào tới, thổi đến trên người hắn. Lý Lê không cảm thấy lạnh, ngược lại cảm giác rất mát mẻ. Nhưng này mát mẻ kính nhi hắn không hưởng thụ lâu lắm. Sau một lúc lâu, Hắn nghe thấy bên người tinh tế rào rạt động tĩnh. la ôn lung tỉnh. Lý Lê vội đóng chặt mắt làm bộ ngủ, một cử động cũng không dám. Hắn cảm giác được ôn lung tựa hồ ở hướng hắn tới gần, trái tim nhảy càng thêm mau. Nàng muốn làm cái gì? Ôn lung cánh tay từ trên người hắn sẽ qua. Ngay sau đó, kia bị Lý Lê đá đến một bên chăn một lần nữa bình yên mà cái ở trên người hắn. Sau đó, nàng mới nằm trở về tiếp theo ngủ. Lý Lê chỉnh cụ thân mình đều bị này động tác che nhiệt trong chăn nhiệt lượng một lần nữa tụ tập từ giường sưởi hố động chuyển tới nhiệt độ thiêu hắn miệng khô lưỡi khô nhưng hắn liên tiếp đem chăn lại đẩy ra đành phải chịu đựng nhiệt ý mang theo một thân hãn ngào cả một đêm ngay kế ôn lung tỉnh rất sớm nàng ngồi dậy chuẩn bị rời giường đi phòng bếp đem ăn tết dùng ăn thịt chuẩn bị nàng vừa động lý lê cũng đi theo tỉnh lý lê ngày thường rời giường thời gian muốn so này còn sớm một giờ bất quá tối hôm qua nửa đêm trước nhiệt không có thể ngủ lúc này mới một giấc ngủ đến bây giờ Ôn Lung thấy hắn tỉnh lại, mỉm cười nói, "Buổi sáng tốt lành." Lý Lê sững sốt, "Ngà. Buổi sáng tốt lành." Hắn thanh âm nghẹn thanh lợi hại, không giống như là mới vừa rời giường dọng núi. Ôn Lung nghiêng đầu, "Bị cảm sao?" Lý Lê vội vàng thanh thanh giọng nói, "Không có. Nhưng là không khởi đến cái gì tác dụng." Hắn giọng nói cùng vừa mới giống nhau, cơ hồ chỉ còn lại có khí âm. Ôn Lung nghe này động tĩnh, cũng không giống như là cảm mạo thanh âm. Nàng giơ ra tay, ở Lý Lê trên cổ chạm vào một chút. Có điểm năng. Nàng lại sờ sờ Lý Lê ổ chăn độ ấm. Càng năng. Nàng kinh ngạc nói, thượng hỏa sao? Lý Lê khụ hai tiếng. Có thể là ngày hôm qua giường sưởi thiêu quá vượng. Không có việc gì. Ta ngày hôm qua nhìn ngươi thiêu, còn hảo nha ôn lung nhăn lại mày. Hơn nữa nàng tối hôm qua ngủ cũng rất thoải mái, không cảm giác được quá nhiệt. Giống như bọn họ hai người ngủ không phải cùng trước giường. Nàng đống nhiên nghĩ đến Lý Lê ngày thường ban ngày xuyên y giải phục. Lại lánh thiên cũng chính là áo lông cùng áo khoác. Hơn nữa thoạt nhìn không hề có bị đông lạnh bộ dáng. Người cùng người thể chất bất đồng, có chút người trời sinh hỏa khí đại, không sợ hàn. nang vi thế nói, hôm nay cũng đừng lộng ta tối hôm qua cũng không cảm thấy quá lạnh Lý Lê hơi hơi hé miệng, còn muốn nói cái gì, nhưng bị ôn lung nhanh chóng bắt bỏ, nghe ta. Ai? Lúc này trong đất đã không có gì sống yêu cầu làm. Lý Lê liền ở nhà bồi ôn lung chuẩn bị cả ngày bữa cơm đoàn viên. Bọn họ chỉ có hai người, ăn Tết cũng ăn không hết quá nhiều, một ngày thời gian liền đem sở hữu thịt loại đều xử lý tốt. Ôn lung vào cửa trước, Lý Lê chuyên môn đem toàn bộ nhà ở đều hoàn toàn quét một lần, cũng không cần ở năm trước tổng vệ sinh. Cho nên bữa cơm đoàn viên lộng xong, mai cho đến ăn Tết mười mấy ngày nay, liền thanh nhàn xuống dưới. Năm rồi loại này thời điểm, hắn trên cơ bản đều là ở trong thành hoặc là Lý Gia Thôn tìm điểm sống làm. Hắn một người trụ, ăn Tết cùng ngày thường cũng không quá lớn khác nhau. Thậm chí ăn tết trong lúc tiền công còn có thể cao hơn gấp đôi tới. Nhưng từ năm nay bắt đầu, hắn về sau mỗi một năm tết âm lịch đều sẽ ở nhà nhàn nhãm mà vượt qua. Hôm nay ban đêm, Lý Lê bị ôn lung giám sát không nhóm lửa rừng đất. Sắp ngủ trước, hắn lại hỏi ôn lung một lần, cảm thấy lãnh không. Lãnh nói ta hiện tại đi thiêu điểm bắt thân, chờ đến nửa đêm liền ấm áp. Ôn lung nhìn hắn một cái, mau ngủ. Nga! Lý Lê tắt đèn, chui vào trong chăn. Hôm nay thiên nhi tuổi hồ so thường lui tới còn lánh một chút, hắn như vậy đắp lên chân cũng chính là cảm thấy vừa và tốt. Trong bóng đêm, hắn tầm mắt không tự giác hướng bên cạnh vị trí liếc đi. Nhưng ôn lung không có gì động tĩnh, hắn trong lúc nhất thời cũng phân biệt không ra nàng có hay không ngủ. Hắn vẫn là ngủ không quá, hơn nữa ngày mai cũng không có gì sự làm, đơn giản liền vẫn luôn trận tròn mắt. Một lát sau, hắn nghe thấy bên người người thực nhẹ động động thân mình. Ánh trăng từ cửa sổ trung thấu tiến vào một chút. Hắn thấy bên cạnh chăn bỗng nhiên cố lấy một đoàn, là Ôn Lung đem thân thể của lên. Người lên thời điểm, ngủ thời điểm sẽ theo bản năng cuộn tròn ở bên nhau. Lý Lê xoay người, nhẹ giọng hỏi, lạnh không. Hắn đợi trong chốc lát, mới nghe thấy hơi có chút buồn một tiếng. Có điểm. Ôn Lung hôm nay buổi sáng nghiêm trang mà làm Lý Lê không cần nhóm lửa dương đất, kết quả hiện tại chính mình lại lãnh thẳng run, có chút ngượng ngùng mở miệng. Lý Lê cao mày, đem tay vói vào chăn sơ xoạng tay nàng, một mảnh lạnh lẽo. Hiện tại lại thiêu bắp cán khẳng định là không còn kịp rồi. Ta chân cũng cho ngươi đắp lên. Ôn lung tự nhiên không đáp ứng. Không được. Chính là thân thể lại hảo, không cái chăn ngày mai cũng đến cảm bạo. Nói xong, nàng cảm thụ được Lý Lê lòng bàn tay độ ấm, nói thầm một tiếng, như thế nào ngươi tay liền như vậy nhiệt. Lý Lê trong lòng nhảy dự, đống nhiên đem tay nàng nắm chặt được ngay chút. Ta. Hắn giọng nói có điểm nghẹn thanh, ta thân mình cũng nhiệt. Ôn lung nghiêng đầu, nhìn hắn. Màu đen con người dưới ánh trăng hơi hơi tỏa sáng, liền tầm mắt tựa hồ đều bằng thêm vài phần kiểu diễm. Cùng loại với chấp thuận ám hiệu, làm Lý Lê cả người đều năng lên, đại não thần kinh tại đây một tiếng lúc sau trở nên phá lệ phấn khởi. Ôn Lung còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị chui vào nàng chăn ấm áp dễ chịu thân thể ôm lấy. Giống cá nhân hình lò sưởi Ta hôm nay tắm rồi, không dơ. Ôn Lung bật cười. Như thế nào còn cố ý cường điệu. Lý Lê ôm nàng, ta sợ ngươi ghét bỏ. Ôn lung xúc ở trong lòng ngực hắn, chót mùi dán hắn lồng ngực, có thể nghe thấy mang theo ấm áp bổ kết mùi hương. Không chê. Nói xong này một câu, nàng mở to mắt lại không mở miệng. Bị hình người lò sưởi ôm đích sắc rất hữu dụng, không vài phút, ôn lung liền cảm thấy ấm áp lên. Lý lê tựa hồ ngủ rồi, lồng ngực phập phòng thực vững vàng. Ôn lung vì thế cũng nhắm mắt lại, một lát sau liền nặng nghề ngủ. Tới rồi sau nửa đêm, cái kia đã ngủ người bỗng nhiên giật mình kia bị khống chế thực tốt hô hấp lúc này mới bại lộ vài phần manh mối. Lý Lê hô hấp có điểm trọng. Hắn thử tính mà nhẹ nhàng kêu một tiếng ôn lung tên. Đương nhiên không có người đáp lại hắn. Hắn lúc này mới cung khởi bối, nương ánh trăng, nhẹ nhàng mà hôn ngôi hạ nàng ngôi. L-E-O-S-I-N-G Phần 91 Chương 91 thứ 5 cái thế giới 11 Đại khái là lần đầu tiên trộm thân lúc sau đếm tới rồi ngon ngọt. Lúc sau nửa tháng, Lý Lê luôn là ngao đến nửa đêm. Vẫn luôn chờ đến bên người người lâm vào giấc ngủ sâu thời điểm, bỏ dậy trộm thân nàng. Bắt đầu môi chạm vào một chút là có thể thỏa mãn mà phân biệt rõ miệng ngủ, chậm rãi, cánh môi tương dán thời gian lại càng ngày càng trường. Một lần hai lần còn có thể gặp may mắn, nhưng chuyện xấu làm nhiều, thời gian giải tổng hội bị phát hiện. Ôn lung mỗ một ngày ngủ đến không lớn kiên định, nửa đêm bị trên mặt ngứa ý đánh thức. vừa mở mắt, liền đối với thượng lý lê cặp kia ly thật sự gần đen như mực con người. Nàng không bị dò đến Lý Lê ngược lại bị hoảng sợ. Hắn hoang mang dối loạn triệt khai thân, thân thể cơ bắp banh được ngay thật, thoạt nhìn thập phần cứng đờ. Ôn lung nửa mở con mắt xem hắn, lông mi nhẹ nhàng chấp động hạ, trên môi tàn lưu độ ấm làm nàng thực dễ dàng nghĩ thông suốt Lý Lê mới vừa rồi làm chút cái gì. Nàng buồn ngủ còn không có tán, mơ mơ màng màng hỏi, vì cái gì muốn lén lút. Nếu tưởng thân nàng, nói thẳng không phải hảo. Lý Lê lại ngây ngẩn cả người. Ngươi, không ngại ta. Như vậy,